Nguyễn Hội Trân cũng không út út mở mở, trực tiếp đem chuyện này nói ra. Trong lúc này, đúng là biểu tượng chúng ta giang nam tỉnh đoàn kết lực lượng thời điểm. Chuyện này tuy rằng là chính phủ quan hạn, lại cũng đại biểu chúng ta giang nam tỉnh. Đang ngồi các vị đều là giang nam tỉnh nhà giàu, có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, lúc này nhưng trăm triệu không thể lùi bước ra. Hồng Khánh nói, không sai, chúng ta đều đã duy trì Nguyễn Tổng tại Thượng Hải khai chế y địa xưởng. Mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu. Thương hội mặt khác thành viên tức khắc trầm mặt lên Này khai xưởng đòi tiền cũng không phải là nhỏ tí tèo đâu. Nếu là đều quán xuống dưới, lại là một bút không nhỏ phí dụ. Thời buổi này kiếm tiền thật sự quá khó khăn, như vậy bánh bao thịt đánh cho giống nhau tiêu tiền, thật sự làm thịt người đau. Lần này không câu nệ nhiều ít, phàm là có tâm liền lấy tiền. Vô tâm tư ra phân lực cũng đúng, chỉ cần không cần kéo chúng ta Giang nam tỉnh thương hội chân sau. Nguyễn hội chân sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Thấy nguyễn hội chân thái độ nghiêm khắc, có chút nhân tâm bắt đầu có chút lo lắng Tục ngữ nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, vị này hội trưởng nhưng mới tiền nhiệm đâu, nếu là ai xúc nàng rủi ro, cũng không biết sẽ thế nào. Như vậy tưởng tượng, mà khác thương hội thành viên tự nhiên cũng không dám phản đối, chậm rãi liền có người nguyện ý ra đại dương. Thương hội nhân số nhiều, mấy chục cá nhân một người ra một chút, thực mau liền thấu đủ 10 vạn đại dương. Nguyễn hội chân trong lòng đến ra cái này con số sau, trong lòng cuối cùng là thả lỏng. 10 vạn đại dương, hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này nhà xưởng Nguyễn hội chân mà thôi trước mặt mọi người hứa hẹn, dựa theo ai ra tiền nhiều ít, về sau cho đại gia lấy tương ứng chê hoa hồng. Đây là chúng ta giang nam thương hội chế ý hề sưởng, đang ngồi các vị đều có phân, này số tiền, ta sẽ không làm đại gia bệnh ra. Nếu là 3 năm trong vòng kiếm không được tiền, đến lúc đó ta tư nhân lấy ra tới còn cấp các vị. Nghe được Nguyễn hội chân lời này, những người khác chạy nhanh nói, không được, đây là chúng ta thương hội sự tình, như thế nào có thể làm Nguyễn hội trưởng tự xuất tiền túi đâu. Đúng vậy Nguyễn hội trưởng, chút tiền ấy, chúng ta vẫn là lấy đến thời mấu chốt là muốn duy trì Nguyễn hội trưởng cùng chính phủ công tác. nay tiên sự tình vẫn là không cần đề ra. Nguyễn hội chân không biết những lời này thật giả, bất quá những người này ở nàng trước mặt có thể biểu hiện như vậy to lớn duy trì, nhưng thật ra làm nàng nhiều vài phần tự tin. Bởi vì muốn đi Thượng Hải tham gia các tỉnh yến hội, Nguyễn hội chân cũng chỉ không ngừng đẩy nhanh tốc độ an bài đỉnh đầu Thượng sự tình. Vội xong lúc sau, nàng lại đi tìm hoác thành thương lượng Thượng Hải sự tình. Rốt cuộc lần này đi gặp hình người hình, nàng trong lòng cũng có chút không đế. Mà nghe Hoác Thành nói, hắn trước kia là tại Thượng Hải ngốc quá, cho nên đối Thượng Hải nhân vật vẫn là có chút quen thuộc. Hoác Thành ăn mặc tuần bộ phòng chế phục, cưới xe đạp mang nàng đi bờ sông tàn bộ. Hai người từ lần trước nói khai lúc sau, cảm tình càng thêm thân mật. Bất quá bởi vì Nguyễn Hội Trân công tác bận quá, giống như vậy tàn bộ cơ hội lại thiếu đáng thương. Nguyễn Hội Trân an an vàng bạc nghe Hoác Thành nói lên Thượng Hải sự tình. Trong lòng lâm thầm phỏng đoán Hoác Thành trước kia thân phận. Hoác Thành không chỉ có liền biết một ít nhân vật trọng yếu ở cái gì trước vị thượng, nếu liền bọn họ một ít yêu thích cùng nhân tế quan hệ đều rất rõ ràng. Làm Nguyễn Hội chân nghe xong, thầm giật mình. Bất quá dù vậy, nàng cũng sẽ không lại bởi vì tò mò mà hỏi cái này chút sự tình. Nàng không nghĩ lại làm Hoác Thành nhắc tới trước kia cửa nát nhà tan sự tình. Nói ngắn lại, Thượng Hải quan hệ cực kỳ phức tạp. Không ngừng các quốc gia thuê, còn có bang phái thế lực hành, hành. Mặt khác phải cẩn thận người Nhật Bản. Nghe được người Nhật Bản mấy chữ, Nguyễn Hội Trân trong lòng ngại dự. Lúc này Nhật Bản còn không có trang trận táo bạo chiếm lĩnh ba tỉnh miền Đông Bắc, còn chỉ là ở trong tối động một ít tay chân thôi. Hiện tại thậm chí chính phủ quốc dân ánh mắt cũng cũng không có đặt ở người Nhật Bản trên người, mà là các nơi quân thiệt các cứ. Lúc này người trong nước còn không biết, ở không lâu tương lai, cái này viên đạn tiểu quốc sẽ thay thế được người nước ngoài ở hoa thế lực, đi bước một như tầm ăn lên cái này quốc gia. Thấy Nguyễn Hội Trân có chút sững sờ, cho rằng nàng không hiểu, hoặc thành giải thích nói, người Nhật Bản tại Thượng Hải động tác không nhỏ, vẫn luôn ở nhảy nhót lung tung. Hơn nữa vẫn luôn suy nghĩ biện pháp thu mua Thượng Hải một ít hắc bang thế lực, bao gồm một ít phú thương. Người đi bên kia, có lẽ sẽ cùng bọn họ tiếp xúc. Nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Nguyễn Hội Trân theo bản nàng gật đầu. Ở trong mắt nàng, người Nhật Bản so với người nước ngoài càng thêm làm nàng chán ghét. Lúc này nếu là gặp được người Nhật Bản, Nàng tuyệt đối sẽ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Thấy Nguyễn Hội Chân đầy mặt chỉnh trọng, Hoắc Thành nhấp miệng cười cười, "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thượng hải Tô giới cho nhau kiềm chế, bọn họ cũng sẽ không quá mức càng rỡ, chỉ không cần cùng bọn họ chính diện xung đột liền hảo." Lại nghĩ tới phía trước ngẫu nhiên phát hiện một việc, hắn túi đầu hỏi, "Ngươi nhận thức Thanh Bang người sao?" Nguyễn Hội Chân nghe vậy, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi như thế nào hỏi như vậy?" Nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng Hoắc Thành nói lên quá Thanh Bang sự tình. Hoác Thành nói, ta phía trước phát hiện có người theo dõi ngươi sau lại phát hiện bọn họ là thanh bang phái tới bảo hộ ngươi Khi đó chúng ta còn không có như vậy quan hệ, cho nên ta cũng không có đi hỏi ngươi Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới thanh bang thế nhưng vẫn luôn phái người bảo hộ nàng. Nàng nhìn nhìn tả hữu, không ai à. Hoác Thành dối tay phủng nàng khuôn mặt, từ lần trước chúng ta tại Thượng Hải đến ước lúc sau, bọn họ liền không có xuất hiện. Hẳn là biết có người ở bên cạnh ngươi bảo hộ. Nguyễn Hội Trân nghe hắn nói khởi đến ước việc. Trên mặt nóng lên, hoác thành túi đầu ở nàng trên trán ăn một chút, ta nói cho ngươi chuyện này, chính là muốn cho ngươi gặp được thời điểm khó khăn, có thể đi xin giúp đỡ thanh bang. Bọn họ nếu nguyện ý bảo hộ ngươi, thuyết minh cùng ngươi có chút quan hệ. Nguyễn hội chân tò mò nhìn hắn, ngươi đều không hỏi ta cùng thanh bang cái gì quan hệ. Chẳng lẽ không sợ ta trước kia là hôn bang phái? Hoác thành trong mắt mang theo ý cười, cười khẽ, thanh bang chọn người tiêu chuẩn ta còn là rõ ràng. Ngươi đây là coi thường ta. Nguyễn hội chân không phục nói. Lại xem hắn trong mắt trêu đùa, nàng cố ý ruôi tay ở hắn trong túi, sau đó trộm khắp hắn trên eo rắn chắc cơ bắp. Ân chỉ nghe hoác thành một cái một thành, trong mắt thần sắc cũng thay đổi. Nguyễn hội chân đắc ý thu hồi tay tới. Ở trên đường cái chơi hỏa, nàng nhưng một chút cũng không lo lắng. Nhìn ra nàng ý xấu, hoác thành trong mắt mang theo bất đắc dĩ, nắm lấy tay nàng đặt ở bên miệng hôn môi một chút, sau đó từ một cái khác trong túi móc ra một quả nhận ra tới. Chẩm Giái mang nhập Nguyễn Hội chân trên ngón áp út. Nhìn đến trên tay hồng bảo thạch nhẫn, nàng tâm bang bang nhẹ nhẹ. Hoắc Thành mắt mang ôn nu chăm chú nhìn nàng, người nước ngoài tuy rằng rất làm người chán ghét, bất quá bọn họ cầu hôn phương thức này vẫn là thực độc đáo, chờ ngươi trở về, chúng ta liền kết hôn, được không? Cầu hôn tới quá đột nhiên, Nguyễn Hội chân có chút phản ứng không kịp. Bất quá nàng vẫn là thu hồi mang nhẫn tay, gắt gao nắm tay. Nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hoắc Thành trên mặt thả lỏng nở nụ cười, cảm thấy mỹ mãn thở dài. Hội Trân, ta yêu ngươi. Rời đi tỉnh thành hôm nay, Nguyễn Hội Trân trong lòng còn có chút lưu luyến không rời. Tuy rằng tỉnh thành cùng Thượng Hải cũng mất quá 2-3 thiên đoạn thời gian, chính là Thượng Hải sự tình không xong xuôi phía trước, nàng cũng không thể trở lại tỉnh thành. nay vừa đi nói không chừng 10 ngày nửa tháng đều không đủ đâu. Mang theo không tha tâm tình, Nguyễn Hội Trân mang theo tiểu tru cùng chế y xưởng sinh sản giám đốc Trần Cảnh Vân, cùng nhau đi trước Thượng Hải tham gia hiến hội. Lần này bởi vì là chính phủ việc chung. Cho nên Nguyễn Hội Trân lần này lộng tới hai cái ghế lô. Trân Cảnh Vân cùng một cái khác nam trợ lý trụ một cái, nàng cùng Tiểu Chu trụ một cái. Lên xe lúc sau, Nguyễn Hội Trân liền nằm ở trên giường vốt trên tay nhẫn, hồi ức ngày hôm qua hoác thành thổ lộ. Tiểu Chu thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, cho rằng nàng ở lo lắng Thượng Hải sự tình, liền chủ động hảo nàng khơi màu đề tài. Nguyễn Tổng, ngay lần trước làm ta tìm những cái đó dược, ta tìm được rồi một ít, chính là đều không lớn đúng bệnh. Lần này đi Thượng Hải. Chúng ta vừa lúc có thể tìm xem xem đâu. Nguyễn Hội Chân lần trước làm nàng tìm lưu thông máu sinh cơ dược phẩm, chuẩn bị hơn nữa không gian thủy thử xem có thể hay không trước khỏi chính mình này xong chân nhỏ. Kết quả mặt sau liên tiếp sự tình, nàng còn kém điểm đã quên. Nghe được tiểu Chu phản hồi, Nguyễn Hội Chân cũng không có ngoài ý muốn. Lúc này dược phẩm cũng không phong phú, hơn nữa bởi vì hàng năm quân phiệt huấn chiến, đối dược phẩm nhu cầu cũng rất lớn, mặc dù ở tỉnh thành như vậy địa phương, có thể tìm được dược phẩm cũng không nhiều lắm. Việc này không đổi, chờ đi Thượng Hải có thời gian, lại lưu ý một chút. Dù sao thời gian dài như vậy đã vượt qua tới, cũng không vội với nhất thời. Bất quá nếu có thể ở nàng cùng Hoác Thành kết hôn phía trước chưa khỏi chân nhỏ liền quá tốt. Nàng vẫn là hy vọng có thể đem tốt nhất một mặt hiện ra ở Hoác Thành trước mặt. Có ghê lô, lần này tự nhiên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tới rồi Thượng Hải ga tàu hỏa lúc sau, liền có mấy cái chuyên môn phụ trách hiến hội tiếp đãi người mở ra xe chuyên dùng tới đón người. Những người này cũng là ăn mặc chế phục, lại không biết là cái nào bộ môn. Trong đó một cái ăn mặc tây trang, mang mắt kính trung niên nhân nam nhân đi tới, cười nói, kẻ hèn từ thanh vân, đặt tới đón tiếp Nguyễn hội trưởng. Nguyễn hội trưởng một đường vất vả, chúng ta Thượng Hải Thương hội đã chuẩn bị tốt xuống giường địa phương, hiện tại trước đưa các ngươi qua đi nghỉ ngơi, Nguyễn hội trưởng cảm thấy thế nào? Người này tuy rằng đầy mặt ý cười, Nguyễn hội chân lại cảm thấy khách sáo chiếm đa số, diễn kịch thành phần quá lớn. Nàng tự nhiên cũng là một phen hư cười đáp lại, thật là khách khí, nếu quý phương có an bài, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Chỉ là không biết lần này tham gia hiến hội mặt khác các tân khách hay không đều tới, chúng ta tới không tính văn đi. Không mà mặt khác tham dự khách quý cũng đều đã lục tục chạy đến, đợi lát nữa Nguyễn hội trưởng khả năng liền sẽ gặp được vài vị. Ta đây liền an tâm rồi. Nguyễn hội chân cười trở về một câu, liền không nói chuyện nữa, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. tới rồi nhà ngoại Nhìn Thượng Hải Thương Hội liên tiếp mấy chiếc xe con bài, phô trương không thể nói không lớn. Nguyễn Hội Trân cười cười, tỏ vẻ cảm tạ. Trong lòng lại cân nhắc, này Thương Hội có phải hay không quá mức nhiệt tình. Liên tiếp nàng một vị như vậy, vẫn là đối những người khác đều như vậy. chương 52. Nguyễn Hội Trân vào ở khách sạn là Thượng Hải tốt nhất khách sạn, toàn âu thức kiến trúc, nghe nói Lao Bản là một nhà người nước ngoài, bên trong thiết trí có thể nói cao cấp đại khí có cấp ở. Hơn nữa Thượng Hải Thương hội bên này cấp Nguyễn Hội Trân cung cấp phòng cũng là tốt nhất thượng đảng phòng xếp, bên trong tắm rửa thiết bị đầy đủ mọi thứ, còn có tiểu bàn công có thể xem khách sạn hậu hoa viên phong cảnh. Tiểu Chu Hưng phấn đến không được, ở trong phòng nơi nơi xem, đầy mặt hiếm lạ. Nguyễn Tổng, bọn họ thật là quá hào phóng, ta trước nay không chủ quá tốt như vậy phòng. Tiểu cô nương kích động sắc mặt đỏ lên, hai mắt sáng lấp lánh, nói không nên lời cao hứng, là rất hào phóng. Nguyễn Hội Trân tán đồng đầu Tuy rằng biết Thượng Hải Thương hội bên này làm ban tổ chức, không thiếu được muốn đầu tư điểm tiền, bất quá không nghĩ tới sẽ lớn như vậy bút tích. Rốt cuộc tới tham dự người, ít nói cũng có hơn 10 cái người đi. Nguyễn hội chân chính cân nhắc này Thượng Hải Thương hội cũng quá hào phóng, chung cửa lại lần nữa ơn văng lên, tiểu chu chạy nhanh đi mở cửa. Nguyên lai like là khách sạn bên này có người tặng cơm chưa lại đây, một ít ăn mặc sạch sẽ chế phục cả trai lẫn gái đẩy toa ăn tiến vào, cùng đời sau năm sao cấp xa hoa phòng xếp phần ăn không sai biệt lắm. Bất quá này lượng tử hồ cũng quá nhiều. Nhiều như vậy. Chúng ta liền hai người, ăn không hết đi. Cùng ta tới kia hai vị tiên sinh có ăn sao. Thợ cả tuổi trẻ người hầu nói, kia hai vị tiên sinh đã đưa đi qua, hiện tại đang ở dùng cơm. Đây là đỗ tiên sinh cố ý làm nhân vi người ăn bài. Đỗ tiên sinh. Nguyễn Hội chân khó hiểu xem hắn. Đỗ tiên sinh là ai? Đỗ tiên sinh chính là Thượng Hải Thương Hội Hội trưởng. Nguyễn Lai là Thượng Hải Thương Hội Hội trưởng. Nguyễn hội chân sáng tỏ gật gật đầu, kia đổ vật liền đặt ở nơi này đi, chính chúng ta dùng cơm. Chúc ngài có cái vui sướng cơm chưa? Người hầu nói xong liền lánh đại gia đi ra ngoài. Thấy những nhân ngư này quán đi ra ngoài, tiểu chu đã ở toa an bên này nhìn tới nhìn lui, nuốt một ngụm nước miếng. Nguyễn tổng, này không lỗ là thượng hải thương hội A này ăn trụ cùng ăn bài thật tốt quá. Nguyễn hội chân trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Liên tính này thượng hải thương hội muốn cho các nàng này đó ngoại lai like người ra vai phủ đầu. Cũng không cần làm như vậy khác người. Rốt cuộc Thượng Hải thương hội không phải chính là nói không có tiền, cho nên mới làm cho bọn họ những người này tới Thượng Hải đầu tư làm sườn sao. Những người này biểu hiện giàu có như vậy, không phải chính mình và mặt sao. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Nguyễn Hội chân tả hữu cũng không nghĩ, cùng tiểu chu cùng nhau mị mị dùng một cơm. Sau đó liền ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc hai ngày lúc sau liền phải mở họ, nàng đến chuẩn bị chuẩn bị. Buổi chiều 4 điểm nhiều, lại có người tới gó cửa. Người tới đúng là phía trước đi nhà ga tiếp bọn họ từ Thanh Vân. Từ Thanh Vân tươi cười thân thiết, nhưng thật ra so với phía trước muốn chân thành rất nhiều, quái giày Nguyễn Hội trưởng, phía trước đã quên đem này phân tham dự danh sách cùng tư liệu cho ngài, không khỏi chậm chế Nguyễn Hội trưởng an bài, cho nên chỉ có thể đưa lại đây, hy vọng không có quái giày Nguyễn Hội trưởng ngài. Đối với từ Thanh Vân chuyển biến, Nguyễn Hội trân tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá tâm tư càng nhiều vẫn là ở giả danh sách mặt trên, cho nên cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nàng lấy lại đây ngắm liếc mắt một cái, cũng không nhìn kỹ, cười nói, đa tạ từ tiên sinh, ta vừa mới còn lo lắng, lần này tới bên này đều không quen biết vài người, đến lúc đó hai mắt một bôi đen. Nguyễn hội trưởng nói đùa, có thể làm ngài nhận thức, kia đều là ghê gớm nhân vật. Người bình thường, không quen biết cũng thế. Nguyễn hội trân cười nói, từ tiên sinh quá đề cao ta, ta mới đến Thượng Hải, xác thật không quen biết người nào, đến lúc đó còn muốn từ tiên sinh nhiều chiếu cố chiếu cố. Không dám không dám. Từ thanh vân đầy mặt tươi cười, hiện tại thời gian không còn sớm, ta liền không quay dày ngài, nếu là có yêu cầu, liền cùng này khách sạn giám đốc nói, hắn sẽ liên hệ ta. Vậy đa tạ từ tiên sinh. Đám người đi rồi, tiểu chu trận mắt há hốc mồm, Nguyễn Tổng, mới vừa người kia là buổi sáng tiếp chúng ta những người đó đi, như thế nào cảm giác biến không giống nhau. Buổi sáng thời điểm, kia nói chuyện đều kẹp dao dấu kiếm, vẻ mặt cười cũng là giả lợi hại. nay một chút thế nhưng thái độ này, cũng quá kỳ quái. Nguyễn Hội Trân lắc lắc đầu, ai biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Đối với này đó không nghĩ ra sự tình, Nguyễn Hội Trân cũng sẽ không cố sức đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao nên rõ ràng thời điểm, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Nàng ngồi ở trên sofa, lật xem lần này hiến hội tư liệu. Lần này hiến hội an bài nhưng thật ra rất hợp lý. Buổi chiều thời điểm Thượng Hải Thương Hội cấp Thượng Hải cùng với các nơi tới Thương Hội đại biểu tiến hành một lần rắc mặt hội nghị, đàm luận loại dung cùng Trần Hoành phía trước nói cho nàng những cái đó không sai biết lắm Buổi tối chính là người của mọi tầng lớp tham dự yến hội, cũng coi như là cho đại gia một cái giao lưu người cao. Nàng lại mở ra danh sách. Đỗ Tuấn Sinh. Lọt vào trong tầm mắt cái thứ nhất tên, thình như chính là Thượng Hải Thương hội hội trưởng tên. Xem ra cái kia Đỗ tiên sinh chính là cái này Đỗ Tuấn Sinh. Nhìn nhìn lại phía dưới mặt khác danh sách, đều là Thượng Hải một ít công ty lớn lão bản, trong đó dương hành cùng thuyền vận công ty rất nhiều, còn có một ít công nghiệp nhẹ nhà xưởng lão bản. Mặt khác, không ngừng có thương nhân. Còn có một ít chính giới nhân sĩ Bởi vì có người nước ngoài tham dự Cho nên liền một ít quan ngoại giao đều tham dự vào được Thoạt nhìn yến hội đội hình cũng coi như cường đại Nói như vậy Có thể có lớn như vậy đội hình Chỉ có một khả năng Đó chính là cái này yến hội tổ chức giả rất có địa vị Cái này đỗ Tuấn sinh rốt cuộc cái gì địa vị Ở chính thương hai giới như vậy có ảnh hưởng lực Từ thanh vân từ khách sạn rời đi sau Liền trực tiếp ngồi xe đi đấu công quán Trải qua tầng tầng kiểm tra Rốt cuộc gặp được Thượng Hải Thương hội hội trưởng. Vào văn phòng, thấy đối phương đang ở túi đầu phê duyệt văn kiện, hán đại khí cũng không dám xuyến một cái, rũ tay lẳng lặng đứng ở một bên. Tuy rằng trước mắt người này thập phần tuổi trẻ, nhưng từ thanh vân một chút cũng không dám coi thường người thanh niên này. Đây chính là Đỗ Tuân Sinh, thanh bang thái tử gia, hơn 20 năm rất ít lộ diện, từ năm trước xuất hiện ở phía sau, liền sấm rền gió cuốn ăn rất nhiều kinh tế đỉnh trệ công ty, trở thành Thượng Hải Thương giới không người có thể khinh thường tồn tại càng là trở thành thượng hải thương hội tuổi trẻ nhất hội trưởng. Một lát sau, bàn làm việc mặt sau nam nhân ngẩn đầu lên, lộ ra một trường thanh tuấn văn nhã mặt. Hắn màu da so thường nhân muốn trắng nõn, nhìn có vài phần bệnh chạm bạch. Lại càng sấn đến hai mắt đen bóng, mặt mày thanh minh. Thấy từ thanh vân ở bên cạnh, hắn nói, thế nào, an bài hảo không? Từ thanh vân biết hắn hỏi chính là ai, lập tức nói, đã an bài hảo, ta tự mình đi tiếp, an bài tới rồi tốt nhất khách sạn, phòng tốt nhất. Cơm trưa cũng là làm người đưa vào đi. Đều là ấn tốt nhất đã ngộ. Vừa mới tới thời điểm ta còn cố ý đi xem qua, Nguyễn hội trưởng thực vừa lòng chúng ta an bài. Đỗ Tuấn Sinh vừa lòng khép cười một chút, vậy là tốt rồi, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, mặc kệ an trụ vẫn là đi ra ngoài, đều phải an bài hảo. Lần này hiến hội người tới thân phận đều phức tạp, đừng làm người va chạm. Từ Thanh Vân nhớ tới chính mình buổi sáng thái độ, còn có chút đổ mồ hôi lạnh, đỗ hội trưởng ngài yên tâm. Ta nhất định hảo hảo chiêu đái Nguyễn hội trưởng. Làm nàng xem như ở nhà. Ai, chính mình thế nhưng lưu lạc đến hầu hạ người người hầu. Đô Tuấn Sinh cười nói, hảo, ngươi làm việc ta yên tâm. Từ thanh vân thấy Đô Tuấn Sinh không có khác lời muốn nói, chạy nhanh lui đi ra ngoài. Chờ ra văn phòng, mới thật giải thư khẩu khí. Nghĩ đến may mắn chính mình cùng thanh bang đường chủ Chu Tam có chút quan hệ. Hôm nay an bài hảo Nguyễn hội chân lúc sau, liền cùng Chu Tam cùng đi uống rượu, ngẫu nhiên nhắc tới Nguyễn hội chân tên. Mới từ chú tam bên này đã biết Nguyễn hội chân thế nhưng cùng đỗ hội trưởng có như vậy một đoạn sâu xa. Chỉ hy vọng vị kêu Nguyễn hội trưởng là cái khí lượng đại, đừng nhớ kỵ hắn buổi sáng thái độ. Trong văn phòng, đỗ tuấn sinh bưng một ly trà xanh, nghe nhàn nhạt trà hương, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Hắn từ bệnh hào lúc sau, liên bắt đầu chú ý Nguyễn hội chân bất luận cái gì sự tình. Bao gồm nàng đã từng phát biểu ở báo chí thượng văn trường, cùng với sau lại cùng lục sán văn phẫn mà ly hôn. Vốn là muốn biết cái này cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh người là cái dặng gì, không nghĩ tới, càng chú ý, càng làm hắn cảm thấy cảm thấy tò mò. Cái này thoạt nhìn mềm yếu, bảo thủ tiểu nữ nhân, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều ngoài dự đoán mọi người hành động. Thậm chí so với kia sao nhiều nam nhân đều làm hảo. Nàng hiện giờ thành tựu, làm hắn thật sâu giật mình. Rồi lại cảm thấy nguyên bản nên như thế. Có thể cho hắn độ tuấn sinh lần thứ hai sinh mệnh người, lại sao có thể là người thường. Nàng nên không tầm thường. Nguyễn Hội Trân. Hắn gửi chậm rãi phẩm trà. Yến Hội còn có 2 ngày thời gian, Nguyễn Hội Trân lại không có phương tiện đi tìm Trần Hoành, cho nên dứt khoát tại Thượng Hải bên này khảo sát một phen. Nàng đối Thượng Hải cái này địa phương đã rất quen thuộc. Bao gồm nàng trong xưởng rất nhiều sản phẩm đều có thể tại Thượng Hải thị trường này thượng nhìn đến. Lần này tới phía trước, nàng đã tuyển mấy cái vị trí, nếu thích hợp, liền tại đây địa phương khai xưởng. Nguyễn Tổng, chúng ta chế y xưởng nếu là khai, ta cảm thấy nơi này cũng rất không tồi Chân cảnh vân cao hứng nhìn rộng mở nhựa đường lộ. Lần này thương hội nếu ở bên này khai xưởng hắn sẽ bị điều đến bên này làm quản lý nhân viên. Tuy rằng là kia tiền công, không phải nhà mình nhà xưởng chính là đây cũng là hắn trở nên nổi bật một cái cơ hội. Có thể tại Thượng Hải này chỗ ngồi có một vị trí nhỏ, đó là ở tỉnh thành xa xa so ra kém. Hắn cũng biết, sở dĩ sẽ có hắn cơ hội, cũng là Nguyễn Hội Trân xem ở lúc trước bọn họ chủ động hợp tác phân thượng. Giống hắn cha công đạo, lần này nhân tình dùng một chút. Về sau Nguyễn Tổng liền không nợ bọn họ trần ra cái gì, tương phản, bọn họ trần ra về sau ngược lại phải nhớ Nguyễn Hội Trân Hảo. Điểm này hắn cùng hắn cha tự nhiên đều thực nhận đồng. Cũng không có cảm thấy thiếu Nguyễn Hội Trân nhân tình không tốt. Người quan hệ còn không phải là đang không ngừng nhân tình lui tới trung thành lập lên sao. Nguyễn Hội Trân tuyển cái này địa phương tuy rằng không phốn hoa, nhưng là cũng hoàn toàn không hẻo lánh, ly sông Hoàng Phố rất gần, lúc này Thượng Hải sông Hoàng Phố vẫn là vận chuyển yếu đạo, chế y ly sưởng ly bên này gần một chút Về sau hàng hóa lui tới cũng phương tiện. Có thể tỉnh không ít sức lực. Nhìn mấy chỗ địa phương lúc sau, Nguyễn Hội chân liền cùng Trần Cảnh Vân xác định, mua sắm trong đó một khối khá lớn đất. Chứ bỏ có thể cái xưởng dẹt cùng chế y cái xưởng ở ngoài, còn có thể xây dựng công nhân ký túc xá gì đó. Nàng luôn luôn là hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất. Này đó công nhân nếu là không nhà để về, vô căn lục bình, nàng tự nhiên là muốn cho này đó công nhân có cái đặt chân địa phương, đem nhà xưởng đứng ra. Về sau mới có thể yên tâm làm những người này thế nàng làm việc. Đến nỗi đầu tư, này đó đều là dùng một lần sự tình, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đến nỗi mua đất sự tình, tự nhiên là Trần Cảnh Vân chính mình đi nói. Có thể được đến như vậy sai sự, Trần Cảnh Vân vui vô cùng, lập tức liền lánh chính mình trợ lý đi tìm người trao đổi mua đất công việc. Thời gian còn sớm, Tiểu Chu có nghĩ thầm muốn đi dạo, Nguyễn Hội Trân cũng không nghĩ sớm như vậy trở về, dẫn theo Tiểu Chu đi trên đường đi dạo phố. Nghe nói người nước ngoài phấn mặt so chúng ta còn dùng tốt đâu. Ta lần trước thấy nghiệp vụ bộ tiểu ngô cho hắn tức phụ mua một cái, hồng hồng, thoạt nhìn khả xinh đẹp. Tiểu Chu một bên chọn lựa, một bên nói. Nguyễn hội chân đối với này đó đồ trang điểm cũng không phải thực cảm thấy hương thú. Rốt cuộc lúc này đồ trang điểm thật sự quá mức thô lầu, nhan sắc cũng không phải thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Hơn nữa chính mình này khuôn mặt hiện tại làn da trắng non sạch sẽ, lại rất tinh tế, sắc mặt cũng là trong trắng lộ hồng, ngũ quan tuy rằng không kinh diễm Nhưng là chỉnh thể mà nói cũng coi như là thiên sinh lệ trước, cho nên nàng cũng không lăn lộn chính mình làn da. Tiểu Chu cũng nhìn nàng mặt, Nguyễn Tổng, ngài này làn da rốt cuộc lại như thế nào bảo trì a tốt như vậy. Ta này làn da đều bắt đầu thô giáp. Nguyễn Tổng, ngài giúp ta chọn một chọn đi, ta ánh mắt không tốt. Nguyễn Hội Trân cười cười, đang chuẩn bị giúp nàng chọn lựa một ít thích hợp hóa trang đồ dùng, bên cạnh một người đột nhiên vô vô nàng cánh tay. Hội Trân, thật là ngươi. Nghe thế quen thuộc thanh âm Nguyễn hội chân mày hơi không thể hơi nhăn lại, nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên là lục mẫu. Ba mẫu. Nguyễn hội chân sắc mặt không gợn sóng hô. Lúc này nàng đối với lục da người, mặc kệ là lục mẫu, vẫn là lục sắn văn, xác thật là một chút cũng không hoán hận. Nàng vốn là không phải nguyên chủ, cũng không có vì bọn họ chịu nhiều ít khổ, trong lòng khởi không được cái gì hoán hận. Đến nỗi thế nguyên chủ không đáng giá, cũng từ kia trương đăng báo hỏa ly thư lúc sau, cũng đã tính sạch sẽ. Lục lao thái không nghĩ tới còn sẽ tái kiến cái này đã từng sống nương tựa lẫn nhau con dâu, cho nên lúc này trong lòng thập phần kích động. Che kín nếp nhăn trên mặt càng là mang theo vài phần hoài niệm. Tuy rằng lúc trước Nguyễn Hội chân đăng ly hôn thư, làm con trai của nàng mặt mũi mất hết, làm nàng cảm thấy thập phần mất mặt. Chính là thời gian dài, nàng liền bắt đầu tưởng niệm cái này con dâu. Cái kia lâm tú nhiên đối nàng lại hảo, cũng không phải thiệt tình. Chẳng qua là bởi vì xem ở sán văn trên mặt, đối nàng hơi chút lấy lòng mà thôi Nhưng hội chân liền không giống nhau, cùng nàng cùng nhau chịu đói, thủ nhà cũ, cùng nhau chờ sán văn trở về. Như vậy nhiều năm, chịu thương chịu khó, các nàng chi gian không ngừng là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, càng hơn quá mẹ con tình cảm. Chương 53 Hôm nay lục lao thái gia tới cấp đi theo người hầu ra tới giải sầu, thình linh liền nhìn đến cùng Nguyễn hội chân rất giống bóng dáng, nàng trong lòng có chút chờ mong, liền lại đây nhìn nhìn, không nghĩ tới quả thật là. Lúc này nhìn Nguyễn hội chân này một thân khí phái. Nàng còn có chút không tin hai mắt của mình. Hội chân à, thật là ngươi à, lâu như vậy không gặp, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, sán văn tìm ngươi thật lâu. Lục sán văn tìm nàng. Nguyễn hội chân có chút buồn bực. Đều ly hôn, tìm nàng làm gì. Nàng nói, ta hồi tỉnh thành đi, gần nhất mới đến Thượng Hải bên này. Ngươi thế nhưng một người đi trở về, là hồi lục ra chân sao. Quê quan thế nào? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lục lao thái kinh hoàng nói. Ngươi không phải là đem chúng ta lục ra nhà cũ cấp bán đi đi. Lục Lao Thái nhìn Nguyễn Hội chân toàn thân quần áo trang sức, trong lòng càng là khẳng định điểm này. Lúc trước Hội chân đi thời điểm, trên người nhưng không bao nhiêu tiền đâu. Hội chân ngươi bán nhà của chúng ta phòng ở. Lục Lao Thái kích động. Nguyễn Hội Trân như mày, thấy hai bên có người nhìn qua, cũng không nghĩ làm người chỉ chỉ trò trò. Ngươi đừng kích động, ta không bán phòng ở. Lao Thái Thái có chút không tin, ngươi thật sự sao bán, nhưng ngươi này... Ta nói không bán chính là không bán, ngươi không cần lo lắng. Ta lúc trước đáp ứng sự tình là sẽ không quên. Lúc trước nàng đáp ứng rồi lục sán văn cùng lục lao thái, chỉ cần lục sán văn ký ly hôn thư, nàng liền sẽ không bán đi phòng ở chuyện này nàng vẫn luôn nhớ rõ. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, không đến mức đi bán lục ra phòng ở. Lục lao thái thấy nàng nói nghiêm túc, cuối cùng yên lòng. Chẳng qua nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Hội chân! Người mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào quá à như thế nào đều không tới xem chúng ta. Nguyễn hội chân trong lòng là không muốn cùng lục ra người lại tiếp xúc, không đủ lúc này lục lao thái quấn lấy lợi hại, nàng cũng không dễ làm phố đuổi người. Liền nói, đi tìm một châu ngồi nói đi. Nói liền kêu bên cạnh xứng sở tiểu chu về trước khách sạn đi. Nguyễn tổng, ngươi không cần ta bồi sao. Tiểu chu lo lắng nói, nàng chưa thấy qua cái này lao thái thái, bất quá nàng nhìn ra được. Nguyễn Tổng cũng không phải rất muốn cùng cái này lao thái thái nói chuyện. Không cần, người đi về trước đi. Nguyễn Hội Trân cũng không tưởng quá nhiều người biết nàng chuyện quá khứ. Tiểu Chu đành phải gật gật đầu, lưu luyến môi bước đi đi rồi. Lục lao thái nhìn tiểu Chu đi rồi, kinh ngạc nói, nàng mới vừa kêu người cái gì. Nguyễn Hội Trân nói, tìm một chỗ lưu đi. Nguyễn Hội Trân tìm cái dùng trà điểm địa phương, kêu một hồ trà. Sau khi ngồi xuống, Lục lao thái còn ở liên tiếp đánh giá Nguyễn Hội Trân. Trong lòng tổng giác chỗ nào không thích hợp. Tựa hồi hội chân trở nên có chút xa lạ, cùng nàng trong ấn tượng kém rất lớn. Trước kia hội chân nhiều ngoan ngoan à, nói chuyện cũng là nhu nhu thuận thuận, đối với nàng luôn là thực cung kính. Nơi nào sẽ giống hiện tại, làm chuyện gì đều sẽ không hỏi nàng. Hiện tại ngồi xuống sau, cũng không quá lý nàng. Lục lao thái trong lòng không thoải mái, hỏi, hội chân, người mấy năm nay ở quê quán như thế nào quá? Ta cùng sán văn vẫn luôn lo lắng ngươi. Ai? Ngươi tuy rằng cùng sán văn tách ra, nhưng ta luôn là niệm ngươi hảo, luôn là bắt ngươi làm con dâu đối đãi. Bà mẫu, lời này liền không cần nói nữa. Ta cùng lục sán văn đã ly hôn, không còn có quan hệ. Ngươi nếu là thật sự tốt với ta, này đó lấy ta làm con dâu nói liền đừng nói nữa. Nàng đều phải cùng hoác thành kết hôn, này nếu là để cho người khác nghe xong, không phải làm hoác thành nan khăm sao. Tuy rằng nàng không để bụng chính mình ly hôn thân phận. Chính là nàng cũng không nghĩ để cho người khác nghĩ lầm nàng cùng lục ra còn có cái gì liên lụy, có vẻ nàng đối chồng trước niệm nghiệm không quên giống nhau. Hội chân, ngươi thay đổi rất nhiều. Trước kia, ngươi sẽ không như vậy. Lục lao thái cảm khái nói. Nguyễn hội chân cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù là nguyên chủ ngồi ở chỗ này, lục ngẫu lại có cái gì tư cách làm một cái đã chịu thương tổn nữ nhân còn giống như trước như vậy nhất thành bất biến. Bá mẫu, chuyện quá khứ đều đi qua, ta hiện tại một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Ta cũng không phải quá khứ Nguyễn Hội Trân. Hôm nay sở dĩ cùng ngươi làm xuống dưới nói chuyện thiếm, cũng là tưởng cùng ngươi nói rõ ràng, về sau chúng ta mặc dù gặp mặt, ta cũng không nghĩ lại cùng các ngươi có điều liên hệ. Lục lao thái nghe vậy, trên mặt tức khắc đại chịu đả kích, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hai năm trước cũng đã đoạn sạch sẽ. Chính là ta còn là đưa ngươi là. Là ta thân nhân ai những cái đó năm chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, lòng ta vẫn luôn nhớ thương ngươi hảo. Mấy năm nay ta cũng làm sán văn đi tìm ngươi, muốn cho ngươi lấy nữ nhi của ta thân phận cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Rốt cuộc các ngươi nguyện già cũng không ai, hội hiền cũng là không có tin tức, ngươi một nữ nhân, như thế nào sinh hoạt ta? Ta sinh hoạt thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Nguyễn hội chân bưng chén trà uống trà, trong tay xanh biết vòng tay lộ ra tới. Lục lao thái nói, ta xem ngươi hiện tại sát thật cũng quá thực hảo. Hội chân, ngươi đây là gà chồng. tim nhà nào, là chính thế vẫn là tiếp Hội chân, ta vẫn luôn bắt ngươi đừng nữ nhi giống nhau đối đãi ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi nhầm lộ, làm thiếp liền tính quá lại hảo, kia cũng là so hạ nhân hảo không bao nhiêu. Ngươi tuổi trẻ, không cần bị người lừa. Lục lao thái nhìn ra được tới, cái này đã từng con dâu hiện tại quá thực hảo, dưỡng trắng non sạch sẽ, mặc cũng bất phàm, chính là lấy hội chân như vậy ly hôn nữ nhân, người trong sạch là không có khả năng sinh cưới nàng làm chính thê, trừ phi là làm thiếp. Rốt cuộc di thái thái liền không như vậy chú ý. Có chút từ nhà thổ ra tới nữ nhân, cũng có bị người nâng trở về làm tiếp Nghe được lục lao thái nói, Nguyễn hội chân trong lòng có chút không kiên nhẫn, bá mẫu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta này đó đều là dựa vào ta chính mình năng lực tránh tới, ta không hoa nam nhân một văn tiền. Trước kia không hoa lục sán văn tiền, hiện tại cũng sẽ không hoa người khác tiền. Đến nỗi ta như thế nào quá, liền không cần bá mẫu lo lắng. Ta hiện tại hết thể đều hảo, về sau ta quá thế nào, cũng không cần lục gia nhọc lòng. Hôm nay ta muốn nói nói đã nói xong, về sau hy vọng bá mâu tái kiến ta, cũng làm bộ không cần nhận thức. Nguyễn hội chân nói xong đứng lên, sắc mặt không vui đem trà bánh tiền trao, xoay người muốn đi. Hội chân, người đứa nhỏ này, như thế nào biến thành cái dạng này? Lục lao thái bị nàng này tuyệt tình bộ ráng khí đỏ mắt. Không nghĩ tới chính mình một mảnh thiệt tình đã bị Nguyễn hội chân như vậy đả kích. Nguyễn hội chân chỉ làm bộ không nghe thấy giống nhau. Nàng đối lục ra người tuy rằng không có gì đặc biệt cảm tình, chính là ở chung lên vẫn như cũ có chút cái cứng, cho nên dứt khoát làm người xa lạ là tốt nhất. Lục Lao thái ủ dụ cột đuôi cùng người hầu về đến nhà thời điểm, lục sán văn hai vợ chồng vừa lúc tới xem nàng. Từ Nguyễn hội chân rời khỏi sau, cái này tiểu viện cũng chỉ có Lục Mẫu một người trụ, Lục Mẫu cũng để qua tưởng cùng nhi tử ở tại khí, chính là Lâm Tú Nhiên cùng Lục Mẫu chi gian thật sự là chỗ không đến cùng đi, cho nên Lâm Tú Nhiên dứt khoát đi bên ngoài tìm cái hầu gái trở về. Này một chút nữ công tiền công không cao, chỉ cần cấp cái chỗ ở Cấp khẩu cơm ăn, có rất nhiều người nguyện ý làm. Có hầu gái chiếu cố, lục lao thái cũng tìm không ra lý do, chỉ có thể tiếp tục ở tại trong tiểu viện. Cũng may lục sán văn nhưng thật ra thông cảm nàng, cho nên cách 1-2 ngày liền sẽ đến thăm nàng. Nhìn thấy lục sán văn, lục lao thái liền kích động, dâm lên chân nhỏ đi qua đi lôi kéo nhi tử. Sán văn A, ta nhìn đến hội chân. Hội chân. Nguyễn hội chân A, người nguyên phối thê tử A. Lục lao thái ngữ khí có chút kích động. Nàng gấp không chờ nổi tưởng cùng nhi tử nhắc tới chuyện này, cho nên hoàn toàn không thấy được nhi tử cùng tức phụ nghe thế tên lúc sau, đều có một lát cứng đở. Đặc biệt là lâm tú nhiên sắc mặt biến thập phần khó coi. Lục lao thái nói, ta thấy đến hội chân, nguyên lai nàng mấy năm nay trở lại quê quán đi, cũng không biết làm cái gì, thay đổi rất nhiều. Nàng hiện tại mặc cũng như là gia đình giàu có ra tới, tính tình cũng biến kém, thế nhưng nói muốn ta làm bộ không quen biết nàng. Người nói, hội chân như thế nào biến thành cái dạng này. Ở lục lao thái đã từng sinh hoạt, quan trọng nhất chính là hai người, một cái là nàng bảo bối nhi tử, một cái khác chính là nàng chính mình tuyển con dâu. Cái này tức phụ hiếu thuận, có khả năng, làm nàng thập phần vừa lòng. Nàng là chuẩn bị con dâu bồi nàng, cho nàng dưỡng lão Chính là hội chân lại cùng nhi tử ly hôn, rời đi lục ra. Nàng trong lòng vẫn luôn tưởng nghiệm cái này con dâu, cho nên hôm nay bị Nguyễn hội chân như vậy đã kích lúc sau, trong lòng không thể nói không khổ sở. Lục sán văn bị lao thái thái này làm cho có chút mơ hồ. Thấy lao thái thái kích động, chỉ có thể đỡ nàng vào nhà ngồi, lại làm người hầu thuyết minh sự tình hôm nay. Người hầu là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, ngày thường làm việc cũng cực kỳ thành thật. Nghe được lục sán văn hỏi sự tình hôm nay, không dám nhiều lời, cũng không dám ít nói, liền đem sự tình hôm nay từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, lục sán văn tâm tình cũng có chút phức tạp. Bất qua nói tóm lại, cũng là thả lỏng phía trước vẫn luôn không có Nguyễn Hội chân tin tức, hắn trong lòng là lo lắng ấy nấy. Hiện giờ thời cuộc dung chuyển, ba cánh nhật tử quá không tốt. Nàng một nữ nhân, bụng bên ngoài sinh hoạt, như thế nào làm hắn an tâm? Hắn có đôi khi thậm chí nghĩ, nữ nhân này có thể hay không ở hắn không biết địa phương, đã bi thảm chết đi. Mỗi lần nhớ tới, hắn trong lòng đều thập phần ấy nấy. Cảm thấy lúc trước hẳn là đối nàng hảo một chút, tuy rằng không thể gái nàng, ít nhất cho nàng thê tử tôn trọng, cùng nàng giống như huynh giống nhau ở chung Sự tình rốt cuộc đã phát sinh, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem này đó tâm tư chôn ở trong lòng. Hiện giờ nghe được nàng hết thể mạnh khỏe, hơn nữa quá cũng không tệ lắm tin tức, hắn trong lòng tự nhiên cũng có thể buông này gánh nặng. Nương, đây là chuyện tốt. Mặc kệ thế nào, tồn tại liền tốt nhất. Lúc trước là ta thực xin lỗi nàng, nàng không muốn thấy chúng ta, cũng là hẳn là. Nếu nàng không muốn cùng chúng ta tương nhận, liền toàn bằng nàng nói làm đi. Lâm Tú nhiên lập tức phụ họa, đúng vậy nương. Hiện tại sán văn cùng chuyện của nàng đã qua đi, cũng không ai lại nhớ rõ. Chúng ta bất hòa nàng tiếp xúc cũng là chuyện tốt. Hơn nữa nàng hiện tại đã gả chồng. Liên như nương theo như lời, có lẽ nàng cho ai làm gì thái thái. Nếu là lấy sau người khác biết nàng cùng sán văn sự tình, khẳng định sẽ đối sán văn danh dự tạo thành ảnh hưởng. Lục lao thái ngay vậy, trong lòng cũng suy xét nói này một vụ. Con dâu biến thành người khác gì thái thái, nếu là làm người đã biết, xác thật nàng kham. Ai? Ta đây về sau liền không đề cập tới nàng. Lục Sán Văn tuy rằng đối với Lâm Tú Nhiên vừa mới lời nói có vài phần không ủng hộ, bất quá nghĩ đến kết quả giống nhau, cũng không hề nói cái gì. Lâm Tú Nhiên thấy mẫu tử hai không hề dối dám Nguyễn Hội chân sự tình, cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hai người bồi Lục Lao Thái ăn xong cơm chiều, Lục Lao Thái lại nhắc tới sinh tôn tử sự tình. tính thượng Nguyễn Hội chân rời đi Lục ra hai năm, Lâm Tú Nhiên cùng Lục Sán Văn không sai biệt lắm đã kết hôn hơn 4 năm Lâu như vậy thế nhưng cũng chưa sinh tôn tử, điểm này làm lục lao thái càng thêm không thích lâm tú nhiên. Ở trong lòng nàng, lâm tú nhiên một ngày không sinh hạ lục ra hài tử, nàng liền không khả năng tán thành lâm tú nhiên làm lục ra con dâu thân phận. Lâm tú nhiên lại khổ mà không nói nên lời, nàng cũng vẫn luôn tưởng cùng lục sán văn có chính mình hài tử, chính là nề hà kết hôn lâu như vậy, chính là hoài không thượng. Nàng trộm đi xem qua đại phu, cũng đi xem qua tây bí Để, đều nói nàng thân thể không quan hệ. Nàng lại không có khả năng lôi kéo Lục Sán Văn đi kiểm tra, cho nên hiện tại nàng cũng không biết vì cái gì liền sinh không ra. Lúc này đối mặt Lục lao thái của trách, nàng cũng là một bộ nguy quất. Cũng may Lục Sán Văn giải vây, "Nương, ta hiện tại rất bận, không có tinh lực dưỡng dục hài tử. Hiện tại quốc gia rung chuyển, dân chúng nhật tử quá đến không tốt, chính là chúng ta xuất lực thời điểm. Hai tử sự tình có thể chờ về sau xã hội thái bình lại nói." Lục lão thái lại nói, "Kế ớn ngươi này cách nói, nếu là vẫn luôn không yên ổn, Chúng ta lục ra không phải muốn đoạn tử tuyệt tôn sao. Nương, sẽ không, quốc gia sẽ cả ngày càng tốt. Lục sán văn an ủi lục mẫu, trong lòng cũng là tự cấp chính mình của Vũ. Lục lao thái rốt cuộc là đau lòng nhi tử, không đành lòng làm hắn áp lực quá lớn, chỉ có thể nhẫn hạ tâm không thoải mái, chỉ là trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm tú nhiên, nói thầm nói, nếu là hội chân, chỉ sợ đã sớm cho ta sinh cái đại tôn tử. Lâm tú nhiên nghe vậy, ngón tay nắm gắt gao, thẳng đến khớp xương trắng bệnh. Nàng trong lòng nóng trông, không bao giờ muốn gặp đến nữ nhân kia. chương 54 Thượng Hải Thương hội hội nghị triệu khai hôm nay, Nguyễn Hội Chân cũng kiến thức tới rồi này đó dân quốc các doanh nhân. Này đó có thể tham dự xí nghiệp ra, không có chỗ nào mà không phải là các nơi số một đại nhà công nghiệp nhóm. Chỉ là Nguyễn Hội Trân biết đến, liền có rất nhiều đời sau đều thực nổi danh nhà xưởng. Từ Thanh Vân vẫn luôn phi thường chiếu cô nàng, cho nàng an bài hảo vị trí sau, lại cho nàng nhất nhất giới thiệu này đó kia tham dự người. Làm nàng thực mau liền nắm giữ rất nhiều quan trọng tin tức. đa tạ từ tiên sinh. Nguyễn hội trưởng khách khí, đây đều là chúng ta thuộc buồn phận việc. Chỉ cần Nguyễn hội trưởng cảm thấy vừa lòng thì tốt rồi. Đúng rồi, buổi tối tiếp tối, Nguyễn hội trưởng nhưng chuẩn bị tốt, nếu có cái gì yêu cầu, thì nhất định phải nói cho ta. từ thanh vân ngữ khí thập phần chân thành. Nguyễn hội chân tuy rằng đối hắn này thay đổi thực buồn bực, bất quá lúc này cũng có vài phần thiệt tình cảm tạ. Hết thể đều hảo, nếu có yêu cầu. Ta nhất định sẽ báo cho tử tiên sinh. Từ Thanh Vân vừa lòng cười cười, thấy hội nghị muốn bắt đầu rồi, cũng không hề quái dày Nguyễn Hội Chân ta đây trước cáo tử. Đợi lát nữa lại qua đây. Từ Thanh Vân đi rồi, Nguyễn Hội Trân liền ngồi ở trên vị trí của mình đánh giá những người này. Những người này lai khách bên trong, tuyệt đại đa số đều là nam tính. Thậm chí có thể nói, 10 cái người bên trong cũng liền một cái là nữ nhân. Cho nên nàng cái này tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở chỗ này, liền có vẻ thực thấy được. Tuy rằng có chút người cũng mang theo gia quyến cùng bạn nữ tới Thượng Hải tham gia Yến hội, bất quá hiện tại loại này chính thức Yến hội là không có khả năng làm bạn nữ tiến vào, cho nên không ai cho rằng nàng là bạn nữ. Như vậy như vậy một vị tuổi trẻ nữ nhân tiến vào như vậy Yến hội, bối cảnh có thể thấy được một chút. Rất nhiều người suy đoán đánh giá nếu là đại gia tộc người thừa kế, có lẽ là đi ra ngoài du học trở về. Bất quá nhìn đến Nguyễn hội chân cái bàn hạ cặp kia chân nhỏ thời điểm, đại gia ánh mắt liền lại không giống nhau. chân nhỏ nữ nhân Nói như vậy, nếu một gia đình bên trong chỉ có một nữ tính người thừa kế, vì gia tộc suy nghĩ là sẽ không làm nữ nhân này lưu chân nhỏ. Cho nên phía trước suy đoán đều không thành lập. Những người này còn cân nhắc hỏi thăm hỏi thăm lai lịch của nàng, Thượng Hải Thương hội tổ chức giả đã lục tục vào bàn. Nhìn thấy đi đầu Đỗ Tuấn Sinh, hội nghị hiện trường tức khắc gan tính lại, đại gia ngồi nghiêm chỉnh Nguyễn hội chân nhìn đến Đỗ Tuấn Sinh thời điểm lắp bắp kinh hãi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn không nghĩ tới này Đỗ Tuấn Sinh thế nhưng cũng như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa thực lực so với chính mình còn lợi hại đâu. Quả nhiên cường chung đều có cường chung tay a nàng chính em thầm phòng đoán, liền cảm giác một đạo ánh mắt nhìn lại đây, nàng sửng sốt, xem qua đi, đối diện thượng Đỗ Tuấn Sinh đôi mắt. Đỗ Tuấn Sinh tự hồ chỉ là tùy tiện quét giống nhau thôi, thấy nàng nhìn qua, cũng chỉ bất quá là cười gật gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt. Nguyễn hội chân trong lòng âm thầm buồn bực, vừa mới Đỗ Tuấn Sinh ánh mắt, Tựa hồ là nhận thức nàng á, nhưng nàng trong trí nhớ thời điểm hoàn toàn không nhớ rõ người này, chẳng lẽ là nhìn lầm rồi. Bên này Đỗ Tuấn Sinh đã bắt đầu chính thức chủ trì hội nghị. Cùng mặt khác dài dòng hội nghị mở đầu không giống nhau, Đỗ Tuấn Sinh cũng là cái nhất châm kiến huyết tác phong, trực tiếp nói thẳng thuyết minh lần này hội nghị chủ đề, cùng với các tỉnh tới tham dự nhân viên yêu cầu làm ra cống hiến. Tuy rằng đã sớm được đến từ người tỉnh thông tri, nhưng là nghe được Đỗ Tuấn Sinh nói lúc sau, đại gia sôi nổi đều có chút khó có thể tiếp thu. Trong lúc nhất thời, hội nghị thượng liền bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đỗ Tuấn Sinh nói, chuyện này không chỉ là vì Thượng Hải, càng là vì đại gia cộng đồng ích lợi. Vị nào cảm thấy không hợp lý, có thể nói ra. Hắn ánh mắt ôn hòa nhìn quét phía dưới. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thực ôn hòa vô hại, bất quá những người khác vẫn như cũ không dám ở trước mặt hắn làm trái lại. Đây chính là Thượng Hải, thanh bang chính là Thượng Hải đệ nhất rút. Thực mau, trận này hội nghị liền kết thúc. Kết quả đương nhiên là toàn phiếu thông qua Nguyễn Hội Trân thậm chí có chút may mắn, chính mình đã sớm làm tốt chuẩn bị, mà đã ở trao đổi, phòng chừng 2 ngày này là có thể bắt được tay. Bằng không chờ hội nghị sau khi kết thúc, những người này bắt đầu động thủ, hảo địa phương đã có thể không hảo tìm. Nguyễn Hội Trân mới vừa đi ra hội trường cửa, từ Thanh Vân lại đã đi tới, dặn dò nàng buổi tối Yến hội sự tình. Ta đến lúc đó sẽ phái xe đi tiếp Nguyễn Hội trưởng. Từ tiên sinh, ta muốn biết, các ngươi thượng hải thương hội đối mỗi cái tham dự giả đều như vậy. chu đáo sao Nguyễn hội chân trong lòng thật sự là tò mò đến không được. Nàng đã phát hiện, hôm nay nhiều như vậy tham dự giả, này từ thanh vân cũng chỉ vây quanh nàng một người đảo quanh, những người khác, hắn nhiều lắm chính là ứng phó vài câu mà thôi. Sự tình quá mức khắc thường, nàng cũng không thể không biết rõ ràng. Từ thanh vân không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, tức khác không biết như thế nào trả lời. Nghĩ đỗ Tuấn sinh công đạo, hắn chỉ phải ăn ngay nói thật nói, Nguyễn hội trưởng chính là chúng ta đỗ hội trưởng khách quý, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Đỗ hội trưởng, ta không quen biết ta. Nguyễn hội Trần càng thêm hồ đồ. Từ thanh vân thấy nàng nói như vậy, cho rằng nàng là cô ý dấu dếm, không nghĩ làm người biết nàng cùng thanh bang quan hệ, liền cười nói, Nguyễn hội trưởng yên tâm, chuyện này ta đã biết, ta sẽ không nói cho người khác. Nguyễn hội trưởng lúc trước đã cứu chúng ta đỗ hội trưởng, chuyện này chúng ta đỗ hội trưởng vẫn luôn nhớ kỹ đâu, lần này biết ngày một tới, đã sớm phân phó chúng ta chiếu cố hảo. Nguyễn hội chân nghe vậy, trong lòng âm thầm hồi ước chính mình đã cứu người. Nàng đi vào dân quốc thời gian không lâu lắm, lại cũng không ngắn, nhưng là nàng có thể xác định, chính mình xác định không quen biết đỗ hội trưởng, càng chưa nói tới cứu hắn. Các ngươi không phải là lầm đi. Này nếu là nghĩ sai rồi, kia cũng quá ô long. Nàng trong lòng có chút tiểu xấu hổ. Như thế nào sẽ tính sai, tuy rằng Nguyễn hội trưởng không nghĩ làm người biết, chính là thanh bang muốn biết một việc, kia vẫn là có biện pháp. Ha ha ha, Nguyễn hội trưởng cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Thư Thanh Vân cười ha hả nói. Nghe được Thanh Bang, Nguyễn Hội chân linh cơ sáng ngời, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận lại đây. Nguyên lai like là Thanh Bang. Nếu nói cứu người, nàng thật đúng là đã cứu Thanh Bang người, bất quá đó là nàng nặc danh đưa dược, lại không biết cứu rốt cuộc là ai. Hiện tại xem ra, lúc trước cái kia bệnh nặng xin thuốc người, chính là Đỗ Tuấn Sinh. Thật là không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có như vậy một phen sâu xa. Bất quá nghĩ đến phía trước Hoác Thành nói qua, Thanh Bang vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ nàng. Nàng trong lòng cũng đối Thanh Bang ấn tượng hào chút. Lúc trước nàng bất quá là ngẫu nhiên đưa dược, rõ ràng chính là không cần hồi báo. Thanh Bang thế nhưng nhớ kỹ nàng này phân thân tình, sau lại không ngừng làm người bảo hộ nàng, Đỗ chí càng là ở sự nghiệp của nàng mới vừa khởi bước thời điểm, còn tự mình giúp nàng đánh quảng cáo, làm nàng cắt tưởng giẫm tử tại Thượng Hải hoàn toàn mở ra thị trường. Suy nghĩ cẩn thận sự tình từ đầu đến cuối, Nguyễn Hội Trần trong lòng cuối cùng yên lòng, rốt cuộc bởi vậy, Từ Thanh Vân những người này liền không phải ôm có mục đích khác. Bởi tôi hiến hội, Nguyễn hội chân cô ý trang điểm, một chút, xuyên một thân chỉ vàng theo văn sơn sám. Sóng vai đầu tóc cũng bàn lên, dùng một cái ngọc lan hoa cây châm cố định trụ. Đột nhiên vừa thấy, nhưng thật ra có vài phần tươi đẹp động lòng người khí chất. Không có biện pháp, ngày thường hoác thành cũng không cho xuyên loại này sẻ tà sơn sám, nàng trong lòng lại rất thích, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội xuyên xuyên. Hơn nữa cái này sơn sám thủ công tinh xảo, tiểu dáng cũng tương đối chính thức, chính thích hợp loại này hội bên trong xuyên Tiểu chú làm trợ lý, cũng bị đồng ý cùng nàng cùng nhau tham gia đến hội. Lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bất quá càng nhiều vẫn là tò mò. Đây là nàng đã từng tiến vào không được thế giới, mà hiện tại Nguyễn Tổng lại cho nàng cơ hội này. Nàng không dám một người hành động, cho nên thành thành thật thật đi theo Nguyễn Hội Trân mặt sau giỏ sách. Nguyễn Hội Trân có tâm bồi dưỡng nàng, tự nhiên sẽ không làm nàng biểu hiện giống cái tiểu nha hoàn giống nhau. Liền nói, ngươi có thể nơi nơi đi một chút nhìn xem Thích hợp kết bạn một ít người. Lại có chút không yên tâm, nơi này hình người hình, không giống chúng ta công ty như vậy đơn thuần, trong lòng muốn bảo trì cảnh giác, đừng dễ dàng nói. Tuy rằng muốn bồi dưỡng nàng, cũng không nghĩ làm chính mình người ăn mệt. Tiểu Chu tự nhiên thành thành thật thật ứng. Hiện tại ở trong lòng nàng, Nguyễn Hội Trân lời nói chính là lời lẽ chí lý, không có sai. Chờ Tiểu Chu đi rồi, Nguyễn Hội Trân cũng tìm cái bản tròn bên cạnh ghế rửa ngồi xuống. Trong yến hội dùng chính là rượu nho, hương vị còn tính không tồi. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đánh giá yến hội hội trường. Nàng cũng không chuẩn bị ở cái này trường hợp kết bạn người nào. Rốt cuộc nàng hiện tại ở Giang Nam còn tính không tồi, chính là tại Thượng Hải lại một chút căn cơ cũng không có. Liên tính đi, người khác cũng sẽ không xem trọng nàng. Hơn nữa hiện tại nàng cùng ở đây những người này coi như cho nhau cạnh tranh vị trí, cho nên loại này thời điểm đi kết bạn, chỉ là cho nhau thử thôi. Nàng đã có kế hoạch của chính mình, không cần đi thăm dò người khác, cũng không nghĩ để cho người khác tìm cơ hội tới thử nàng. Bất quá lúc này, Nguyễn Hội chân lại không phát hiện, ở mặt khác liền cũng có người đang nhìn nàng. Lục Sán Văn đã cùng mấy cái lưu học trở về đồng học Hàn Huyên trong chốc lát. Lần này Thượng Hải Thương Hội tuy rằng là một lần thương nghiệp hội nghị, bất quá bọn họ này đó ở văn học thượng có chút tạo nghệ người cũng bị mời lại đây. Đặc biệt là Lục Sán Văn bản thân cũng ở bào chí thượng thực sinh động, Thương Hội lần này tổ chức sự tình cũng coi như là lợi quốc lợi dân. Cho nên cũng muốn cho này đó văn nhân cán bút viết một viết. Trường hợp này lục sán văn bản thân là không lớn thích, bất quá lâm tú nhiên thích, hơn nữa lâm tú nhiên mấy cái nữ đồng học cũng tới tham gia. Cho nên hắn cũng thuận đường liền tới đây. Chỉ là không nghĩ tới, cái này trường hợp thế nhưng sẽ gặp được Nguyễn Hội Trân. Tuy rằng Nguyễn Hội Trân giống mẫu thân nói nói như vậy, thay đổi rất nhiều, nhưng là lục sán văn quan sát trong chốc lát lúc sau, liền nhận ra đây là Nguyễn Hội Trân. Trừ phi trên thế giới thật sự lớn lên giống nhau như lúc hai người. Bất qua kết hợp hắn mâu thân phía trước nói tình huống, hắn liền có phân tin tưởng xác định đây là Nguyễn Hội Trần Nàng tới loại này hội nghị, phòng chừng là đi theo trượng phu lại đây đi. Nghĩ vậy, Lục Sán Văn cũng có chút xấu hổ, không lớn tưởng cùng Nguyễn Hội Trân đánh đối mặt. Bất quá mặt khác một bên, Lâm Thú Nhiên lại cũng phát hiện Nguyễn Hội Trần Cũng không phải nàng chính mình phát hiện, mà là thân thể mấy cái khuê mật thấy Nguyễn Hội Trân chân nhỏ. Làm tự nhận là tân thời đại tiên tiến nữ tính. Này đó trẻ tuổi nữ nhân đối với như vậy chân nhỏ nữ nhân là có chút khinh bỉ Các nàng cảm thấy, chỉ có tư tưởng phong kiến bảo thủ, lạc hậu, không đúng tí nào nữ nhân, mới có thể vì nam nhân đem chính mình chân biến thành chân nhỏ. Như vậy tuổi trẻ, có thể hay không là gì thái thái. Loại này đến hội, thế nhưng còn mang gì thái thái lại đây. Một cái ăn mặc hồng nhạt đâu phục tóc ngắn nữ nhân nói. Mặt khác một người nói, không chuẩn là danh viện, hiện tại không phải lưu hành loại này giao tế danh viện sao. Có chút nam nhân liền thích cùng như vậy nữ nhân giao tiếp. Một cái khác sắc mặt phát hoàng nữ nhân giấm lưu lưu nói: Ai làm nhân ra có bản lĩnh đâu, nhìn nhân ra kia một thân quần áo, nhưng thật ra so chúng ta còn xuyên tinh xảo, cũng không biết hoa nhiều ít nam nhân tiền. Lâm Tú nhiên trong lòng có chút phức tạp, nhìn thấy Nguyễn Hội Trần kia một khắc, nàng trong lòng có chút phập phồng, chán ghét cùng mâu thuẫn. Nghe đến mấy cái này, người nghị luận Nguyễn Hội Trần lúc sau, nàng trong lòng lại có chút kỳ dị cảm giác về sự ưu việt. Nàng là không giống nhau. Mặc kệ là khi nào, nàng đều so Nguyễn Hội chân muốn cao quý. Nhìn, nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, sau đó làm người nghị luận. Mà nàng có thể đứng ở một bên, bàng quan nàng chê cười. Loại này hắc cám ý tưởng làm nàng trong lòng có chút thấy nấy, nhưng là lại có chút đắc ý, trong lúc nhất thời cũng là dối dám không thôi. Các người miệng như vậy như vậy xú à, miệng chó phun không ra ngả voi tới. Đột nhiên bên cạnh một nữ nhân đã đi tới, một chén rượu liền bắt tới rồi nói chuyện mấy người phụ nhân trên người đi. a Ngươi làm gì a? Mấy người phụ nhân thình lình bị tập kích, tức khắc kinh hoàng thất thố. Liên dự gần bọn họ một khối lâm tú nhiên đều đã chịu lan đến. Hừ, các ngươi xứng đáng, ai cho các ngươi nói chúng ta Nguyễn tổng nói vậy? Tiểu Chu vẻ mặt phẫn nộ nói. Nàng mới đến này trong yến hội, cũng không quen biết người nào, Nguyễn tổng làm nàng ra tới kết bạn người, nàng tự nhận là đây là Nguyễn tổng cho nàng nhiệm vụ, cho nên liền tại đây hội trưởng nơi nơi ngắm ngắm, liền muốn nhìn một chút những người đó thoạt nhìn tương đối hiền lành, hảo kết giao một ít. Nàng thấy này mấy người phụ nhân tuổi trẻ, lại ăn mặc thực khéo léo, cảm thấy hẳn là thực giáo dưỡng người, cho nên liền trộm tiếp cận lại đây, liền muốn nghe xem các nàng nói cái gì, sau đó tìm cái đề tài tiếp đi lên, này không phải nước chạy thành sông sao. Chỉ là không nghĩ tới, này mấy người phụ nhân nhưng không nói chuyện gì thực chất tính đề tài, nhưng thật ra ở vừa nói bắt quái, hơn nữa này bắt quái manh mối còn chỉ đến Nguyễn Hội chân trên người, tức khác trong cơn giận dữ, trực tiếp một chén rượu liền bắt lên rồi. Mấy người phụ nhân lau sạch trên người rượu, đều là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Tiểu Chu, ngươi làm gì lấy rượu bắt chúng ta. Bên cạnh có chút người nghe được động tính, đã nhìn lại đây. Tiểu Chu hiện tại ở nổi nóng, cũng không sợ, các ngươi mới vừa nói đến ai khác nói bậy, còn hỏi ta như thế nào bắt ngươi trên đầu. Mấy người phụ nhân thấy chính mình sau lưng ít người nói bậy bị nghe được, tức khác trên mặt có chút khó coi. Cái kia phấn y ghi nữ nhân nói, chúng ta lại chưa nói ngươi. Các người nói chính là chúng ta Nguyễn Tổng. Tiểu Chu chừng mắt nói. Thế nhưng nói bọn họ Nguyễn Tổng là gì thái thái, còn nói Nguyễn Tổng là hoa nam nhân tiền hư nữ nhân. Ngắm lại, Tiểu Chu liền khí nhịn không được tưởng đánh người. Này nếu là trước kia, nàng khẳng định đã sớm tấu đi lên xé rách các nàng sú miệng, bát rượu vẫn là lãng phí đâu. Lâm Tú nhiên nghe được Nguyễn Tổng hai chữ, mỹ mắt mẻ dựng trong lòng có chút dự cảm bất hảo, lại thấy mặt khác nhận nhìn qua, không nghĩ sự tình trọc lớn, liền đối với hồng nhạt quần áo nữ hài nói Mai Vân tính. Đều là một hồi hiểu lầm. Lại đối Tiểu Chu nói, đây đều là một hồi hiểu lầm, ngươi cũng không nghĩ nháo đại đi. Các nàng đều là Thượng Hải có uy tín danh dự nhân ra, ngươi cũng không nghĩ cho các ngươi chọc phiền phải đi. Lời này tuy rằng là khuyên giải, nhưng là cũng mang theo vài phần uy hiếp. Tiểu Chu tức khắc tức giận không thôi. Có gì đặc biệt hơn người, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Ừ, bọn họ Nguyễn Tổng Chính là Giang Nam Thương Hội Hội trưởng Đâu. Tống Mai Vân cười lạnh nói, ta nhưng thật ra muốn biết, các ngươi là cái gì không dễ chọc. Ta cũng muốn biết, các ngươi có cái gì không dễ trọng Một đạo thanh lanh thanh âm từ tiểu chu sau lưng truyền đến. Mấy người xem qua đi, chỉ thấy đúng là các nàng phía trước đàm luận đối tượng. chương 55. Nguyễn Hội Trân là thật sự không nghĩ gây chuyện. Ở tới phía trước, nàng đã thấy được yến hội danh sách, tự nhiên biết lục sán văn bọn họ những người này cũng sẽ tham gia. Cho nên mặc dù mới vừa không thấy được lục sán văn, nàng cũng biết những người này liền ở trong yến hội. Bất quá nàng đã hạ quyết tâm cùng bọn họ làm người lạ là người tự nhiên sẽ không lại chủ động đi tìm bọn họ phiền thoái. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, chính mình không trêu chọc phiền thoái, người khác lại sẽ không bỏ qua nàng. Mới vừa tiểu chu bên này động tĩnh, nàng tự nhiên là thấy được. Lo lắng tiểu chu bên này không hiểu chuyện, chọc người nào, cho nên nàng chạy nhanh lại đây, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là tiểu chu phạm sai lầm, nàng giúp đỡ nói lời xin lỗi, bồi cái lễ, đại sự hóa tiểu. Nếu là tiểu chu bị người khi dễ, nàng không thiếu được muốn chống lưng Liên tính chính mình tại Thượng Hải không có gì thế lực, nhưng là nàng hiện tại thân phận địa vị, che chở chính mình người, vẫn là có thể bảo vệ. Ấy náy liêu ở ngoài chính là, không phải nhân ra khi dễ tiểu chu cũng không phải tiểu chu khi dễ nhân ra. Mà là những người này đang nói nàng Nguyễn Hội Trân nói bậy, bị tiểu chu nghe được, cho nên tiểu chu cho nàng bên vực kẻ yếu. Biết việc này, Nguyễn Hội Trân tâm tình có thể nghĩ. Em đẹp ngồi ở một bên không gây chuyện, cũng có người cho nàng nằm cũng chúng đạn, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ. Vô duyên vô cớ bị khi dễ, Nguyễn hội chân tâm tình tự nhiên sẽ không hảo, mắt lạnh nhìn các nàng, không biết vài vị vừa mới nói ta cái gì lời hay, làm ta cái này bằng hữu đều nghe không đi xuống, phải vì ta đóng gói bất bình, nói ra ta cũng nghe nghe. Mặc kệ là cái gì thân phận người, nói nhân ra nói bậy, bị đương sự nghe được, trong lòng đều sẽ thập phần không được tự nhiên. Này mấy người phụ nhân càng là như thế. Ngày thường đều là trong nhà dưỡng thiên kim tiểu thư, không nói trong nhà nhiều có tiền, nhưng là đều là bị sùng đại. Ở cái này dân chúng chịu khổ chịu nạn thế đạo, các nàng như cũng là quá vô ưu vô lự nhật tử, nhàn rỗi không có việc gì, viết viết Victor, nghe một chút âm nhạc, hoặc là chính là nói nói nhân ra bắc quái. Các nàng cảm thấy này không ảnh hưởng toàn cục. Cố tình, này sẽ đương sự lại có chút không thuận theo không dung tha. Bất quá ai cũng không nghĩ tới phải xin lỗi, rốt cuộc vừa mới bị người bắt rượu, này vốn chính là một loại khuất tục, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy chính mình vừa mới nói sai rồi. Ai biết có phải hay không làm chúng Làm nữ nhân này thẹn quá thành giận. Tống Mai Vân Khô cần nói, ngươi làm chúng ta nói, chúng ta liền nói sao, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Tiểu Chu thấy thế, thở phi phì nói, Nguyễn tổng, các nàng oan uổng ngươi là người khác gì thái thái, còn nói ngươi này quần áo là hoa nam nhân tiền mua. Mấy người này miệng nhưng xú, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Nguyễn Hội Trần nghe vậy, trên mặt tươi cười lạnh lẽn, bằng hưu của ta không oan uổng các ngươi đi. Vẫn là nói, các ngươi dám nói không dám nhận. Mấy người ánh mắt đều có chút lập lòe. Bên cạnh đã có chút người vây quanh lại đây, bất quá nhưng thật ra không ai ra mặt. Rốt cuộc đều không quen biết, không ai sẽ quản mấy người phụ nhân nhàn sự. Bất quá những người này một vây lại đây, nhưng thật ra làm lầm tú nhiên mấy người trên mặt thật không đẹp. Rốt cuộc các nàng ngày thường cũng là làm tiểu thư khuê các kỳ người, trước mặt ngoại nhân hình tượng luôn luôn là đoàn trang hào phóng, văn thải xuất chúng tài nữ. Lúc này nếu như bị truyền ra nói đến ai khác nói bậy, thanh danh này cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ở cái này trong yến hội cũng sẽ có chút không mặt mũi Phía trước cái kia sắc mặt phát hoàng nữ nhân nói Chúng ta lại chưa nói sai Ngươi đều vì nam nhân bao chân nhỏ Còn sợ chúng ta nói ngươi hoa nam nhân tiền mua quần áo Thời đại này Nữ nhân bao chân nhỏ giống nhau đều là Vì tìm cái hảo nhà chồng Cho nên rất nhiều tân tư tưởng nữ tính rất là khinh thường Nguyễn hội chân cười nhạo nói Nguyễn lai vị tiểu thư này Chính là bởi vì ta một đôi chân nhỏ Liền chửi bơi ta Ta đây muốn hỏi một chút Nhà của ngươi trưởng bối không phải chân nhỏ sao? Ngươi như vậy xem thường ngươi chân nhỏ nữ nhân, trưởng bối của ngươi nhóm biết không? Phải biết rằng, thanh đỉnh thời điểm, tiểu thư khuê cắt nhưng đều là muốn bao chân nhỏ. Cho nên hiện tại đại gia tộc trưởng bối, hơn phân nửa đều là chân nhỏ nữ nhân. Này mấy người phụ nhân nghe xong Nguyễn Hội chân hỏi chuyện, sắc mặt quả nhiên đều thập phần khó coi. Tống Mai Vân không chịu thua nói, kia thì thế nào, ngươi làm sao có thể cùng nhà của chúng ta trưởng bối đánh đồng? Có thể hay không so? không phải ngươi định đoạn. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút vị tiểu thư này, ngươi là đang làm gì, ngươi hoa tiền là của ai, chính mình không có bản lĩnh, có cái gì tư cách ở chỗ này xem thường người. Liên bởi vì uống lên điểm mực nước, liền ở chỗ này xem thường người, trên thực tế làm đều là không giáo dưỡng sự tình. Tiểu chu ở bên cạnh thêm ít lửa nói, Nguyễn Tổng, ta xem các nàng cũng không phải có bản lĩnh bộ dáng, thích sau lưng nói đến ai khác nói bậy người, đều không phải thứ tốt. Bên cạnh các nam nhân đối này đó nữ nhân điểm sự tình cũng không phải thực để bụng, nhưng là bên cạnh bạn nữ nhóm rất là đối này một vợ diễn rất là cảm thấy hương thú. Này đó nữ nhân đều sôi nổi nhìn kia mấy cái bị Nguyễn Hội chân chèn ép nữ nhân trẻ tuổi. Rốt cuộc vừa mới các nàng nam nhân đã nói cho bọn họ, vị này chân nhỏ nữ nhân thân phận nhưng không bình thường, là cùng bọn họ cùng nhau tham gia thương hội hội nghị. Này thuyết minh nữ nhân này bối cảnh rất mạnh, tuyệt đối không phải này mấy người phụ nhân nói như vậy nàng kham. Bị những người này ánh mắt xem năng kham, Lâm Thú Nhiên cũng có chút chịu đựng không nổi. Hội chân, chuyện này vẫn là việc nhỏ hóa đi, đừng náo loạn, bằng không đều sẽ năng kham. Ngươi cũng không nghĩ đem sự tình náo đại đi. Vị này nữ sĩ, ta và ngươi không thân đi. Đến nỗi chuyện này hay không náo đại, ta cũng không lo lắng. Sau lưng chửi bới người khác chính là này vài vị tiểu thư khuê các, không phải ta. Lâm Thú Nhiên bị nàng chen ép, trong lòng cũng có chút không cam lòng. Lúc trước vốn đang là nàng xem Nguyễn Hội Trân chê cười, hiện tại các nàng vài người lại bị Nguyễn Hội Trân cấp đổ ở chỗ này năng kham. Hội Trân, ta biết ngươi hiện tại có tiền, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy có lý không tha người. Các nàng đều là rất có học thức người, ở văn học thượng Cống hiến không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chuyện này chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần như vậy để nặng các nàng không bỏ. Nghe được nàng như vậy cường đạo lo dịp, Nguyễn Hội Trân nhịn không được cười cười. Nàng nguyên bản liền không chuẩn bị phản ứng lâm tú nhiên. Không nghĩ tới nữ nhân này còn hăng hái, còn lấy cái gì văn học tới áp nàng. Nàng phúng cười nhìn về phía lâm tù nhiên, này vị này nữ sĩ, ta nghe ngươi lời này lời nói ngoại, là cảm thấy các ngươi văn nhân cao nhân nhất đẳng, ta như vậy liền xứng đáng cho các ngươi khi dễ, có phải hay không? Nhân cách của ta bị các nàng vũ nhục, ở ta phát hiện lúc sau, các nàng không ngừng không xin lỗi, ngược lại còn cưỡng từ đoàn lý, ngay trước mặt ta nhục mạ ta. Khẩu khí này ta nếu là nuốt xuống đi, chẳng phải là làm người cho rằng ta cam chịu. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình cống hiến so với ta đại, ta đều là muốn hỏi một chút các ngươi, hiện tại Thượng Hải có nhiều như vậy nạn nhân, các ngươi này đó văn học nữ tài tử trừ bỏ ở chỗ này nói đến ai khác nói bậy, còn vì này đó dân chúng làm cái gì thật sự? Vẫn là nói, các ngươi trừ bỏ ngoài miệng nói nói mà thôi, trên thực tế cái gì cũng không muốn làm. Văn nhân miệng là tới truyền bá chính xác tư tưởng, mà không phải giống các ngươi như vậy cả ngày nói vui vẻ chửi bới người ngôn ngữ. Các ngươi người như vậy còn tự xưng nhân? quả thực chính là vũ nhục văn hóa giới. Như vậy xem ra, các ngươi trừ bỏ một chương miệng, nhưng thật ra còn không bằng ta cái này chân nhỏ nữ nhân. Ngươi không cần khinh người quá đáng, chúng ta còn không phải là nói ngươi nói mấy câu sao, ta liền nói, thế nào. Ta cũng không tin ngươi là dựa vào chính mình bản lĩnh tới nơi này, đi theo nam nhân kia còn nói không chuẩn đâu. Hiện tại nhưng không có cái kia đại gia tộc nữ nhân sẽ nhìn chúng một cái chân nhỏ nữ nhân. Thống Mai Vân vẻ mặt ngạo nghe nói, Lâm Tú Nhiên cũng là nhìn về phía nàng, Tuy rằng nàng vừa mới nghe được Nguyễn Tổng hai chữ, bất quá nàng không tin Nguyễn Hội Trân một cái ở nông thôn nữ nhân sẽ có bản lĩnh làm cái gì, có lẽ cũng là dựa vào cái nào nam nhân đi. Nguyễn Hội Trân dù sao cũng là từng ly hôn nữ nhân, sao có thể một lần nữa gả cho người khác làm chính thất phu nhân. Nàng con có môi. Hôm nay Nguyễn Hội Trân ở chỗ này đắc tội những người này, đi trở về, chỉ sợ cũng muốn bị nam nhân kia trừng phạt đi. Nàng đánh trong lòng không thừa nhận Nguyễn Hội Trân sẽ so nàng cường. Nghĩ đến vừa mới Nguyễn Hội Trân đối nàng chen ép, nàng trong lòng kia điểm ấy nấy cũng không có, dư lại chính là nhìn đến Nguyễn Hội Trân chịu đục đắc ý. Người đánh rắm Đây là chúng ta Nguyễn Tổng, nàng chính là chúng ta giang nam tập đoàn tổng giám đốc, cũng là chúng ta giang nam thương hội hội trưởng. Người cái miệng chỉ biết mắng chửi người nữ nhân, còn không biết xấu hổ sung cái gì tài nữ, thật là cười chết cá nhân. tiểu Chu một bên tức giận, một bên làm mặt quỷ nói. Nguyễn Hội Trân cũng cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra không biết. Khi nào chân nhỏ nữ nhân còn kém một bậc, ta cũng không tin ở đây chư vị trong nhà liền không có chân nhỏ nữ nhân. Người như vậy chửi bới chân nhỏ nữ nhân, sẽ không sợ đắc tội nơi này mọi người sao. Bên cạnh vây quanh người vốn dĩ biết Nguyễn Hội chân thân phận lúc sau, đều thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ nữ nhân có thể trở thành thương hội hội trưởng, bối cảnh cùng thực lực có thể thấy được một chút. Lại nghe được Nguyễn Hội chân câu nói kế tiếp, trong lòng cũng sôi nổi có chút sinh khí. Ở đây đều là đại gia tộc xuất thân. Nhà ai không có chân nhỏ nữ nhân. Tuy rằng đối với hiện tại tân nữ tính, đại gia cũng đều tương đối thích không có bao chân. Nhưng là trong nhà các trưởng bối, đặc biệt là mẫu thân cùng tổ mẫu, kia đều là không hơn không kém đại gia tộc xuất thân, từ nhỏ chính là khuê tú, tự nhiên cũng là bao chân nhỏ. Bọn họ mặc dù không thích, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không khinh mạng. Đây là ai ra thiên kim, cũng quá không giáo dưỡng, nói nói như vậy, cũng không biết trong nhà trưởng bối có biết hay không. Chính là, đây là ai mang đến. Ta cảm thấy tò mò nhất chính là, nàng chính mình cũng là nữ nhân, thế nhưng như thế khinh thường chân nhỏ nữ nhân, ta rất tò mò các nàng rốt cuộc có phải hay không nữ nhân. Nói lời này chính là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng cười đi qua đi, đối sắc mặt khó coi Tống Mai Vân đám người nói, ta là Thượng Hải nữ tình báo xã chủ biên Hoàng Nguyệt, tiến hội sau chúng ta tiếp thu một chút phỏng vấn đi, ta tin tưởng vài vị ngôn luận nếu phát biểu đi ra ngoài, sẽ thực được hoàn nền. Nguyễn hội chân nghe được nàng tự giới thiệu, nhìn nàng một cái. Phát hiện nữ nhân kia cũng nhìn nàng cười một chút. Nữ tính báo xã, tựa hồ là nàng phía trước gửi bài cái kia báo xã. Nguyễn hội trưởng, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a, ta nhưng tìm ngài đã lâu. Từ Thanh Vân mồ hôi đầy đầu đã đi tới. Nhìn thấy cái này trận thế, trong mắt càng sốt ruột, đây là làm sao vậy, có người va chạm Nguyễn tổng. Nguyễn hội chân nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ đi tìm tới, không có việc gì, chẳng qua là bị mấy cái người làm công tác văn hóa cấp vô duyên vô cớ mắng, bất quá mới vừa đã hết giận rốt cuộc nơi này minh bạch người vẫn là nhiều một ít. Từ thanh vân nhìn lầm tú nhiên mấy người, trong lòng cũng là khí đến không được, Nguyễn Hội trưởng, mấy người này không phải chúng ta mời, đều là chút bất nhập lưu người, người cũng không nên bị các nàng khí chứ, ta đây liền làm người bị các nàng làm ra đi. Quảng các nàng là cái gì thân phận, đều so bất quá thanh bang. Hơn nữa vị này Nguyễn Tổng Chính là Giang Nam Thương Hội Hội trưởng, ở chỗ này bị khinh bỉ, quay đầu lại Giang Nam bên kia cũng không hảo công đạo. Nguyễn Hội Trân phiết liếc mắt một cái tống mai vân các nàng mấy người, cười nói, không có việc gì, ta cũng không công phu cùng những người này so đo. Các nàng có thời gian này nhản nôn toanh ngữ, ta nhưng không cái này công phu phụ bồi. Ngài không có việc gì liền hảo A, ta liền mang ngài đi gặp mặt khác láo bản. Bọn họ nhưng đều rất muốn cùng Nguyễn Hội trưởng nói chuyện giang nam sự tình đâu. Từ Thanh Vân một bên cùng Nguyễn Hội Trân nói, một bên cùng bên cạnh người hầu đưa mắt ra hiệu. Những cái đó người hầu chạy nhanh qua đi thỉnh này mấy người phụ nhân đi ra ngoài. Bị người như vậy từ hiến hội đuổi ra đi, mặc dù không phải người nhận thức các nàng, lại vẫn như cũ cảm thấy thập phần mất mặt. Chẳng qua làm các nàng càng thêm khiếp sợ chính là, nữ nhân này thế nhưng là thương hội hội trưởng. Sao có thể, như vậy tuổi trẻ? Hơn nữa vẫn là, mấy người phụ nhân trong lòng không muốn tiếp thu sự thật này. Lâm túi nhiên trong lòng tự nhiên là nhất không thể tiếp thu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nguyễn Hội chân rời đi bọn họ lúc sau, thế nhưng sẽ lắc mình biến hóa, biến thành thương hội hội trưởng. Hơn nữa tựa hồ quá thập phần phong cảnh. Ngắm lại vừa mới người nọ đối Nguyễn Hội Trân khen tạng, trái lại chính mình, thế nhưng bị người đuổi ra đến hội, như vậy tương phản, làm nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Mặt khác mấy người sinh song khí lúc sau, nhưng thật ra nhớ tới một việc. Tống Mai Vân nói, tủ nhiên, vừa mới nữ nhân kia, ngươi có phải hay không nhận thức? Ta mới vừa nghe ngươi cùng nàng nói chuyện. Hình như là nhận thức đi. Nàng rốt cuộc là ai? Lâm Thú Nhiên nghe vậy, trong lòng tức khắc ngảy dự. chương 56 Nguyễn Hội trưởng Ngươi Hảo, Phương Tiện Tâm Sự Sao Nguyễn Hội Trân vừa mới cùng vài vị hồ Bắc tới lao bản liêu xong rồi, đã bị vừa mới ấn cái nữ tình báo xã chủ biên cấp ngăn cản. Nhìn người này, Nguyễn Hội Trân lại nghĩ tới chính mình 2 năm trước làm kia chuyện. Nói thật ra, kia sự kiện lúc ấy làm thời điểm rất sảng khoái, bất quá hiện tại có đôi khi ngấm lại. Cảm thấy chính mình lúc ấy cũng có chút tùy hứng Bất quá nhìn thấy cái này Hoàng chủ biên, nàng vẫn là có chút cảm tạ Rốt cuộc lúc ấy chính mình Cái gì đều không có Muốn ở kia chẳng ly hôn trung đứng ở điểm cao Cũng ít nhiều cái này báo xã còn tiếp nàng chuyện xưa Hoàng chủ biên Có chuyện sao Hoàng chủ biên cười nói Kỳ thật không có gì sự tình Chỉ là tưởng cùng Nguyễn hội trưởng xác định một việc Ta phía trước nghe qua một cái tên Cùng Nguyễn hội trưởng cùng tên Ta muốn biết, cái tên kia Cùng Nguyễn hội trưởng có phải hay không cùng cá nhân? Xin thứ cho ta mạng muội bởi vì ta thật sự rất tò mò. Nếu Nguyễn hội trưởng cảm thấy không có phương tiện, cũng có thể không nói. Ta chỉ là rất bội phục Nguyễn hội trưởng năng lực. Rốt cuộc làm nữ tính, nhìn thấy có thể phát triển tốt như vậy đồng loại, luôn là cảm thấy trướng vài phần trí khí. Nghe được Hoàng Nguyệt một phen lời nói, Nguyễn hội trân lập tức đối nàng ấn tượng hảo bảy tám phần, nghĩ lại nàng vừa mới giúp đỡ chính mình đối phó kia mấy cái tự cho là đúng tài nữ. Nàng tự nhiên cũng đem đối phương cho rằng đồng loại người. Ít nhất không phải cái loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lỗ mùi hướng lên trời người. Đến nỗi vừa mới nàng hỏi cái kia vấn đề, nàng tự nhiên là biết là có ý tứ gì. Này rốt cuộc không phải cái gì bí mật, sớm muộn gì sẽ có người biết, liền cũng không chuẩn bị nói dối, đúng vậy. Nghe được khẳng định đáp án, hoàng nguyệt ánh mắt sáng lên, nguyên lai like thật là ngươi. Vừa mới ta nhìn đến lâm tú nhiên, nghe được nàng kêu tên của ngươi, ta liền có chút hoài nghi không nghĩ tới thật là. Trên mặt nàng vui sướng nhưng thật ra có vài phần chân thành. Nguyễn Hội chân cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng nhận thức lâm tú nhiên. Đương nhiên nhận thức, ngươi lúc trước kia chuyển ra tới lúc sau, nàng rất nhiều tin tức liền ở báo chí thượng đăng. Ta cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên tự nhiên nhận thức vị này danh nhân. hoa Nguyệt cười cười, kỳ thật ta cũng xem không hiểu, này đó tân nữ tính rốt cuộc là nơi nào tân, các nàng rất nhiều quan điểm đều làm ta không thể hiểu được. Cùng với nói các nàng là có được tân tư tưởng tân nữ tính, ta xem còn không bằng nói bọn họ là tình yêu tối thượng ngốc nữ nhân. Nguyễn hội chân khó được ở cái này niên đại nghe thế loại luật điệu. Mặc dù là nàng tốt nhất bằng hữu lâm huệ, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nàng tâm tình đột nhiên hảo rất nhiều, hoàng chủ biên nếu là phương tiện, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi tâm sự. Hoàng Nguyệt tự nhiên đại hỉ, cầu mà không được. Đối với Nguyễn hội chân ly hôn chuyện sau đó, Hoàng Nguyệt vẫn luôn đều rất tò mò, rất muốn biết. Đáng tiếc mấy năm nay nhưng vẫn không có Nguyễn Hội Trân tin tức. Nàng không giống người khác cho rằng như vậy, cảm thấy Nguyễn Hội Trân đã ở chỗ nào đó điêu tàn. Một cái có gan ở báo chí thượng vạch trần chính mình hôn nhân chung bất hạnh tao ngộ, tìm kiếm thế nhân trợ giúp nữ nhân là không có khả năng sẽ như vậy nhỏ rộng vô tức bao phủ ở nào đó vị trí. Hiện giờ quả nhiên, nữ nhân này rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa này đây như vậy một loại ngoài dự đoán mọi người thân phận. Đối với chính mình trải qua, Nguyễn Hội Trân nhưng thật ra cũng không gạt. Bất quá đơn giản đem chính mình ở tỉnh thành sự tình nói một ít, Hoàng Nguyệt nghe tâm tình mênh ngông. Ta lúc trước quả nhiên không nhìn lầm, ta liền biết, ngươi không phải giống nhau nữ nhân. Hoàng Nguyệt hương phấn nói. Nguyễn Hội chân nói, ta cũng không phải cố tình theo đuổi cái gì, chỉ là tưởng tuần hoàn bản tâm thôi. Xã hội này đối nữ nhân quá không công bằng, liền nữ nhân đều khinh thường nữ nhân, cho nên ta liền muốn làm một phen sự nghiệp, có lẽ là vì chính mình, có lẽ là vì chứng minh nữ nhân cũng không phải vô dụng Ngươi nói đúng. Chúng ta nữ nhân muốn dĩ liền không thể so nam nhân kém. Có chút nam nhân, hành động liền chúng ta nữ nhân đều so ra kém, còn có cái gì tư cách này nga a không dậy nổi nữ nhân. Đặc biệt là này đó nữ nhân. Hoa Nguyệt nói tới đây, trên mặt thế nhưng mang theo hơi hơi kích động. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyễn Hộ Chân, về sau nếu có cơ hội, ta thật hy vọng đem ngươi kế tiếp chuyện xưa đang ở báo chí thượng, làm càng nhiều gặp phụ lòng người nữ nhân nhìn xem, rời đi những cái đó nam nhân Chúng ta nữ nhân ngược lại có thể quá càng tốt. Nguyễn hội chân cười lắc đầu, về sau có lẽ sẽ có cơ hội, bất quá hiện tại, ta tưởng vẫn là từ bỏ. Nàng hiện tại vẫn là tưởng điệu thấp một chút. Hoàng Nguyệt tự nhiên gật đầu. Nàng vẫn là thực tôn trọng người khác. Hơn nữa nàng có thể nói là nhìn Nguyễn hội chân biến hóa, cho nên trong lòng đối nàng cũng nhiều vài phần kính trọng. Như vậy nữ nhân, sắp thật đáng giá sở hữu nữ nhân tôn tính Ta còn ở báo xã, nếu ngươi tại Thượng Hải có yêu cầu địa phương, có thể tìm ta Hoàng Nguyệt nhiệt tỉnh nói, Nguyễn Hội Trân tự nhiên sẽ không chối tử, cười nói, nếu có cơ hội, ta sẽ mở miệng. Mặt khác một bên, mấy người phụ nhân đã tử Lâm Tú Nhiên trong miệng hỏi ra Nguyễn Hội Trân sự tình. Bất quá này đó nữ nhân đều là một năm trước mới đến Thượng Hải, cho nên đối với báo chí Thượng sự tình cũng không rõ ràng. Chỉ nghe Lâm Tú Nhiên nói Nguyễn Hội Trân là Lục Sán Văn ở nông thôn thời điểm bị bắt cưới thế tử, sau lại Lục Sán Văn cùng Nguyễn Hội Trân ly hôn. Tuy rằng nói là ly hôn. Nhưng là này mấy người phụ nhân nghĩ đến chính là, nguyên lai like cái này Nguyễn Hội Trân là cá nhân bức bỏ nữ nhân. Các nàng nhận thức không ít nam nhân, trong nhà đều có cha mẹ an bài cưới thế tử, nhưng là này đó nam nhân đều không thích những cái đó thế tử, bởi vì không có tình yêu, bởi vì đó là phong kiến gia trưởng bức bách bọn họ cưới, cho nên bọn họ đều không muốn tiếp thu như vậy nữ nhân. Như vậy nữ nhân ở bọn họ này nhóm người bên trong, được xưng là phong kiến áp bách sản vật. Mà cái này nguyễn hội chân thế nhưng cũng là loại này phong kiến sản vật. Khó trách là chân nhỏ, nguyên lai thế nhưng là như thế này. Tống Mai Vân cười lạnh nói, chẳng qua là cái dạng này nữ nhân mà thôi, thế nhưng còn chính mình vì không dạy nổi, còn xem thường chúng ta. Nếu là để cho người khác biết nàng là cái gì lai lịch, ta xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo lên. Lâm Tú nhiên nói, thôi bỏ đi, chuyện này đã qua đi. Dựa vào cái gì tính, hôm nay nữ nhân này như vậy kiêu ngạo ương ảnh. Còn vũ nhục chúng ta không xứng làm văn nhân, nàng một cái phong kiến sản vật, có gì đặc biệt hơn người. Chính là, thú nhiên ngươi vẫn là tính tình thật tốt quá. Sắc mặt phát hoàng nữ nhân nói. Một cái khác tiêm mặt nữ nhân nói, ta tán đồng mai vân nói, như vậy nữ nhân cần thiết vạch trần. Bằng không khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Tống mai vân nói, chúng ta khiến cho nàng kiến thức kiến thức đắc tội chúng ta này đó văn nhân hậu quả. Lâm thú nhiên thấy mấy người không nghe khuyên bảo, cũng liền không lại tiếp tục khuyên ngăn đi. Dù sao chuyện này nàng đã ngăn trở qua. Các nàng không nghe, cũng không liên quan chuyện của nàng. Buổi tối Lâm Tú Nhiên về đến nhà, Lục Sán Văn đã ngồi ở trên sofa chờ nàng trở về. Trên thực tế nghe được Lâm Tú Nhiên bị người đuổi ra đi tin tức lúc sau, hắn liền tìm lấy cơ ra tới tìm người, nhưng là vẫn luôn sao tìm được, lo lắng Lâm Tú Nhiên, cho nên hắn liền trực tiếp trở về. Kết quả Lâm Tú Nhiên thế nhưng còn không có trở về. Bất quá nghĩ đến nàng là cùng mấy cái bằng hưu ở bên nhau, cũng liền không có đi ra ngoài tìm. Nhưng là lục sán văn tâm tình cũng không tính hảo. Trong yến hội sự tình hắn cũng nghe đến tin tức, Lâm Tú Nhiên cùng mấy cái bằng hưu ở sau lưng nói rằng Nam Thương hội hội trưởng Nguyễn Hội Trân nói bậy, kết quả bị người ta đương trường bắt được. Xong việc còn không xin lỗi, ngược lại cương từ đoạn lý, kết quả bị người thỉnh đi ra ngoài. Người khác như thế nào, lục sán văn mặc kệ, chính là lâm tú nhiên tham dự trong đó, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Cho nên lâm tú nhiên tiến phòng, hắn liền lạnh mặt, tú nhiên sự tình hôm nay Ngươi yêu cầu cho ta giải thích một chút. Lâm Tú Nhiên ở bên ngoài bị bị khuất, trở về nhìn đến Lục Sán Văn, cuối cùng được đến điểm an ổn, lại không nghĩ rằng Lục Sán Văn xuất khẩu câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này. Tức khác tâm tình trầm thấp xuống dưới, ta một hồi tới ngươi liền cùng ta nói Nguyễn Hội Trân sự tình. nay không phải Nguyễn Hội Trân sự tình, đây là chuyện của ngươi. Lục Sán Văn nghiêm túc nhìn nàng, ở sau lưng nói đến ai khác nhàn thoại, ngươi là khi nào có như vậy thói quen. Hơn nữa Nguyễn Hội Trân sự tình Chúng ta không phải đã nói tốt sao, không cần nhắc lại nàng. Ngươi vì cái gì còn muốn ở sau lưng nói chuyện của nàng? Ngươi cho rằng là ta nói. Lâm Tú Nhiên ủy khuất nhìn hắn, là Tống Mai Vân các nàng nói, ta một câu cũng chưa nói. Ngươi có thể ngăn cản các nàng. Lục Sán Văn không tiếp thu nàng giải thích, ở nghe được không thật ngôn luận, ngươi hoặc là liền tránh ra, hoặc là liền ngăn cản. Nếu là ở ngày thường, Lâm Tú Nhiên sẽ không vì những việc này cùng Lục Sán Văn cãi nhau. Chính là hôm nay nàng ở Nguyễn Hội Trân nơi nào đã chịu vì khuất, lục sán văn trong lời nói thế nhưng cũng đứng ở Nguyễn Hội Trân bên này, cái này làm cho nàng vô pháp cam tâm nhận thua, chính là các nàng nói cũng không nhất định không thật, là biết Nguyễn Hội Trân làm cái gì. Chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao? Hơn nữa ta vì cái gì muốn giúp Nguyễn Hội Trân nói chuyện, nàng lúc trước làm sự tình có bao nhiêu ác liệt ảnh hưởng chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lục sán văn mặt mang kinh ngạc nhìn nàng, ngươi còn ghi hận lúc trước sự tình. Hắn thật sâu hít vào một hơi Vô lực nói, lúc trước sự tình, là ta thực xin lỗi nàng. Rốt cuộc bởi vì chúng ta hai, làm nàng một người rời đi lục ra. Nàng lúc trước chiếu cô mâu thân mấy năm, ta cũng vẫn luôn thiếu nàng. Ngươi như thế nào còn ghi hận nàng? Ta vì cái gì không thể ghi hận nàng? Lâm Thú Nhiên nghe được lục sán văn trong lời nói thế nhưng còn đối Nguyễn Hội chân tồn ái náy, tức khác lại toan lại hủy khuất, nàng là ngươi đã từng thê tử, là ta tình địch, nàng chiếm trước thuộc về ta vị trí, ta vì cái gì không thể hận nàng? Nếu không phải nàng, những người đó cũng sẽ không sau lưng nói ta là ngoại thất. Này đó khuất đục, đều là nàng mang cho ta. Ta chính là hơn nàng. Nếu không có Nguyễn Hội Trân nháo những cái đó sự tình, nàng cùng lục sán văn vẫn là người khác trong mắt kim đồng ngọc nữ, phu thê phu thê, mà không phải người khác theo như lời đoạt người khác trượng phu nữ nhân. Cho nên mấy năm nay mặc dù không có nhìn thấy Nguyễn Hội Trần nàng trong lòng vẫn như cũ quên không được cái này mang cho nàng khuất đục nữ nhân. Nàng ước gì Nguyễn Hội Trần cả đời đều không cần xuất hiện ở nàng trước mắt. Đáng tiếc ông trời không nghe nàng cầu nguyện, không ngừng làm nữ nhân này xuất hiện, còn như thế vinh váo tự đắc, dâm lên nàng thể diện xuất hiện. Ngắm lại hôm nay khuất đủ, ngắm lại đã từng đã chịu hủy khuất, Lâm Tú Nhiên bụng mặt khóc lên. Lục Sán Văn còn khiếp sợ ở Lâm Tú Nhiên vừa mới đối Nguyễn Hội Trân những cái đó lên án ngôn ngựa chung. Hắn chưa bao giờ biết, Tú Nhiên trong lòng, thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhìn thống khổ không thôi Lâm Tú nhiên hắn trong lúc nhất thời Thế nhưng không biết như thế nào phản ứng. Chỉ có thể gắt gao 5 năm tay, đầu góc không rõ đứng ở tại chỗ. chương 57. Tiến hội sau ngày thứ 3, Nguyễn Hội Trân công trường liền bắt đầu khởi công cái nhà xưởng. Nguyễn Hội Trân hành động năng lực làm Thượng Hải Thương hội đều ghé mắt. Ở những người khác còn ở quan vọng thoái thác thời điểm, vị này Giang Nam tỉnh tuổi trẻ nữ hội trưởng thế nhưng đã đao to bữa lớn mua đất cái xưởng. Hơn nữa bởi vì cái nhà xưởng, Nguyễn Hội Trân đã bắt đầu tại Thượng Hải thông báo tuyển dụng lao công. Không ngừng thông báo tuyển dụng một ít tráng lao động làm việc nặng, còn chiêu một ít nữ công nấu cơm, chiêu cố hậu cần công tác. Cái nhà xưởng sự tình đều giao cho Trần Cảnh Vân, Nguyễn Hội Trân liền tính toán hồi tỉnh thành đi mấy ngày rồi. Hiện tại thư từ qua lại quá là hậu, đi vào tỉnh thành mấy ngày nay, nàng đều không có cùng công ty bên kia liên hệ, cũng không có cùng nhân gia hoác thành liên hệ, có đôi khi nhìn xem trên tay nhẫn, nàng đều có điểm không thể tin được chính mình sắp kết hôn. Thượng Hải bên này nhà xưởng vội xong rồi, bọn họ liền kết hôn Ơn, chiếu cái này tốc độ, năm trước là có thể hoàn thành. Nguyễn hội chân trong lòng một ngọt nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Tuy rằng có chút đối hôn nhân thấp phỏng, nhưng là càng nhiều đích xác thật chờ mong tâm tình. Có thể ở cái này xa lạ thời đại, tìm được một cái ái chính mình, chính mình cũng ái người, kết thành bạn lữ, làm bạn cả đời, đã là thập phần may mắn. Nàng trong lòng cũng quý trọng như vậy duyên phận. Nguyễn Tổng Nguyễn Tổng, không hảo, ngươi nhìn xem báo chí. tiểu Chu đột nhiên chạy vào trong phòng trong tay cầm một chồng báo chí, sắc mặt suốt ruột đưa cho Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Trân ngồi thẳng thân mình, tiếp nhận tới nhìn lên, nhìn đến mặt trên nội dung sau, tức khắc một trận lạnh lẽo. Này báo chí là Thượng Hải văn học báo phát biểu văn chương, giống nhau đều là phát biểu một ít còn tiếp tiểu thuyết hoặc là văn học văn chương. Nhưng là hôm nay lại có một thiên văn chương này đây luận văn tâm tư phát biểu. Tiêu đề là luận tiểu cũ phong kiến nữ nhân sa đoạn. Văn chương tuy rằng là luận tiểu cũ nữ nhân Nhưng là trong đó đã là Minh Sắc viết ra Giang Nam Tỉnh mộ thương hội hội trưởng, đã từng xuất thân ở nông thôn, lợi dụng phong kiến tư tưởng cưỡng bách một người tuổi trẻ tài tuấn cưới nàng. Xong việc tuổi trẻ tài tuấn hoàn toàn tình nguyện, phản phong kiến phản áp bách, rốt cuộc thoát khỏi nữ nhân này, sau đó tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Rồi sau đó nữ nhân này đắm mình truy lạc, chu tru toàn với bất đồng người giữa, lợi dụng những người này quan hệ mà trở thành thương hội hội trưởng. Hơn nữa bởi vì trong lòng ghen ghét văn nhân, cho nên ở một lần trong yến hội Cố ý lấy quyền ưu tư lấy thế áp người giáp mặt nhục mạ một ít văn nhân tài nữ cũng đem này xua đuổi ra yến hội hiện trường nay chờ Vũ nhục nhân cách hành vi quả thực lệnh người giận sôi những người này thêm mắm thêm muối đem sự tình nói ngoa lại đổi trắng thay đen tự thuật một hồi trong đó huôn loạn các loại phê bình ngữ điệu cuối cùng cảm thán một câu tiểu cũ nữ nhân sa đoạn như thế giận này không tranh dữ dội bi ai Nguyễn tổng những người này không phải chợn mắt nói dối sao các nàng thật là không biết xấu hổ Thế nhưng như vậy chửi đối ngươi. Tiểu chu khí đôi mắt đều đỏ. Nàng trước kia cho rằng này đó thượng tầng xã hội đại gia tiểu thư, văn nhân tài nữ, khẳng định là cao quý rủi rẻ, lại thập phần khéo léo, nhất cử nhất động đều so người khác muốn cao thượng vài phần. Không nghĩ tới, thế nhưng lại như vậy một đám không biết xấu hổ đồ vật. Liền các nàng ra cách vách kêu miệng rộng tam cô bà đều không bằng. Tam cô bà tuy rằng miệng đại, nhưng là cũng sẽ không hổ ngôn loại ngữ, đổi trắng thay đen A. Nguyễn hội chân buông báo chí. Tao mày không nói lời nào. Tiểu Chu nói, Nguyễn Tổng, chúng ta cũng không thể như vậy bị người khi dễ. Chuyện này ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, ta tự do an bài. Ta tạm thời là không thể đi trở về, ngươi hồi tỉnh thành một chuyến, đem bên này công tác cùng Lâm Huệ bọn họ nói một tiếng, cũng làm cho bọn họ yên tâm. Tiểu Chu có chút không muốn như vậy trở về, nàng muốn nhìn đến những người đó gặp báo ứng. Bất quá nhìn đến Nguyễn Hội chân sắc mặt khó coi, cũng không dám lúc này không nghe nàng lời nói. Cho nên chỉ phải đi thu thập đồ vật chuẩn bị hồi tỉnh thanh đi, cũng thuận tiện cùng lâm giám đốc bọn họ nói nói Nguyễn Tổng Tại Thượng Hải chịu người khi dễ. Chờ tiểu chu tránh ra, Nguyễn Hội chân trên mặt một mảnh hàn băng. Này văn chương là ai biết nàng không cần tra liền viết. Chỉ có thể là ngày đó trong yến hội mấy cái tự nhận tài nữ người viết. Bất quá những người này liền tính có thể tra được nàng là Giang Nam Thương hội hội trưởng, cũng không có khả năng tra được nàng cùng lục sán văn sự tình. Như vậy, chỉ có một khả năng. Chính là Lâm Tú Nhiên cho các nàng nói chính mình sự tình. Hơn nữa mấy người này dám như vậy viết, đánh giá nếu là không biết phía trước nàng tại Thượng Hải nháo những cái đó sự tình. Lâm Tú Nhiên. Nguyễn Hội Trân đôi mắt lạnh lẽo. Nàng lúc này là thật sự sinh khí. Liên tính tính tình lại hảo, nàng cũng chịu đựng không được người khác 5 lần 7 lượt khiêu khích đến nàng trên đầu tới. Muốn ở báo chí thượng viết mấy thứ này phải không, hảo, vậy viết cái đủ. Nguyễn Hội Trân lấy ra Hoàng Nguyệt liên hệ phương thức nhìn nhìn. Sau đó dẫn theo bao liền trực tiếp ra cửa đi. Báo thiết, Hoàng Nguyệt tự nhiên cũng nhìn báo chí, đối với mặt trên sự tình rất là phẫn nộ, đang chuẩn bị làm báo xã người viết một thiên văn chương phản kích một chút, không nghĩ tới Nguyễn Hội Trân liền tìm tới cửa tới. Hơn nữa nhìn so với chính mình còn chấn định. Ngươi làm ta cho ngươi tìm mấy cái hành văn sắc bén văn nhân. Hoàng Nguyệt kinh nghi nhìn nàng nói. Nguyễn Hội Trân cười khổ, báo chí thượng viết ngươi cũng thấy rồi, nhân ra đều khi dễ đến ta trên đầu tới. Các nàng lại là văn nhân So hành văn ta đua bất quá nhân ra, cũng chỉ có thể tìm người viết thay. Tốt nhất nhiều tìm vài vị, nếu những người này muốn đánh miệng tháo, ta cũng phục bồi. Ta nhưng thật ra nhìn xem, bọn họ bút lực có thể có bao nhiêu hảo. Bất quá ta đối thượng hải phương diện này cũng không quen thuộc, ngươi là làm này hành, có thể hay không tìm mấy cái cùng các nàng không quen thuộc người, tiền phương diện không là vấn đề, ta sẽ ra ra cao. So với bọn hắn ngày thường viết văn chương cao gấp 3, này đương nhiên không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt cười nói, Ngươi đừng tưởng rằng này đó cán bút đều một bộ thanh cao bộ dáng, chỉ cần ngươi ra tiền, bảo đảm làm cho bọn họ viết như thế nào liền viết như thế nào. Làm này hành kim tự tháp đứng đầu nhân vật, hoa nguyệt đối với này đó viết văn chương văn nhân tự nhiên thập phần hiểu biết. Không bài trừ có chút văn nhân thập phần có khí tiết, thật là thà chết chứ không chịu khuất phục, bất quá cũng có rất nhiều nguyện ý đón ý nói hùa người đọc yêu thích văn nhân. Thực mau báo chí thượng liền xuất hiện đối phía trước kia thiên văn chương tiến hành rồi rất nhiều phê phán Văn chương Hơn nữa vạch trần này văn chương trung nhân vật, chính là hai năm trước báo chí thượng còn tiếp nữ nhân không khóc vai chính chân chân. Về chân chân chuyện xưa, cũng có một bộ phận một lần nữa đăng thượng báo chí. Sau đó này đó bị Nguyễn Hội chân thỉnh cắn bút, lấy thập phần bén nhọn ngựa khí, đối phía trước vặn vẻo sự thật kia thiên văn chương tiến hành phê phán chỉ trích. Tịnh chỉ ra viết ra như vậy hắc bạch điên đảo văn chương nữ nhân, tuyệt đối cũng là chu toàn với các màu đàn ông có vợ trung gian danh viện. Làm nam nhân, thật sự trơ chén như vậy nữ tính. Lại có người đem nảy viết văn chương người cấp đào ra tới. Nguyên lai like người này bút danh Têu Vân Mai, tên thật Têu Tống Mai Vân, bác Bình Văn học đại gia xuất thân, nhưng là nảy mẫu trên thực tế là thiếp thất phụ chính, cho nên trên thực tế cũng là thiếp thất sở gia nữ nhân. Hơn nữa ở trường học trong lúc, liền cùng vài vị đồng học tài tử thật không minh bạch, sau lại lại cùng với lao sư chuyển gia nhàn thoại. Mà trong đó vài vị nam đồng học càng là đã lập gia đình. Càng làm cho người chơ chén chính là, cái này Tống Mai Vân đã có vị hôn phu nhưng là lại vẫn như cũ cùng bất đồng nam nhân dây dưa. Nếu nói như vậy không an phận, sớm 3 chiều 4, là lơi hong bướm nữ nhân chính là có tiến bộ tư tưởng tân thời đại nữ tính, như vậy xã hội này sẽ cỡ nào đáng sợ. Như vậy nữ nhân, thế nhưng còn có thể hùng hổ dọa người nục mạ một vị tự lập tự cường thành công nữ tính, quả thực lệnh người giận sôi Hơn nữa bị nàng nục mạ vị này nữ tính, đã tại Thượng Hải xây dựng nhà xưởng, hơn nữa thu dụng mấy trăm nạn dân, làm này đó nạn dân đều an ra lạc nghiệp. như vậy nữ tính Mới xưng được với tự lập tự cường, có tiến bộ tư tưởng tân thời đại nữ tính. Liên tiếp tin nóng, cùng với bại lộ áo tràng, làm Tống Mai Vân thanh danh đại ngã. Nàng thậm chí còn không kịp phản ứng, một ít về nàng cá nhân tắc phong vấn đề cũng nhất nhất bị công bố ra tới. Nguyễn hội chân sự tình ngược lại không có người lại chú ý, ngược lại chú ý vị này tài nữ hương diễm phong lưu sự tích. Liên ở Tống Mai Vân chuẩn bị tìm mấy cái khuê mật cùng phát lực, báo chí thượng lại đưa tin cùng nàng đi gần vài vị đương đại tài nữ chuyện xưa Trong đó liền có này bạn tốt Lâm Tú Nhiên chuyện xưa. Trong đó Hoàng Nguyệt thậm chí còn tìm cùng Lâm Tú Nhiên cùng thời kỳ học sinh tiến hành phỏng vấn. Thông qua này đó đồng học khẩu thuật Lâm Tú Nhiên theo đuổi đàn ông có vợ Lục Sán Văn Quang Huy sự tích. Lâm Tú Nhiên cùng Lục Sán Văn. Nhìn đến tên này, đại gia lại nghĩ tới 2 năm trước Trân Trân đăng báo ly hôn sự kiện. Trong đó hai vị này chính là bên trong vai chính. Hiện tại vị này nhục mạ Trân Trân người chính là Lâm Tú Nhiên khuê mật. Có thể thấy được chuyện này xác thật là có dưỡng Lúc này tin tức chủ yếu là thông qua báo chí truyền bá, nay đó sự kiện liên tiếp mấy ngày, càng ngáo càng hòa bạo. Hơn nữa trừ bỏ dân chúng xem báo chí ở ngoài, đại bộ phận vẫn là văn nhân cùng tiến bộ thanh niên xem báo chí. Dân chúng nhìn lúc sau, cũng bất quá là trà dư tiểu hậu lúc sau tán gấu một chút bắt quái, giải giải buồn, thuận tiện mắng mắng hiện giờ thói đời ngày sau, tiểu thiếp cũng như thế kiêu ngạo. Còn không bằng cũ xã hội tiểu thiếp còn phải xem chính thất sắc mặt. Bất quá văn nhân cùng tiến bộ thanh niên nhìn lúc sau đã có thể không thuận theo không buông tha. Cũng bắt đầu ở báo chí thượng đối loại này hành vi tiến hành phê phán, thậm chí có chút nhận thức người còn trực tiếp đem tống mai vân đám người thịt người ra tới. Bao gồm này gia đình địa chỉ cùng với công tác địa phương. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là trong trường học, vẫn là ở trà lâu quán cà phê, những người này đều ly tống mai vân mấy người rất xa. Nguyễn hội chân nhìn báo chí thượng đã hoàn toàn về nàng tin tức đều không có, ngược lại là về Lâm tú nhiên mấy người phê phán văn trường, lạnh lùng cong cong Tưởng cùng ta đấu. Tốt xấu chính mình cũng là từ internet văn học phát đạt thế kỷ 21 tới, thỉnh mấy cái thủy quân, liền đấu đến người vô lực phản kháng. Tuy rằng báo chí thượng chuyện xưa đều là thật thật giả giả, có chút thậm chí là tùy ý biểu đạt. Bất quá này có quan hệ gì, nay một chút chẳng lẽ còn có thể làm nàng danh dự phỉ bán không thành. Nguyễn Hội chân tại đây mấy ngày sảng khoái biên xem náo nhiệt, biên nhìn chầm chằm nhà xưởng xây dựng, còn mua sắm một ít dụng máy móc, vội vui vẻ vô cùng. Mà mặt khác một bên, Lâm Thú Nhiên cùng Tống Mai Vân đám người, chính là hàng Bét. Trước kia chỉ cần là các nàng viết văn chương phê phán ai, mặc dù là quân phiệt hoặc là chính phủ, có đôi khi cũng đến bị các nàng mang phần. Rốt cuộc bọn họ này đó văn nhân ý tưởng đều không sai biệt lắm, cái này viết một thiên văn chương, có rất nhiều người cùng phong viết, không viết còn không thể thể hiện ra bọn họ văn nhân đoàn kết, thể hiện không được bọn họ quan điểm tiến bộ, hành động cao nhân nhất đẳng. Lần này các nàng viết đệ nhất thiên văn chương chính là chuẩn bị dẫn tới một đám đồng hành cộng đồng đối Nguyễn Hội Trần tiến hành lên án công khai, quả nàng bối cảnh nhiều thâm hậu, ta ương thân bại danh liệt. Một cái thân bại danh liệt nữ nhân, còn có thể có cái gì nam nhân sẽ nhìn chúng. Đến lúc đó nàng cũng sẽ hai bàn tay trắng, Tiêu Ngạo không đứng dậy, lại lần nữa ngã xuống ngồi bạm. Chỉ là không nghĩ tới các nàng vừa mới phát ra một thiên văn chương, thậm chí không kịp chỉ tên nói họ đem Nguyễn Hội Trân cấp phê phán một đốn, báo chí trương lại đột nhiên xuất hiện một đám người tới lên án công khai các nàng. Hơn nữa các nàng thậm chí liền cơ hội phản kích đều không có, văn chương mới vừa viết hảo, chuẩn bị phát ra đi, liền có người ở báo chí thượng tướng các nàng thân phận trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn đến những cái đó về các nàng thế nhưng bị báo chí thượng cho hấp thụ ánh sáng ra tới, mấy cái tuổi trẻ nữ nhân đều hòa dung thất sắc. Đặc biệt là Tống Mai Vân, sắp cùng trượng phu của nàng kết hôn, đột nhiên tuân ra nàng cùng mặt khác nam nhân gốt mắt, thậm chí còn bắn lén nàng cùng nam nhân khác ở mối công quán đã từng cộng độ đêm đẹp. Này đã kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Vì ứng phó những việc này, Tống Mai Vân mấy người chính mình đều bắt đầu ấp còn không mang nổi mình ấp. Các nàng tuy rằng đều là độc thân, chính là bên người đã có Lam Nhan chi kỷ, ở vào linh hồn cộng minh giai đoạn, hiện tại nháo ra chuyện như vậy, đám nam nhân kia cũng bắt đầu xa cách bọn họ. Thậm chí có chút bạn nữ nhóm đều bắt đầu bất hòa bọn họ giao lưu. Tuy nhiên, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái kia chân chân rốt cuộc là ai? Như thế nào mọi người đều đang nói chuyện này? Thống Mai Vân Hỏng mất nắm tóc, hồng con mắt chất vấn Lâm Tú Nhiên. chương 58 Lâm Tú Nhiên lúc này cũng là sức đầu mẹ chán, sắc mặt tái nhuật. Nàng cắn môi, ta, ta cũng không biết. Tú Nhiên, ngươi sao có thể không biết. Sắc mặt phát hoàng tuổi trẻ nữ nhân nói. Nàng tên thật triệu tâm âm, tuy rằng thân thể không tốt, dẫn tới vẻ mặt bệnh trạng, bất quá cũng bởi vì tài danh, kết bạn mấy cái tài tử, vốn dĩ đều tính toán muốn tìm cái thích hợp người kết hôn. Kết quả như vậy một náo, nàng thanh danh hủy Không ngừng những cái đó nam nhân đều rời xa nàng, liền người trong nhà đều bắt đầu ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ. Hiện tại nghe được Lâm Tú Nhiên thế nhưng nói không biết, trong lòng tự nhiên không muốn liền như vậy tính. Tiêm cặm nữ nhân nói, chính là, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta cũng không biết sao. Ta đã tìm được kia phần báo chí, báo chí thượng nói, là ngươi câu dẫn đàn ông có vợ. Nếu không phải ngươi gạt chúng ta, chúng ta cũng sẽ không khiến cho công phẫn. Triệu Tâm Âm cùng Tống Mai Vân nghe được lời này, đều nộ mục nhìn Lâm Tú Nhiên. Nếu không phải Lâm Tú Nhiên nói dối, các nàng được đến tin tức không xác thực, cũng không đến mức làm những người đó đả kích vô lực phản bác. Nếu các nàng biết sự tình từ đầu đến cuối, các nàng đương nhiên sẽ không xuẩn viết như vậy một thiên văn chương tới đả kích Nguyễn Hội Trần các nàng liền sẽ tìm khác phương pháp tới đối phó nàng. Nhưng là liền bởi vì Lâm Tú Nhiên, hôm nay biến thành tình trạng này. Ta, ta thật sự không biết, đó là Nguyễn Hội Trân gặp người. Sán văn căn bản là không phải như vậy, các ngươi cũng biết, ta cùng sán văn là thiệt tình yêu nhau. Các ngươi không phải cũng thường xuyên nói, chỉ cần yêu nhau, liền có thể ở bên nhau sao. Hơn nữa Nguyễn Hội Trân vốn dĩ chính là phong kiến đại gia trưởng an bài, việc hôn nhân này vốn dĩ liền không thành lập. Các ngươi chính mình không phải cũng là cho là như vậy sao? Mấy người bị nàng phản bác, tức khác nhẹn họ. Lâm Thú Nhiên nói rất đúng, các nàng xác thật cũng là như vậy tưởng. Không ngừng là các nàng, phải nói bọn họ trong vòng, tuyệt đại đa số người đều là như vậy tưởng. Đều đã là tân xã hội. Trước kia những cái đó bị cưỡng bách dưới tình huống kết thành hôn nhân, đó chính là thời đại bi kịch, làm có được độc lập nhân cách các nàng, tự nhiên muốn dung cảm đi ra bi kịch hôn nhân, theo đuổi chính mình hạnh phúc. Chỉ là này một chút bị lầm tú nhiên coi như phản bác các nàng lấy cớ, trong lòng luôn là không thoải mái. Tống Mai vẫn nói, cho dù là như thế này, ngươi cũng nên đem lúc trước Nguyễn Hội chân sự tình nói rõ ràng một chút, như vậy chúng ta liền sẽ không như vậy bị động. Triệu Tâm Âm cũng nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại đều danh dự quét giác. Tú Nhiên, đều tại ngươi. Ai không mấy cái phong lưu vận sự, chính là như vậy dòng trống khuê chiêng ương đang báo, bị nhân phẩm bình, liền hạ tiện cùng Diêu tỷ giống nhau. Mấy người tức giận bất bình, đối với chuyện này người khởi sướng Nguyễn Hội Chân, tự nhiên là thâm hận không thôi. Chính là đối với Lâm Tú Nhiên, cũng là cần thiết giận chó đánh mèo, nếu không này oan uổng khí không phải nhận không sao. Hừ, ta còn là đi trở về, ta mẹ ngày mai liền phải tới đón ta hồi Bắc Bình. Triệu Tâm Âm tức giận đứng dậy, Chuyện này nàng là không nghĩ trộn lẫn hợp, lại lộng đi xuống, mất mặt sẽ chỉ là chính mình. Tiêm cầm nữ nhân cũng đi theo cùng nhau đi, ta cũng đi rồi. Chỉ còn lại có Tống Mai Vân cùng sắc mặt tái nhợt Lâm Tú Nhiên. Tống Mai Vân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, môi, tính, chuyện này chúng ta đều là người bị hại, hơn nữa chúng ta cộng đồng địch nhân là nguyễn hội chân tiện nhân này. Hiện tại cũng không phải là chúng ta nội chiến thời điểm. Lâm Thú Nhiên nhìn nàng nói, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng là thật sự sợ cái kia Nguyễn Hội Trần Năm lần bảy lượt đối thượng, đều bị Nguyễn Hội Trân đánh bị đánh cho tơi bời, thất bại thảm hại. Hơn nữa một lần so một lần mất mặt. Tống Mai Vân hừ một tiếng, nếu báo chí thượng vô pháp đã kích nàng, vậy dùng biện pháp khác. Nàng không phải muốn tại Thượng Hải khai sường sao, còn có những cái đó công nhân, hừ, ta nhưng thật ra nhìn xem, nàng có bao nhiêu đại năng lượng. Nhìn Tống Mai Vân vẻ mặt nắm chắc thắng lợi bộ dáng, lâm thú nhiên trong lòng luôn có chút không yên ổn. Thật sự có thể đấu đảo Nguyễn Hội Trân sao Về đến nhà thời điểm Lục Sán Văn còn không có trở về Từ báo chí thượng sự tình phát sinh lúc sau Lục Sán Văn liền tin tưởng vững chắc là nàng Cùng Tống Mai Vân mấy người cùng nhau Âm như kế hoạch đối phó Nguyễn Hội Trân Hơn nữa phía trước dùng mình Cho nên lần này là hoàn toàn xảo khai Lục Sán Văn lập tức liền thu thập Vài món hành lý đi ngõ nhỏ bên kia tiểu viện Cùng lao thái Thái ở cùng một chỗ Đem bên này để lại cho lâm tú nhiên Nhìn trống rông ra Lâm Thú Nhiên ủy khuất ghé vào trên sofa khóc lên. Báo chí thượng ở Mỹ một thời gian lúc sau, rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Hoàng Nguyệt có thể nói là chuyện này bên trong lớn nhất được lợi giả. Bởi vì chuyện này chủ yếu chiến trường chính là ở nàng nữ tính văn học báo mặt trên, cho nên này trận báo chí doanh số thập phần khả quan. Liên quan báo xã cũng đại đại phát hỏa một phen. Mà đối với lần này trên giấy chiến tranh kết quả, Hoàng Nguyệt xem cũng là xem thế là đủ rồi. Nàng chưa bao giờ biết, đối phó này đó bén nhọn văn nhân thế nhưng còn có thể dùng như vậy nhất chiêu. Có thể nói này đây bạo chế bạo, lấy văn ngăn văn. Cái này Nguyễn Hội Trần thật đúng là không bình thường. Nghĩ đến chính mình lúc trước tao ngộ, trải qua lâu như vậy, mới hoàn toàn tỉnh nộ, có hiện giờ thành tựu Nhìn nhìn lại Nguyễn Hội Trần ly hôn sau liền nhanh trong dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới hai năm thời gian sáng lập chính mình sự nghiệp vương quốc. Chính mình còn tự nhận là là có bản lĩnh nữ nhân. Cùng nhân ra so sánh với, quả thật là đại vu thấy tiểu vưu A. Ai? So ra cái A. Bất quá hiện tại có như vậy một người làm bằng hưu, tựa hồ cũng là một kiện thập phần may mắn sự tình. Nguyễn Hội Trân cũng ở nhà xưởng kiến trúc căn cứ bên này cùng Trần Cảnh Vân an bài kế tiếp công tác. Nàng vẫn là tưởng hồi tỉnh thành bên kia đi mấy ngày, chờ nhà xưởng tu không sai biệt lắm, lại qua đây an bài dư lại công tác. Cho nên hai ngày này thừa dịp còn tại Thượng Hải, liền chạy bên này cùng Trần Cảnh Vân ở thương nghị một phen. Trần Cảnh Vân đã xem qua báo chí, biết Nguyễn Hội Trân quá khứ. Bất quá liền bởi vì biết Nguyễn Hội Trân quá khứ, mới càng thêm khâm phục như vậy nữ nhân. Nguyên tưởng rằng là cái gì đại gia tộc bồi dưỡng ra tới người thừa kế. Hiện giờ mới biết được, nguyên lai like Nguyễn Hội Trân là chân chính dựa vào chính mình, từng bước một đi đến hôm nay như vậy vị trí. Lúc này mới chân chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cân quắc không nhường tu mi kỳ nữ tử A. cũng như vậy nữ nhân so sánh với, chính mình người nam nhân này, thật đúng là có chút nhận không ra người. Lúc này Nguyễn Hội Trân an bài công tác Hắn cũng không có chút nào chần chễ, không chút cầu thả nghe Nguyễn Hội Trần ý kiến. Nguyễn tổng yên tâm, công nhân thức an phương diện ta nhất định không thể khấu bọn họ. Hiện tại công nhân ký túc xá đã ở khởi công, lục tục sẽ có người dọn đi vào trụ, chờ công nhân nhóm dàn xếp hảo lúc sau, nhà xưởng lại khởi công. Cái này trình tự ta biết." Nguyễn Hội Trần gật đầu, "Này nhà xưởng bản thân chúng ta cũng không tính toán sắp tới có thể kiếm tiền, chủ yếu là an bài này đó nạn dân. Cho nên trấn an công tác nhất định phải làm tốt. Phải biết rằng Những người này không nhà để về, thực dễ dàng bị người kích động náo sự, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Bất quá chúng ta cũng không thể cô tức dưỡng gian, nếu là bên trong có chút vi phạm pháp lệnh, thứ lầu lĩnh, cũng muốn mau chóng xử lý. Có thể tìm Thượng Hải Cục Cảnh sát, thật sự không được, liền đi tìm Thanh Bang hỗ trợ. Vì bảo đảm việc này có thể thuận lợi hoàn thành, nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Thanh Bang. Trân Cảnh Vân kinh ngạc nói, Nguyễn Tổng còn cùng Thanh Bang có giao tình. Nguyễn Hội Trân nói, ngẫu nhiên có chút giao tình không đến bạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần đi tìm bọn họ. Nghe được Nguyễn Hội Chân nói như vậy, Trần Cảnh Vân cũng biết trong đó đúng mực, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận xử lý, sẽ không dễ dàng tìm thanh băng người tham gia. Hai người thương nghị xong rồi sự tình, Nguyễn Hội Trân liền chuẩn bị mua phiếu hội tỉnh thành đi. Nhìn trên tay nhẫn, nàng không tự giác cười cười. Hội chân Nguyễn Hội Trân đang chuẩn bị vào cửa thời điểm, một nữ nhân từ trước đài đã đi tới. Nhìn đến người tới, Nguyễn Hội Trân xứng suốt, lâm huệ. Sao ngươi lại tới đây? Dựa theo phía trước cán bài, Lâm Huệ hiện tại nhưng hẳn là ở tỉnh thành bên kia chủ trì công ty sự tình mới đối. Lâm Huệ sắc mặt có chút không tốt, bất quá trên mặt cười nói, công ty bên kia hết thể đều hảo. Ta nghe tiểu chu nói ngươi bên này gặp được một ít phiền thoái, cho nên lại đây tìm ngươi. Thuận tiện tới bên này giải sầu. Nguyễn Hội Trân nghe nàng nhắc tới bị người khi dễ sự tình, cười nói, ngươi còn không hiểu biết ta. Ta là chịu người khi dễ người sao, mấy người kia hiện tại chính mình đều tao thương. Vậy là tốt rồi. Lâm Huệ miễn cưỡng cười cười. Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Thực mau lại cười nói, kia hiện tại Thượng Hải công tác thế nào, ngươi nếu là vội, liền trước tiên ở Thượng Hải đãi mấy ngày. Tỉnh Thành bên kia hết thể đều hảo. Thượng Hải bên này cũng đều an bài hảo, ta ra tới hảo chút tiên, đến trở về nhìn xem. Nguyễn Hội chân cười cười. Nàng hiện tại không ngừng sự nghiệp ở tỉnh Thành, ra cũng ở tỉnh Thành đâu. Hơn nữa hiện tại cũng không thể gọi điện thoại liên hệ, viết thư cũng chậm. Nàng còn không bằng trở về nhìn xem. Mặt khác, nàng cũng có chút không yên tâm hoác thành. Nàng không biết hoác thành khi nào hành động, mấy ngày nay cũng trong lòng tổng cảm giác không thoải mái, có chút nghẹn muốn chết. Lo lắng là chính mình tâm lý tác dụng, cho nên nàng vẫn là chuẩn bị trở về nhìn xem hoác thành. Lâm Huệ thấy nàng kiên trì phải đi về, có chút sức ruột, nói, kia vậy ngươi bồi ta ở chỗ này đãi mấy ngày được không? Ta đều tới đây, cũng không thể lập tức liền trở về a ta đối nơi này không quen thuộc, ngươi bồi ta dạo mấy ngày. Được không? Nguyễn Hội Trân nghe vậy, sắc mặt cổ quái nhìn nàng, ngươi không phải là vì thấy cái kia Dư Thiên Kỳ tới đi. Lâm Huệ cuối đầu, tựa hồ là cam chịu. Thấy Lâm Huệ cái dạng này, Nguyễn Hội Trân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra chuyện này không giải quyết, Lâm Huệ này khúc mắc liền không bỏ xuống được. Tính, dù sao lần này nếu tới, dứt khoát khiến cho Lâm Huệ đi gặp Dư Thiên Kỳ đem sự tình biết rõ ràng đi. Hơn nữa lần này Thượng Hải Thương Hội triệu khai hội nghị, Dư ra thế nhưng không bị mời có thể thấy được hiện tại xuống dốc tới trình độ nào. Ta có thể bồi ngươi đi gặp Dư Thiên Kỳ, an ngươi tâm. Bất quá ngươi nhất định phải bảo đảm, chuyện này liền vung. Về sau không cần đặt ở trong lòng, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, được không? Nguyễn Hội Chân tận tình khuyên bảo hỏi. Lâm Huệ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đột nhiên có chút hồng, thật cẩn thận hỏi, "Hội Chân, nếu là ngươi cảm tình đột nhiên không có, ngươi có thể vung, một lần nữa bắt đầu sao?" Nguyễn Hội Chân sững sốt một chút, cười nói, Đương nhiên có thể, nếu là nam nhân phụ lòng, ta còn nhớ thương hắn làm gì a Nàng khẳng định sẽ trực tiếp thiến người nam nhân này. kia nếu không phải phụ lòng đâu? Lâm Huệ lại hỏi. chương 59. Không phải phụ lòng. Nguyễn Hội chân sờ sờ cằm, không phải phụ lòng, kia còn có cái gì nguyên nhân? Nàng nhìn Lâm Huệ, không dám tưởng tượng nói, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng dư thiên kỳ không phải phụ lòng, là có bất đắc gì khổ chung? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, lại thế nào nguyên nhân? ném xuống các ngươi mẫu tử mấy năm, còn cùng người khác kết hôn sinh hài tử, có thể có cái gì khổ chung. Lâm Huệ lắc đầu, ta nói không phải dư thiên kỳ. Ta là hỏi ngươi à, nếu một đoạn cảm tình đã không có, ngươi có thể thực mau liền bông, bắt đầu tân sinh hoặc sao? tựa như lúc trước lục sán văn như vậy. Nguyễn Hội chân ám đạo, nàng căn bản cùng lục sán văn không cảm tình. Bất quá việc này cũng không hảo cùng Lâm Huệ nói thẳng, cười nói, nếu người nam nhân này không phải thiệt tình, hắn nếu phụ ta Ta đương nhiên cũng có thể bung này đoạn dối trá cảm tình. Lâm Huệ trầm mặc một chút, tựa hồ không biết nên như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống. Nàng thở dài nói, tính, không đề cập tới này đó, chúng ta đi ăn cơm đi. Nguyễn Hội Trân cũng không nghĩ để loại này để tài. Nàng không nghĩ ra nam nhân trừ bỏ phụ lòng, còn có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân cần thiết rời đi bọn họ âu yếm nữ nhân. Chứ phi không phải chân ái. Giống dư thiên kỳ như vậy, đó chính là phụ lòng cha nam một cái, không đáng lưu luyến. Ăn cơm thời điểm, Lâm Huệ cũng vẫn luôn thất thần, ăn hai khẩu, liền nhìn Nguyễn Hội Trần phát ngốc. Thật vất vả một bữa cơm ăn xong, Nguyễn Hội Trần cũng ăn không thoải mái. Bất quá nghĩ đến làm Lâm Huệ đi nhìn Dư Thiên Kỳ lúc sau, cuộc sống này cũng nên kết thúc, cũng liền không lại tiếp tục khai đạo Lâm Huệ. Nguyên bản cho rằng Lâm Huệ sẽ gấp không chờ nổi đi tìm Dư Thiên Kỳ, bất quá mặt sau, nàng nhưng vẫn không nhắc tới việc này, ngược lại mang theo Nguyễn Hội Trần đi dạo phố, đi sông Hoàng Phố biên đi bộ, ngày hôm sau dạo mệt mỏi lúc sau, Liền vẫn luôn không ra khách sạn, cũng không đưa ra đi xem dư thiên kỷ, liền ngồi ở trong phòng bồi Nguyễn Hội Trân nói chuyện thiếm. Từ lúc trước hai người nhận thức nói lên, vẫn luôn nói đến gây dựng sự nghiệp đến nay. Cho nên nói, thế sự vô thường, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là chỉ cần chúng ta tồn tại, liền nhất định sẽ có hy vọng, đúng hay không, Hội chân Lâm Huệ ý có điều chỉ nói. Trong mắt mang theo vài phân thử. Nguyễn Hội Trân nghe nàng tưởng khai, trong lòng cũng thay nàng cao hứng. Đúng vậy, lúc trước chúng ta như vậy nhật tử cũng quá lại đây, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên a mặc kệ gặp được sự tình gì, chúng ta đều không thể từ bỏ hy vọng. Nàng cười đáp lại. Ngắm lại nàng lúc trước mới đến dân quốc cái này xa lạ thời đại, trở thành một cái chân nhỏ tức phụ, ăn cơm đều ăn không đủ no, cả ngày thủ một cái nhà cũ, mộ khí chầm chầm. Khi đó nàng tưởng nhiều nhất là như thế nào lộng tới ăn, như thế nào sống sót. Nàng sợ đối mặt khốn cảnh. So với Lâm Huệ tưởng tượng muốn càng khó khăn. Hội chân, có phải hay không mặc kệ bất luận cái gì khó khăn suy sụt, ngươi đều có thể đủ căng qua đi. Lâm Huệ nhìn nàng nói. Nguyễn Hội chân cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình hai đời sắc thật gặp được quá rất nhiều khó khăn, mặc dù có đôi khi sinh ý thất bại, thiếu chút nữa phá sản, nàng nhịn qua tới. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. tiên nếu, ngươi mất đi yêu nhất người đâu? Nguyễn Hội chân trong lòng nhảy dựng những mày nói, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Nàng gần nhất có chút lo lắng hoác thành, nghe được Lâm Huệ lời này, nàng trong lòng cảm thấy không mừng. Tổng cảm thấy không may mắn. Hội chân Lâm Huệ đột nhiên nghẹn ngào lên. Khít sâu một hơi. Người làm sao vậy? Nguyễn Hội chân nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng đột nhiên thỉnh thịch nhảy dựng lên, có chút không thở nổi. Lâm Huệ không nói chuyện, đứng dậy từ cầm lấy bên cạnh bao da, từ bên trong lấy ra một cái tiểu thiết chế viên hụt tới. Đưa qua. Nguyễn Hội chân tiếp nhận tới, ngón tay đã có hơi hơi run rẩy Lâm Huệ cúi đầu, gắt gao cầm nắm tay, không có dũng khí nhìn Nguyễn Hội Trần. Rõ ràng là rất nhỏ viên hộp, Nguyễn Hội Trần lại cảm thấy chính mình hoa rất lớn sức lực, vạch trần cái nắp kia một khắc, nàng cảm giác chính mình cả người có chút hư thoát. Hộp chỉ có một quả lẻ loi bạc nhẫn, là một quả nam sĩ khắc hoa nhẫn. Giao diện có khắc một cái chân tự. Lúc này giao diện mặt trên hoa văn đã tô lên một tầng màu đen, cùng toàn bộ nhẫn giống nhau, thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Đây là ngày đó hoạch thành cầu hôn sao? Nguyễn hội chân cố ý tìm một vị đại sư phụ chế tạo ra tới, nàng thân thủ cấp Hoác Thành mang lên. Đây là chúng ta đính nhu nhẫn, cũng là ta lưu lại đánh dấu. Thuyết minh ngươi đã là có chủ người, về sau muốn ở trên ngón tay mang cả đời. Một khắc cũng không cho hai xuống. Ngày đó nàng thập phần có năm chắc cho hắn ra lệnh. Tôn mệnh, hội trưởng đại nhân. Hoác Thành bí cười hôn lại đây. Nàng cảm thấy trước mắt đột nhiên có chút mơ hồ lên, ngực từng đợt đẹ nặng nặng nghề, cùng với từng đợt đột đau. Hô hấp cũng bắt đầu không thoải mái. Này, cái này như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này, Nguyễn Hội Trân cảm thấy chính mình hết hầu đều ngăn chặn, nói nói mấy câu đều có vẻ thập phần khó khăn. Nắm nhớ tay, càng là run rảy lợi hại. Lâm Huệ leo khỏe mắt nước mắt, khít một hơi, ổn định chính mình cảm xúc. Nghe nói là có người xâm nhập chính phủ trong mật thất mặt, lúc ấy đi rất nhiều người, hoắc thành bởi vì lúc ấy cùng ngâu cục trưởng vừa lúc ở tầng tỉnh trường bên kia, cho nên cũng đi mật thất bên kia hỗ trợ. Bọn họ đi vào thật lâu, không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Bên trong đột nhiên nổ mạnh, ánh lửa tận trời, ban ngày mới đem hỏa cấp diệt. Bên trong không ai chạy ra. Tiểu thác bọn họ thu thập bên trong thời điểm, ở một bàn tay thượng, phát hiện cái này. A. Nguyễn Hội chân đột nhiên thống khổ hô lên thanh. Nàng cả người sủi lương ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt, đau khóc thành tiếng. Hoa thành, hoa thành. Sẽ không, A. Hội chân Lâm Huệ khóc lóc ngồi xuống xuống. Ôm chặt nàng bả vai, hội chân, hội chân ngươi đừng như vậy, hoắc thành nếu là thấy được, cũng sẽ khổ sở. Hắn đã không còn nữa, nhưng ngươi phải hảo hảo tồn tại. Hội chân, ngươi đã nói, bất luận cái gì thời điểm, đều phải kiên cường sinh hoạt. Ngươi đừng như vậy, hội chân. Nàng nói, cũng nhịn không được nghẹn ngào khóc lên. Nàng cũng lộng không rõ, ông trời như thế nào liền như vậy nhận tâm. Hội chân phía trước bị như vậy nhiều hủy khuất, cuối cùng quá thượng hảo nhật tử, cũng gặp được thích hợp kết hôn đối tượng. Nhưng lại đột nhiên phát sinh loại này biến cố. Hội chân cũng là một nữ nhân, nhiều như vậy đà kích, nàng như thế nào thừa nhận. Nhìn Nguyễn Hội Trân bi thống bộ dáng, nàng trong lòng cũng đi theo khổ sở. Nhận thức Hội chân lâu như vậy, mặc dù lúc trước ly hôn rời đi lục ra, nàng đều một bộ không có việc gì người bộ dáng. Lúc này Hội chân trong lòng khẳng định phi thường phi thường khổ sở. Hội chân người phải kiên cường. Lúc này Nguyễn Hội Trân cái gì đều nghe không vào, trong mắt nhìn đến. Chỉ có cái này bị lừa đốt quá nhẫn. Nàng đột nhiên đứng lên, che lại đầu nói, ta không tin, ta phải về tỉnh Thành đi. Hoác Thành sẽ không chết. Hắn nói, chờ ta đi trở về, chúng ta liền kết hôn. Nàng nhìn Lâm Huệ, mờ mịt nói, có phải hay không Hoác Thành thấy ta vẫn luôn không quay về, cho nên sinh khí, cố ý làm ngươi lại đây làm ta sợ. Ngươi đừng làm ta sợ, ta lập tức trở về. Ta kỳ thật đã sớm tưởng đi trở về, thật sự, ta vẫn luôn tưởng trở về. Nàng nói, trong cổ họng lại phát không ra thanh êm tới. Hội chân, thực xin lỗi. Lâm Huệ không biết nên nói như thế nào. Liên tính là nàng, phía trước nhận được tin tức này thời điểm, cũng là nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, tưởng chính mình ngảo giác. Mọi người đều biết hội chân cùng hoác thành cảm tình tự hảo, ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa hồng quá mặt. Hai người mỗi ngày đều là đường mật ngọt ngào giống nhau, người khác nhìn đều hâm mộ. Nàng khó có thể tưởng tượng hội chân sau khi trở về, phát hiện chờ đợi nàng là kết quả này. Sẽ nhiều thương tâm, cho nên dứt khoát tới Thượng Hải tìm Hội Trân, hy vọng nàng có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi làm gì cùng ta nói xin lỗi? Nguyễn Hội Trân gắt gao nắm nhẫn, sắc mặt trắng bệnh, lại hai mắt vô thần, ngươi cùng ta nói xin lỗi làm gì? Ta phải về tỉnh Thành đi, hoặc Thành còn ở tỉnh Thành đâu? Hắn nói, hán tưởng cưới ta. Nàng ở trong phòng lung tung thu thập thứ này, một bên thu thập, một bên nhấc mãi. Hơn nửa ngày, rốt cuộc đừng lại, ngốc ngốc ngồi dưới đất. Lâm Huệ che miệng ở một bên chảy nước mắt, lại không dám ra tiếng. Vẫn luôn đợi thật lâu, nàng mới đi qua đi, đỡ Nguyễn Hội Trần chúng ta trở về, ta bồi ngươi trở về. Thực xin lỗi Hội Trần ta không nên gặp ngươi. Là ta không đúng. Nguyễn Hội Trân không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn trong tay đã biến thành màu đen bạc nhẫn. Nguyễn Hội Trần chưa bao giờ biết, Thượng Hải đến tỉnh thành lại là như vậy xa, xa tựa như cách hai cái thế giới giống nhau. Nàng tưởng tượng thấy mỗi lần hồi tỉnh thành, Hoác Thành sẽ đến tiếp nàng Có đôi khi ăn mặc y phục thường, giống cái bình thường anh Tuấn Tiểu Tử, cười vẻ mặt bí khí. Có đôi khi ăn mặc chế phục, sắc mặt cũng thập phần nghiêm cẩn. Hạ xe lửa, đi vào sân ga thượng, nàng theo bản năng khắp nơi nhìn xung quanh. Không có, nàng nhìn không tới cái kia đã từng liếc mắt một cái là có thể đủ phát hiện người kia. Lâm Huệ nhìn nàng mờ mịt chung quanh bộ ráng, chầm mặc đi qua đi, đỡ nàng cánh tay rời đi nhà ga. Nguyễn Hội Trân không muốn về nhà, ngồi trên xe lúc sau, liền phải đi tuần bộ phòng Tới rồi tuần bộ phòng cửa, Nguyễn Hội Trân phát hiện, nơi này không khí cùng trước kia cũng đại không giống nhau. Trước kia nàng còn chưa tới cửa, là có thể nghe được bên trong đàm tiếu thanh, hơn phân nửa đều là trêu ghèo Hoác Thành. Sau đó Hoác Thành sẽ không kiên nhẫn gian dạy bọn họ. Mà lúc này, bên trong im mắng phản phất không ai giống nhau. Nàng từng bước một đi vào cái này quen thuộc địa phương, nghĩ bên trong nào đó trong văn phòng, ngồi nàng quen thuộc vô cùng người kia. Sau đó hắn sẽ cười tủng tịm, vẻ mặt ý mừng chạy ra. Lôi kéo tay nàng, ngăn trở những người khác tầm mắt, đắc ý rào rạt tiến vào trong văn phòng. Đại tẩu. Trân Tiểu Hắc phát hiện nàng vào cửa sau, tức khác từ ghế trên ngồi dậy. Nguyễn Hội chân nhìn mắt hoác thành văn phòng, bên kia môn gắt gao nhắm. Nàng há miệng thở dốc có chút phát không ra tiếng. chân Tiểu Hắc nhìn những người khác liếc mắt một cái, đại gia trên mặt đều mang theo vải phần không đành lòng. Liên luôn luôn nhất sinh động tam béo, đều tránh ở một bên, không dám nhìn Nguyễn Hội chân chân Tiểu Hắc chỉ có thể cầm quyền Đi tới nói, đại tẩu, ngươi là tới xem đầu nhi sao. Ta, ta mang ngươi đi đi. Nguyễn hội chân nhìn hắn. Chân tiểu hắt túi đầu, đầu nhi đã hạ táng. Ta mang ngươi qua đi. Nguyễn hội chân đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, thân mình có chút lắc lắc rục hoảng. khan khàn thanh âm nói, ở đâu? Lúc này tuy rằng không có công mộ, bất quá vẫn như cũ có chút quan to hiển quý thập phần chú trọng phong thủy, cho nên cũng sẽ cố ý tìm này đó vị trí táng ở bên nhau. Hoác Thành dù sao cũng là hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên giang nam chính phủ cũng thập phần coi trọng, hơn nữa ngô cục trưởng cùng hắn quan hệ, cho nên ở tỉnh thành mộ địa an bài một cái hảo vị trí. Mộ bia thượng không có đời sau mộ bia ảnh trụ, chỉ có ngắn ngủn Hoác Thành tên, còn có là khoảng thời gian dân quốc 9-10 năm 10 tháng. Nguyễn Hội chân đi qua đi, dùng tay ở Hoác Thành mộ lay Nơi này như thế nào sẽ nằm Hoác Thành đâu, không có khả năng, hắn như vậy tốt đứng ở chỉ trước mặt, còn cầu hôn đâu. Sao có thể nằm tại đây lạnh băng đen nhánh dưới nền đất? Chân tiểu hắc đi qua đi, có chút không đành lòng nói, đầu nhi thân thể đã nhận không ra, chỉ có một bàn tay, bởi vì mang kia chỉ nhẫn. mà khác, đều tìm không thấy. Nguyễn hội chân ngừng lại, ngồi quỳ trên mặt đất, đôi mắt xương đỏ nhìn mộ bia. Đại tẩu, ngươi muốn tỉnh lại, đầu nhi vẫn luôn đều thực quan tâm ngươi. Hắn nhất không yên lòng chính là ngươi. Nguyễn hội chân lẳng lặng nhìn mộ bia một hồi lâu, lại một câu cũng không nói. Chân tiểu hắc thấy thế Bi Phân nói, đều do những cái đó địa hạ đảng, một hai phải ở ngày đó đi nháo sự, đầu nhi cùng chính phủ thủ vệ cùng đi bắt người, không nghĩ tới những người đó thế nhưng mang theo thuốc nổ. Cũng không biết là chuyện như thế nào, mật thất bên kia bị tạc, tử thương không ít người. Trong mật thất mặt một người cũng chưa ra tới. Thấy Nguyễn Hội Trân còn chưa nói lời nói, hắn nói, đại tẩu, ngươi yên tâm, đầu nhi sẽ không bạch bạch hy sinh. Nghe nói liền tần tỉnh trưởng bí thư đều lần này hy sinh. Tân tỉnh trưởng rất coi trọng lần này sự tình, đã ở bắt giữ mặt khác đồng đảng. Thực mô là có thể cấp đầu nhi báo thủ. Nguyễn hội chân đỡ mộ bia đứng lên. Gắt gao nắm trong tay nhẫn. Nàng không cần đãi ở cái này địa phương, nơi này không phải nàng hoác thành. Nay chỉ là một giấc mộng thôi, là một hồi ác mộng, thực mô là có thể đủ tỉnh lại. Hoác thành có nàng cấp dược, liền tính bị thương cũng có thể hào lên. Hắn không có khả năng xẻ ra chuyện. Rõ ràng như vậy cao cao đại đại một người. Đứng ở chỗ đó đều so người khác muốn cao một ít, sao có thể chỉ còn lại có một bàn tay đâu. Nơi này khẳng định không phải hoác thành. Nguyễn hội chân xoay người, bước nhanh hướng tới dưới chân núi đi đến. Đại tàu, đại tàu ngươi đi làm gì a Trần tiểu hắt chạy nhanh theo đi lên. Nguyễn hội chân một khắc cũng không đỉnh, cũng mặc kệ trên chân đau đớn, bước nhanh hướng tới hoác thành trong nhà đi qua đi. chương 60. Nguyễn hội chân mở ra viện môn, sân trống rỗng. Lâm Huệ cùng Trần tiểu Hắc một đường theo tới Thấy nàng vào sân, vội theo sau, lại bị Nguyễn Hội Trân ngăn cản. Làm ta nhìn xem bên trong. Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn thấy người khác. Nơi này vẫn luôn là nàng cùng Hoác Thành hai người thế giới. Hoác Thành luôn luôn đối sinh hoạt không có gì cao yêu cầu. Cái này tiểu viện ở tỉnh thành tới nói, xem như tương đối bình thường nhà dân. Ở Nguyễn Hội Trân tiến vào cái này nhà ở phía trước, trong viện trống giống, chỉ phóng một ít luyện võ của gỗ. Nguyễn Hội chân tới nơi này lúc sau, tuy rằng không có chính thức trở thành nữ chủ nhân. Chính là vẫn như cũ đem viện này sửa hoàn toàn thay đổi. Ban đu dây ghế, từ trong không gian mặt nổ trồng ra tới các loại hoa cỏ, còn có rằn nho. Làm cái này đơn điệu bình thường sân trở nên thập phần lịch sự tao nhã. Ngươi lại không tới trụ, ta một đại nam nhân ở nơi này, biến thành như vậy, bị tiểu hắc bọn họ thấy được, còn không được chê cười ta. Hoác thành từ phía sau ông nàng, lời nói mang theo bất đắc dĩ, lại có chút đùa dờn ý vị. Nàng cười quay đầu lại, chớp chấp mắt, ngươi là tưởng cùng ta ở cùng một chỗ sao. Nói xoay người, vươn tay câu lấy cổ hắn, nhìn Hoắc Thành trên mặt banh càng ngày càng gấp bộ dáng, nàng đắc ý rào rạt cười, có tả tâm không tạc gan. Tựa hồ đã chịu kích thích, Hoắc Thành buộc chặt nàng eo, hai người thân mình gắt gao dựa gần, còn không quên buông lời hung ác, "Chờ kết hôn, ta nhất định đem ngươi ăn một chút đều không dư thừa." Nguyễn Hội Chân nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, ngày xưa từng mản Tựa Hồ ở trước mắt tái hiện. Nhận thức Hoắc Thành thời điểm, hắn là một cái đại nhân thân hòa, làm việc nghiêm túc tuần bộ đội trưởng. Yêu nhau lúc sau, hắn là một cái chinh trực có đảm đương nam nhân. Thâm ái thời điểm, hắn mới lộ ra kia trong xương cốt lưu manh giống nhau cá tính, thường thường ở nàng trước mặt nói chút mê sảng, chính là muốn cho nàng mặt đỏ tim đậu. Nhưng hắn không biết, chính mình đến từ tương lai cái kia tư tưởng mở ra niên đại, so với hắn cái này dám nói không dám làm bảo thủ nam nhân, nàng ngược lại thường thường đem hắn làm cho nửa đời sau đó nhìn hắn nghẹn ra hỏa. Mỗi lần nhìn hắn vất vả tự hạn chế bộ dáng, Nguyễn hội chân trong lòng đều sẽ dâng lên một cổ cảm giác hạnh phúc, nàng gặp như vậy một người nam nhân, như vậy tôn trọng nàng, quý trọng nàng, cũng thâm ái nàng nam nhân. Hoác Thành, ngươi ở đâu? Nàng đi vào trong phòng, nhìn Hoác Thành đặt lên bàn, còn không kịp thu thập một ít thư tịch. Trong phòng trên bàn, bạch bày rất nhiều tân đồ vật. Mặt trên hoa văn đều mang theo màu đỏ song hỷ lâm môn. Bên cạnh thậm chí còn bày màu đỏ giấy cùng một ít cắt khai hồng hỷ. Nguyễn hội chân rối tay cầm lấy một cái hỷ tự Phàn Phất có thể nhìn đến Hoắc Thành cắt này, đó hồng tự thời điểm, khỏe miệng thanh thiên cười. Đem hồng tự ôm vào trong ngực, nàng nhịn không được thật sâu hít một hơi, chậm rãi đi ở mép giường, sau đó nằm ngã vào trên giường. "Hoắc Thành, ta đã trở về." Chân Tiểu Hắc cùng Lâm Huệ vẫn luôn ở bên ngoài chờ, vẫn luôn chờ đến Thái Dương mau Lạc Sơn, lại không thấy người ra tới. Lâm Huệ càng chờ càng lo lắng, "Ta còn là vào xem đi, bằng không hội chân làm ra cái gì việc ngốc làm sao bây giờ?" Chân Tiểu Hắc vừa nghe, Cái chán đều sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh. Này nếu là thật sự làm đại tẩu tuất tình, hắn về sau đã chết cũng chưa mặt thấy đầu nhi. Nghĩ vậy, hắn chạy nhanh đẩy ra sân môn, đang chuẩn bị đi vào, liền thấy cửa cách đó không xa Nguyễn Hội Trân. Đại tẩu Trần Tiểu Hắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi qua đi, đại tẩu, trở về đi, hiện tại thiên đã trưởng. Nghe Lâm tỷ nói ngươi hôm nay mới trở về, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Lâm Huệ cũng nói, đúng vậy Hội Trân, ngươi nếu là nghĩ đến. Ngày mai ta lại bồi ngươi lại đây. Hôm nay đi về trước nghỉ ngơi. Nguyên tưởng rằng Nguyễn Hội Chân sẽ không đáp lại bọn họ, hai người cũng đã làm tốt lôi kéo người trở về chuẩn bị, không nghĩ tới Nguyễn Hội Chân thế nhưng gật gật đầu, "Hảo." Lâm Huệ nhìn mắt Trần Tiểu Hắc, thấy đối phương cũng cảm thấy kinh ngạc, cũng cố bất quá tới khác, chạy nhanh đỡ Nguyễn Hội trở tay, "Kia chúng ta chạy nhanh trở về, đi, ta trở về cho ngươi làm ăn ngon." Nguyễn Hội Chân lại ừ một tiếng, nhìn về phía Trần Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc, hôm nay đa tạ ngươi." Đại tẩu, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Đầu nhi liền tính không? Ta cũng là muốn giúp đỡ ngươi. Nguyễn Hội Trân nói, ta đại hoác thành cảm ơn ngươi, có các ngươi này đó huynh đệ, hắn vẫn luôn đều thật cao hứng. Ngày mai ta đi văn phòng thu thập hoác thành đồ vật, ngươi xem này đó đồ vật không thể mang đi, liền trước lấy ra tới, dư lại ta đều mang đi. Ta không nghĩ làm hoác thành đồ vật bị người tùy tiện vứt bỏ. Trân Tiểu Hắc nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy thương cảm, đại tẩu ngươi yên tâm, những việc này đều là ta nên làm. Ta bảo đảm đầu nhi đồ vật một kiện cũng không phải ít. Nguyễn Hội chân rốt cuộc lộ ra một cái hư không tươi cười. Về đến nhà, Tiểu Trúc cũng đang ở trong nhà giúp đỡ mang Tiểu Huy. Hai người thấy bọn họ đã trở lại, đều chạy nhanh nên lại đây. Tiểu Trúc không biết Nguyễn Hội Trân phản ứng như thế nào, này một chút cũng không dám nhiều lời một câu. Chỉ có thể lẳng lặng đứng ở bên cạnh, ngay cả Tiểu Huy cũng cảm giác được đại nhân không khí không thích hợp, đứng ở bên cạnh không dám động Nguyễn Hội chân nhìn lại gia trong lòng biết, Nàng hiện tại cái dạng này không thay đổi được gì, ngược lại làm bên người người đi theo lo lắng, miễn cứ nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại trong lòng thực minh bạch. Ta hiện tại chỉ là có một chút nhì khó chịu mà thôi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền sẽ tốt. Lâm Huệ thấy nàng rốt cuộc chịu nói chuyện, trong lòng nhịn không được may mắn, hội chân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần đi công ty, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Công ty bên kia sẽ không ra vấn đề. Ấn Ngày mai ta buổi sáng đi tuần bộ phòng thu thập hóa thành đồ vật, sau đó đi hoác thành trong phòng thu thập một chút. Nguyễn Hội Trân có vẻ rất bình tĩnh. Nghe được Nguyễn Hội chân lại nhắc tới hóa thành, Lâm Huệ cũng không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể gật đầu. Vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi, ta làm tốt đồ ăn đưa ngươi phòng đi. Nguyễn Hội chân bên cạnh lâu, biên nói, không cần, ta muốn ngủ, ngày mai buổi sáng lại ăn đi. Sau khi nói xong, liền vào lầu hai phòng. Tiểu Chu thấy nàng đi rồi, thật cẩn thận nói, Lâm Giám Đốc. Vậy phải làm sao bây giờ, ta nhìn Nguyễn Tổng rất khổ sở bộ dáng Tuy rằng Nguyễn Hội chân hiện tại thoạt nhìn thực bình tĩnh, chính là chân chính cùng nàng quen thuộc người lập tức là có thể nhìn ra tới, nàng hiện tại cả người tử khí chầm chầm, tựa hồ có chút tâm như cho tàn. Lâm Huệ thở dài một hơi, có lẽ thời gian dài, sẽ khôi phục lại. Gần nhất công tác tốt nhất tâm một chút, đừng làm cho nàng lại nhọc lòng. tiểu Chu vội vàng ứng. Hiện tại trong công ty đều biết hoác đội trưởng đã xảy ra chuyện, mỗi người đều lo lắng đâu. Ai cũng sẽ không ở ngay lúc này gặp phải sự tình làm Nguyễn Tổng phiền lòng. Trong phòng, Nguyễn Hội Trân nằm ở trên giường. Nàng trong tay gắt gao nắm nhẫn, gắt gao nhắm đôi mắt lại không ngừng từ khỏe mắt chảy ra nước mắt, chậm rãi làm ướt đầu hạ gối đầu. Lúc này Giang Nam tỉnh chính phủ tỉnh trưởng trong văn phòng. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân đối diện cái bàn đối diện người phát giận. Sự tình đều lâu như vậy, thế nhưng còn không có tìm được người, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Đối diện người rõ ràng là lô cục trưởng Cùng mấy cái mang ngũ, ăn mặc áo giải y đi phục thường nam nhân. Trong đó một cái đi đầu, rõ ràng là Hoác Thành lần đầu tiên bị thương xuất hiện ở Nguyễn Hội Trân văn phòng thời điểm, tới lục soát người chỉ phó quan. chi phó quan nói, tần tình trưởng ta xem chuyện này vẫn là muốn từ Hoác Thành trên người cha. Hắn tuy rằng đã chết, chính là hắn vị hôn thê Nguyễn Hội Trân đã tử Thượng Hải đã trở lại, chúng ta có thể đem nàng trảo lại đây thẩm vấn, có lẽ có thể hỏi ra một ít hưu dụng đồ vật. Đánh giắm. Nô Cục trưởng giận dữ. Hoác Thành đều hy sinh vì nhiệm vụ, các ngươi thế nhưng còn hoài nghi hắn. Còn muốn bắt hắn quá phụ tới thẩm vấn, này này không phải làm tồn tại người thất vọng buồn lòng sao, về sau ai còn dám vì chính phủ làm việc. Chỉ phó quan cười lệnh nói, nô cục trưởng ta biết ngươi vẫn luôn đãi Hoác Thành như con cháu, nhưng là đây chính là gia quốc đại nghĩa sự tình, Hoác Thành cùng địa hạ đảng cấu kết, chính là có người nhìn đến, chẳng lẽ ngươi còn phải vì hắn giải vây. Ai thấy được, làm hắn ra tới đối chất nhau. Lao tử cái gì cũng không biết. Chỉ biết Hoác Thành đã chết, là vì chảo địa hạ đảng hy sinh. Hiện tại không ngừng không trợ cấp tồn tại người, thế nhưng còn muốn đi trảo hắn qua phụ, các người đây là muốn làm gì? Tân tỉnh trưởng, ta láo ngô ý tưởng khác không có, chỉ là không nghĩ làm thủ hạ người thất vọng buồn lòng. Về sau như vậy, ta láo ngô cũng vô pháp trở về thấy tuần bộ phòng người. Được rồi được rồi, đều đừng nói nữa. Tân tỉnh trưởng bị xảo não nhân phát đau, biên xoa đầu, biên ngăn cản hai người nói chuyện. Hai người thấy thế đều phẫn hận không ngừng hừ một tiếng, từng người không phục. Tân tỉnh trường nói, cái kia Nguyễn Hội Trần ta nghe Trần Bộ trưởng nói qua, là chúng ta tỉnh thành thương giới có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, lực ảnh hưởng rất lớn. Hoác thành chuyện này rốt cuộc không có chứng cứ, vô duyên vô cớ bắt người, thế tất sẽ khiến cho không tốt hiệu quả. Chỉ phó quan nóng nảy, tân tỉnh trưởng chẳng lẽ cái này manh mối liền phải từ bỏ. Dựa theo cho ta mật báo người kia theo như lời, hoác thành chính là ẩn nút đã lâu, làm không ít sự tình Trong tay hắn thế tất cùng rất nhiều địa hạ đảng người có điều liên hệ, nếu có thể đủ tìm được này đó manh mối, là có thể đem những người này một lưới bắt hết. Ta xem là có người chỉ vì cái trước mắt, tưởng lấy vô tội người đi lánh công lao đi." Nô cục trưởng đầy mặt phẫn nộ, chất vấn nói: "Ngươi luôn miệng nói có người mật báo, ta đây, nhưng thật ra muốn nghe nghe, là ai cáo bí, có bản lĩnh làm hắn ra tới rằng có, bằng không cũng đừng ở chỗ này đánh giám. Hoặc thành là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, không thể bởi vì một ít tiểu nhân tâm tư khiến cho hắn chết không nhắm mắt. Bằng không, ta liền cùng hắn liều mạng. Hắn nói, tay đã sở đến bên hông thương mặt trên. Chỉ phó quan tự nhiên là tìm không ra người này tới ràng co, bởi vì cái kia mật báo người cũng chết ở kia chàng nổ mạnh bên trong. Vốn là vì tới cái bắt ba ba trong rõ, ai biết sẽ đột nhiên phát sinh nổ mạnh, thế nhưng một cái sống đều không có. Hắn nhìn mắt tần tỉnh trưởng. Chuyện này, tần tỉnh trưởng cũng là biết đến. Bất quá tần tỉnh trưởng lúc này lại lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng lại xảo. Hán thấy thế, chỉ phải đè nặng trong lòng không cam lòng, hung hăng trừng mắt ngô cục trưởng. nô cục trưởng nói, hảo, chuyện này cứ như vậy định rồi, bắt giữ Nguyễn Hội chân sự tình liền không cần nhắc lại. Bất quá bắt giữ địa hạ đảng sự tình, các ngươi vẫn là phải nhanh một chút, đây là mặt trên công đạo nhiệm vụ, cũng không thể xảy ra sự cố. Đúng vậy hai người cùng kêu lên đác. Chờ nô cục trưởng đi rồi, trì phó quan lại hỏi, tần tình trưởng, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính. Kêu mật báo người thời điểm nói. Ngài cũng là biết đến á đây chính là quan trọng manh mối Chuyện này không đơn giản như vậy, hiện tại Nguyễn Hội Chân là Giang Nam Thương hội hội trưởng, lực ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa hiện tại lại đại biểu Giang Nam tỉnh đi Thượng Hải đầu tư kiến xưởng, thu dụng dân chạy nạn Nếu là lúc này đem nàng bắt, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa nàng cùng hoác thành rốt cuộc không có kết hôn, còn không có đạt tới liên lụy trình độ. Chỉ phó quan có chút không cam lòng, vốn là công lớn một kiện, đáng tiếc hoác thành lúc này thế nhưng đã chết. Đêm này manh mối liền như vậy chả đức. Thật là tức chết người đi được. Tại đây tỉnh thành, trừ bỏ hóng nô, cũng chỉ có cái này. Nguyễn Hội Trân cùng Hoác Thành thân cận nhất, nàng nhất định biết một ít cái gì. Chẳng qua hiện tại không chứng cứ, không hảo bắt người. Trừ phi, có thể làm nàng chính mình lộ ra dấu vết. Chỉ phó quan trong mắt hiện lên tinh quang. chương 61. Hoác Thành ở tuần bộ phòng bên trong phóng đồ vật cũng không nhiều, trên bàn cũng là sạch sẽ. Trân Tiểu Hắc giúp nàng mở ra Hoác Thành ngăn kéo bên trong trừ bỏ làm công giấy bút ở ngoài, đặt ở tận cùng bên trong chính là một cái pha lê chế phẩm. Một đầu tinh xảo pha lê tiểu trư. Đầu nhi ngăn kéo không ai mở ra quá, đều ở chỗ này, đại tẩu, người trước lấy. Nguyễn hội chân cầm lấy kia đầu pha lê tiểu trư, đôi tay che lại gắt gào. Mặt khác còn có một ít nổ kẻ phục linh tinh đồ vật, đều là hàng ngày ký lục công tác, bất quá thứ này vẫn là đến làm trần tiểu hắt lấy đi, để đợi kế tiếp công tác giao tiếp. Cầm đi hoặc thành đồ vật. Nguyễn Hội chân lại đi Hoác Thành sân thu thập một phen. Hoác Thành có lẽ cũng không nghĩ tới ngày đó sẽ xảy ra chuyện, cho nên đồ vật đều sao như thế nào thu thập, đầu một ngày thế nào, hiện tại vẫn là như vậy. Đem trong phòng đồ vật ấn Hoác Thành thói quen thu thập hảo lúc sau, nàng liền dùng bố đem ra cụ cùng trên giường đều che lại lên. Nơi này không có Hoác Thành, nàng về sau cũng sẽ không thường xuyên lại đây. Nhìn trống rông nhà ở, nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng chua sót, đem nước mắt cũng bước trở về. Nàng trong lòng nhẹ nhàng gọi một tiếng, xoay người đóng cửa lại. Từ xuất phát đi Thượng Hải tham gia Thượng Hải Thương hội hội nghị, mai cho đến hiện giờ một lần nữa trở về, đã gần một tháng thời gian, Nguyễn Hội Trân một lần nữa trở lại nhà xưởng, lại dường như đã có mấy đời giống nhau. Công nhân nhóm nhìn đến nàng, cũng không hề giống phía trước như vậy cười hì hì nói giỡn, ngược lại đều bản cái mặt, thật cẩn thận nhìn nàng. Dọc theo đường đi, Nguyễn Hội Trân đều trầm mặt không nói. Mới vừa vào văn phòng, Lâm Huệ cùng Tiểu Chu liền nghe tin tức lại đây Thấy nàng thật sự tới đi làm, Lâm Huệ lo lắng nói, ngươi như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, bên này cũng không có gì quan trọng sự tình. Ta không có việc gì, bên này tuy rằng không có gì sự tình, chính là Thượng Hải bên kia sự tình không thể đoạn. Trần Cảnh Vân tuy rằng ở bên kia nhìn, chính là chúng ta bên này cũng muốn quần quận không ngừng cho duy trì. Này đều không thể thiếu ta. Nguyễn Hội Trân sắc mặt bình tĩnh nói, chính là ngươi hiện tại trạng thái Lâm Huệ lo lắng nhìn nàng. Nguyễn Hội Trân cong cong môi kêu, khẽ cười nói. Ta thực hảo. Sắc mặt kém như vậy, nơi nào hảo? Lâm Huệ trong lòng thở dài. Nhưng cũng biết Nguyễn Hội Trân là cái bướng bình người. Nếu là kiên định một việc, người khác lại nói như thế nào đều giao động không được. Ta yêu cầu công tác, Lâm Huệ, ta hiện tại dừng không được tới, ta cần thiết công tác. Nguyễn Hội Trân Hồng con mắt cười nói. tựa hồ muốn khóc, lại buộc chính mình cười. Nàng hiện tại luôn luôn cũng không nghĩ dừng lại, bằng không trong óc mặt liền sẽ xuất hiện từ trước những cái đó sự tình. Nàng Tổng hội không tự giác nhớ tới hoác thành. Cảm thấy phía trước sự tình chẳng qua là một giấc mộng, Hoác Thành còn ở tuần bộ phòng đi làm, sẽ tiếp nàng tan thầm. Chính là nàng lý trí nói cho nàng, Hoác Thành đã không còn nữa. Này hai loại tâm tình ở nàng trong óc vẫn luôn xuyên tới xuyên đi, nàng cảm thấy chính mình đều mau điên rồi. Lâm Huệ thấy nàng trong mắt thống khổ, trong lòng mềm nũn, ôn nhu nói, Hảo, ngươi tưởng công tác liền công tác, chúng ta cùng nhau công tác. Còn giống như trước giống nhau. Nhìn đến Nguyễn Hội chân như vậy. Nàng tình nguyện hoác thành giống dư thiên kỳ như vậy là cái phụ lòng hán, như vậy hội chân liền sẽ không như vậy thống khổ. Có lẽ nàng sẽ càng thêm khí phách ăn hái. Chính là cũng chỉ có hoác thành như vậy thiệt tình người, mới có thể đả động hội chân tâm đi. Trở lại công ty sau, Nguyễn hội chân thực mau liền đầu nhập đến công tác chúng. Hiệu suất cao công tác hiệu suất làm nàng thoạt nhìn tựa hồ căn bản liền không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Công nhân nhóm đều trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lo lắng chủ nhân chịu đựng không nổi Đến lúc đó công ty đóng cửa nhưng làm sao bây giờ Vội xong công ty sự tình lúc sau Nguyễn Hội Chân lại liên lạc giang nam thương hội thành viên Lại lần nữa triệu khai thương hội hội nghị Lần trước thương hội là bởi vì muốn đi Thượng Hải đầu tư làm xưởng sự tình Rất nhiều thành viên đều lấy ra tiền ra tới Cho nên lần này Nguyễn Hội Chân cũng đến cho đại gia công đạo một chút hiện tại công tác tiến độ Cũng làm đại gia an tâm Hiện tại Nguyễn Hội Trân triệu khai thương hội Tuy rằng không có giống qua đi Hoàng Tam như vậy Cưỡng bách đại gia cần thiết tham gia nhưng là đại gia vẫn như cũ đều toàn bộ tham dự. Đoàn người đều biết Nguyễn hội chân người này không phải hoàng tam như vậy tác phong, Nguyễn hội chân người này là làm thật sự, này mở họp khẳng định không phải nói chuyện vô nghĩa, càng sẽ không hại đại gia. Không chuẩn vẫn là có chuyện tốt, cho nên mọi người đều tình nguyện phí thời gian tới tham gia hội nghị. Nhìn ngôi đầy hội trường thương hội thành viên, Nguyễn hội chân hơi hơi cong cong ngôi, nhớ tới lần đầu tiên bị hoác thành từ nơi này lôi đi tình cảnh. Hội trưởng người đều đ Tiểu Chu ở bên cạnh nhắc nhở nói: "Từ Nguyễn hội chân trở thành thương hội hội trưởng lúc sau, nàng cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành Giang Nam thương hội hội trưởng trợ lý. Đây chính là cái ghê gớm chứ vị, phía trước mở họp thời điểm, nàng kích động không thôi, nhưng hôm nay, nàng một chút cũng không cao hứng." Nhìn Nguyễn hội chân vừa mới hoảng hốt ánh mắt, nàng biết Nguyễn tổng này lại là nhớ tới Hoắc đội trưởng. Nguyễn hội chân thực mau liền phản ứng lại đây, giống như người không có việc gì bắt đầu thuyết minh lần này hội nghị mục đích. Hiện tại Thượng Hải hình thức thực hảo. Chúng ta lấy phi thường hợp lý giá cả, tại Thượng Hải mua được một khối thực không tồi thổ địa, hiện tại đã ở xây dựng nhà xưởng cùng công nhân ký túc xá, trước mắt thu dụng không ít dân chạy nạn này một hành động được đến Thượng Hải thương hội mạnh mẽ tán dương, đồng thời Thượng Hải chính phủ cũng cho chúng ta rất nhiều ưu đãi hứa hẹn thu nhập từ thuế phương diện sẽ cho môn tiến hành tương ứng giảm miễn. Nguyễn Hội Trân tự nhiên chưa nói, Thượng Hải chính phủ sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bọn họ biết này nhà xưởng chính là dùng để trấn an dân chúng, không chịu có thể lợi nhuận cho nên dứt khoát liền không cần tiền. nay vẫn là từ thanh vân cái này bên trong nhân viên tiết lộ cho nàng tin tức. Bất quá chuyện này cũng không quan trọng, kiếm không kiếm tiền không phải chính phủ định đoạn, là các nàng chính mình định đoạn. Chỉ cần chính phủ hứa hẹn hiệu quả, bọn họ đem dư lại một bút không nhỏ phí dụ. Ở đây người nghe được gặp mặt thuế má sau, trên mặt đều có vài phần cao hứng. Tuy rằng này tiền gánh bắt xuống dưới cũng không tính cái gì, bất quá có thể thiếu ra điểm tiền, nhiều kiểm nhận nhập, đây đều là chuyện tốt Hơn nữa đại gia phía trước tuy rằng đều không tính toán kiếm tiền, nhưng nếu là có thể kiếm tiền, kia cũng coi như là ngoại ý muốn chi hỉ không phải sao. Cho nên đối với Nguyễn Hội Trân nói tin tức, các đều là vui mừng ra mặt. Nguyễn Hội Trân lại nói, ta chuẩn bị mua sắm một đám tân dệ thiết bị, còn có chế y hề thiết bị, cứ như vậy, chúng ta nhà xưởng sẽ đại biên độ đề cao sản lượng. Đến nỗi nguồn tiêu thụ, ta cũng đã nghị kỹ rồi, bất quá vì bảo mật khởi kiến, ta tạm thời không tiết lộ. Cho nên các ngươi yên tâm. Các vị tiền sẽ không bạch ra, không ngừng này đó dân chúng sẽ nhớ kỹ các người, ta Nguyễn Hội Chân cũng sẽ không quên đại gia lần này đoàn kết. Nguyễn Hội trưởng nói quá lời, nếu là thương hội sự tình, đó chính là đoàn người sự tình. Hội trưởng nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm. Sự tình đều làm, lời hay tự nhiên cũng không keo kiệt nói một ít. Những người khác cũng đi theo sôi nổi phụ họa Nguyễn Hội trưởng, đều là người lãnh đạo, thương hội mới có hôm nay như vậy cục diện A. Mới một thời gian không gặp. Như thế nào liền nhận khác chủ tử. Một câu mang theo cười nhạo thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, mọi người trên mặt đều không đẹp, sôi nổi quay đầu lại xem qua đi. Nhìn đến người tới, tức khác sắc mặt càng khó coi. Nguyễn Hội Trân cũng thấy người tới, sắc mặt bất động, thanh âm lãnh đảm nói, hoàng phó hội trưởng nhưng đã lâu không có tham gia hội nghị. Người tới đúng là đã lâu không có xuất hiện qua Hoàng Tam. Cùng lần trước thất bại xuống sân khấu suy suốt không giống nhau, lần này hắn có vẻ có vài phần đắc ý rào rạng. Trong miệng ngầm một cây yên, trên mặt mang theo vài phần cười, nơi này đều có Nguyễn hội trưởng, nơi nào còn có ta vị trí, hướng hồ ta xem, đang ngồi nhưng đều phủng ngươi Nguyễn hội trưởng. Ta này trước hội trưởng liền càng không cần xuất hiện. Vậy ngươi hôm nay tới là? Nguyễn hội chân nhướng mày nhìn hắn. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, này Hoàng Tam tới, chuẩn không chuyện tốt. Hoàng Tam chịu khẩu xì gà, cười ha ha lên, Nguyễn hội trưởng, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Ta nghe nói hoác đội trưởng sự tình. Biết Nguyễn hội trưởng khẳng định tâm tình không tốt, này không, biết Nguyễn hội trưởng từ Thượng Hải đã trở lại, còn triệu khai hội nghị, ta liền lập tức chạy tới, liêu biểu an ủi. Bất quá ta xem Nguyễn hội trưởng, nhưng thật ra so với ta tưởng muốn khá hơn nhiều. Nghe được Hoàng Tam dùng như vậy ngữ khí nhắc tới hoác thành sự tình, Nguyễn hội chân trong lòng đột nhiên lạnh lùng, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Nàng biết, lúc này Hoàng Tam trong lòng tất nhiên là ở may mắn hoác thành sự tình. Hắn ước gì hoác thành xảy ra chuyện. Nghĩ vậy. Nàng trong mắt không tự giác nhiễm phẫn nổ Hoàng Tam thấy nàng như vậy, trên mặt tươi cười càng sâu, chậm rãi đi qua đi, nhỏ giọng nói, lại nói tiếp, nếu không phải Hoác Thành đã chết, Nguyễn Hội trưởng cũng sẽ không hảo hảo ngồi ở chỗ này. Rốt cuộc, làm một cái địa hạ đảng người vị hôn thê, Nguyễn Hội trưởng cũng không khỏi phải bị thẩm vấn đi. Nguyễn Hội chân đồng tử co rụt lại, trong lòng đống nhiên chấn động, nàng cắn chặt răng nói, ta không biết ngươi có ý tứ gì, cái gì địa hạ đảng người vị hôn thê, ta vị hôn phu là Hoác Thành. Hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Hoàng Tam lắc lắc đầu, Nguyễn hội trưởng, đây là ngươi cũng không cần trang. Lại nói tiếp, nếu không phải vì đối phó ngươi, ta cũng sẽ không phát hiện hoác thành thân phận. Tuy rằng không đối phó đến ngươi Nguyễn hội trưởng, diệt trừ một cái địa hạ đảng người ẩn nút ở tỉnh thành Cái Đinh, ta cũng là công lớn một kiện. Nhưng thật ra Nguyễn hội trưởng ngươi, nhưng đến kiềm chế điểm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Nguyễn hội chân tâm nhắc tới, đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Tam cười nói Ý tứ là, hoác thành. Là bởi vì ngươi mà chết. Ha ha ha hắn nói xong, lại nhìn quét đại gia một phen, xoay người cười bước đi đi ra ngoài. Đại gia cách trước đài khá xa, chỉ biết hai người đang nói chuyện gì vậy, Nguyễn hội trưởng tựa hồ cảm xúc càng ngày càng kém, lại không biết vừa mới hoàng tam rốt cuộc nói chút sự tình gì. Đều sôi nổi nhìn về phía Nguyễn hội chân. Tiểu tru cũng là sắc mặt lo lắng nhìn Nguyễn hội chân, hội trưởng, hắn đã đi rồi. Nguyễn hội chân sắc mặt trắng bệnh bung lỏng ra nắm tay. Trong lòng càng ngày càng phát lệnh, vẫn luôn lánh biến toàn thân. Nguyễn hội trưởng, chuyện gì A có phải hay không phát sinh gấp cái gì sự tình A? Có người lo lắng hỏi. Rốt cuộc này Hoàng Tam cũng không phải là dễ đối phó người. Ai biết hắn có cái gì thủ đoạn A vạn nhất Nguyễn hội trưởng bị đánh rơi xuống. Hoàng Tam lại thượng vị, bọn họ những người này nhưng làm sao bây giờ A? Nguyễn hội chân thật sâu hút mấy khẩu, nỗ lực gáp xuống trong lòng cảm xúc, khôi phục bình tĩnh sắc mặt. Nàng xoay người, thanh em bình tĩnh nói, không có việc gì. Bất quá là nói chút mê hoặc người nói, làm chúng ta tự loạn đầu trận tuyến thôi. Hiện giờ chúng ta thương hội hình thức một mảnh rất tốt, chư vị đương cộng đồng cố gắng. Chờ Thượng Hải chế y thì xưởng bắt đầu vận tắc lúc sau, đại gia cũng có thể đi Thượng Hải nhìn xem, tiến hành đầu tư làm xưởng, nơi nào thị trường hoàn cảnh vẫn là không tồi, đến lúc đó có chế y thì xưởng làm căn cơ, tin tưởng đại gia cũng có thể càng mau đứng bưng góp chân. Nghe được Nguyễn Hội Trân nói, đoàn người tâm tình cuối cùng thả lỏng. Lại nghe Nguyễn Hội nói kiến nghị Xôi nổi tưởng tượng, cảm thấy thập phần có đạo lý. Phía trước không dám đi, là bởi vì bên kia không có gì chiêu số, nhà mình thân ra tiểu, đi khó tránh khỏi dương bước cùng, bất quả nếu có chế y xưởng trước mở ra thị trường lúc sau, bọn họ lại qua đi, cũng coi như là có cái dựa vào. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, đại gia tự nhiên sôi nổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gấp không chờ nổi muốn trở về cùng người trong nhà thương nghị chuyện này tính khả thi, thật sớm làm chuẩn bị. Hội nghị sau khi kết thúc, Mọi người đều thực mau đứng dậy trở về. Nguyễn Hội chân ngồi ở trên châu ngồi nửa ngày không núp nhích. Tiểu Chu gặp người đều đi hết, mới lại đây nói, Nguyễn Tổng, chúng ta cũng trở về đi. Không ai ở đây thời điểm, nàng vẫn là thói quen kêu Nguyễn Tổng, cảm thấy tương đối thân cận. Nguyễn Hội chân đỡ cái bàn đứng lên, nhưng là thân mình lại mềm nút, lại ngồi xuống. Nguyễn Tổng, ngươi làm sao vậy Tiểu Chu lo lắng nhìn nàng, đang chuẩn bị đỡ nàng, lại ở nhìn đến nàng trong mắt thần sắc thời điểm, sợ tới mức nghẻ dựng Nguyễn Hội chân ánh mắt lạnh băng nhìn ngoài cửa, trong lòng chỉ lặp lại vang một câu, Nguyễn Lai hại chết hoặc thành người thế nhưng là hoàng tam. Phía trước biết Hoắc Thành tin tức lúc sau, nàng chỉ đắm chìm ở thống khổ giữa, cho nên rất nhiều chuyện cũng chưa tới kịp tự hỏi. Tỷ như Hoắc Thành vì cái gì sẽ cùng Tần Tỉnh trưởng bí thư cùng nhau tiến vào cái kia mật thất, vì cái gì như vậy rút dây động rừng dưới tình huống sẽ tiến vào mật thất. Nguyễn Lai, đây đều là một hồi âm ưu. Đi vào dân quốc, Nguyễn Hội chân biết đây là mạ người như thảo gian thời đại. Chẳng qua nàng theo bản năng còn luôn là về sau thế sinh tổn phương thức đối đại dân quốc, cho nên mặc dù cùng người khác đấu tranh, cũng trước nay không nghĩ tới muốn đối phương mệnh. Mặc dù là đối mặt Hoàng Tam, cũng chỉ bất quá là muốn đoạt hắn vị trí thôi. Nhưng là đối phương, nhưng vẫn muốn nàng mệnh, bao gồm Hoác Thành. Giờ khắc này, Nguyễn Hội Trân bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước vì cái gì phải đối Hoàng Tam thủ hạ lưu tình, nếu nàng nhẫn tâm, tiếp tục thường thắng truy kích, làm hắn thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, thậm chí cắn hắn mệnh kia hắn cũng sẽ không có cơ hội đối phó nàng cùng Hoác Thành. Hoác Thành cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Nàng rốt cuộc minh bạch xã hội này sinh tồn quy tắc, chỉ là này đại giới, không phải nàng có thể thừa nhận. Sự tình làm thế nào? Tỉnh thanh hoàng công quán, trì phó quan vừa vào cửa, liền hỏi ngồi ở đơn người trên sofa Hoàng Tam. Hoàng Tam thấy là hắn, chạy nhanh đứng dậy, khuôn mặt mang theo vài phần cung kính, trì phó quan ngại công đạo sự tình, ta hoàng người nào đó tự nhiên là làm thỏa đáng. Ta đã đem sự tình tiết lộ cho Nguyễn Hội Trần tin tưởng lấy nàng cùng hoắc thành quan hệ, thực mau sẽ có sở phản ứng. Chỉ cần nàng cùng những cái đó địa hạ đảng có quan hệ, khẳng định sẽ cùng bọn họ liên hệ. Chỉ phó quan nghe vậy, vừa lòng cười cười, hảo, làm tốt là ám. Hoàng Tiên Sinh, chỉ cần sự thành, liên quan phía trước công lao, ta cho ngươi đăng báo công lao, về sau chính phủ quốc dân không thể thiếu ngươi Hoàng Tiên Sinh một vị trí nhỏ. Hoàng Tam nghe vậy, tức khác đại hỷ. Không nghĩ tới nguyên bản chuẩn bị đối phó Nguyễn Hội Trân, thế nhưng trong lúc vô ý phát hiện Hoác Thành hành tung không đúng, đang báo cấp chỉ phó quan lúc sau, thế nhưng thật sự bắt được Hoác Thành một cái đồng đảng, tra ra hắn địa hạ đảng thân phận. Hiện tại không ngừng đối phó rồi Hoác Thành, liền Nguyễn Hội Trân đều phải xong đời. Với sau, này Giang Nam Tỉnh, vẫn là hắn thiên hạ. Hừ, tưởng cùng hắn đấu, cũng không xem chính mình có hay không cái này mệnh. Nghĩ đến lập tức liền có cơ hội đi vào con đường làm quan, Hoàng Tam trong lòng đại hỷ không thôi. Này vẫn là ít nhiều chỉ phó quan dịu dắt, sau đó hoàng mẫu nhất định báo đáp trì phó quan. Ngươi lại muốn đi Thượng Hải? Lâm Huệ không nghĩ tới Nguyễn Hội Trần mới đi khai một lần sẽ trở về liền lại muốn đi Thượng Hải. Hoặc Thành chuyện này lúc sau, nàng là hy vọng Nguyễn Hội Trần có thể ở tỉnh thành hảo hảo nghỉ ngơi. Người khác nhìn không ra tới, nhưng nàng biết, hội trần lần này đã kích thật sự quá lớn, buổi tối nàng đều có thể nghe được hội trần áp lực tiếng khóc, buổi sáng lên, đôi mắt cũng là hồng. Chính là hội trần không muốn nàng biết. Cho nên nàng cũng làm bộ không biết Đây là hội chân lại muốn đi Thượng Hải Nàng thật sự là không yên tâm Nguyễn hội chân nói Yên tâm đi Ta chỉ là đi xem bên kia nhà xưởng Thực mau liền sẽ trở về Lòng ta có chừng mực Chính là người gần nhất trạng thái không tốt lắm Lâm Huệ trong lòng không yên tâm Ta sẽ điều chỉnh tốt Người tồn tại Tổng phải hướng trước xem Ta nghi thoáng Nàng theo bản năng nhìn mắt trên tay nhẫn Lâm Huệ phát hiện nàng cái này động tác Trong lòng âm thầm mừng thầm Nếu thật sự buông xuống, nàng trên cổ mang chính là cái gì, trên tay mang lại là cái gì. Nàng như vậy không bỏ xuống được hoác thành lưu lại đồ vật, khi nào có thể buông A. Tựa hồi nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng, Nguyễn Hội Trân nói, cũng không phải đã quên chính là buông, có một số việc đặt ở trong lòng cũng là giống nhau. Ta hiện tại thực thanh tỉnh, biết chính mình nên làm cái gì. Hảo đi, kia làm tiểu chu đi theo người đi. Đi Thượng Hải cũng hảo, nói không chừng rời đi cái này thương tâm địa, Hội chân cũng có thể càng mau khôi phục rời đi tỉnh thành phía trước, Nguyễn Hội chân lại đi bái phòng một lần nô cục trưởng. Hiện tại Hoắc Thành đã xảy ra chuyện, nô cục trưởng đả kích cũng rất lớn, gần nhất cũng ở nhà tính dưỡng. Đi tới quen thuộc con đường, Nguyễn Hội chân cố ý không thèm nghĩ những cái đó sự tình trước kia, quen cửa quen lẻo tới rồi nô cục trưởng trong nhà. Nô cục trưởng trên tóc mặt đã toát ra rất nhiều đầu bạc, thoạt nhìn già rồi rất nhiều. Nhìn đến Nguyễn Hội chân tới, hắn liên tiếp thẳng thở dài. "Ai, tiểu tử này luôn là không nghe ta, làm việc tùy tâm sở dụng." Hắn nhìn Nguyễn Hội Trần Hội Trân A, tuy rằng ta là Hoác Thành trưởng bối, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo trọng chính mình. Nguyễn Hội Trân nói, Nô Thúc, Hoàng Tam tới đi tìm ta, cùng ta nói một chút sự tình. Ta muốn biết, hắn thời điểm chính là thật vậy chăng? Bọn họ hoài nghi Hoác Thành là địa hạ đảng. Ai nói, nói bữa. Nô Cục Trưởng tức khắc kích động, này đó lòng lang dạ sói đồ vật, liền cái người chết đều không đông tha. Ngươi đừng nghe bọn họ, Hoác Thành là tuần bộ phòng đội trưởng. Sao có thể là địa hạ đảng? Nguyễn Hội Trân vẫn luôn nhìn hắn thần sắc, không có ở hắn trong ánh mắt nhìn đến một chút ít dối trá thần sắc. Xem ra, Nô Thúc xác thật không biết là chính phủ những người đó kế hoạch chuyện này. Nô Thúc, người có thể hay không nói cho ta, hoác thành rốt cuộc phát sinh sự tình gì, vì cái gì bọn họ muốn hoài nghi hoác thành là địa hạ đảng? Làm hoác thành vị hôn thê, ta hy vọng có thể biết này đó chân tướng. Nô Cục trưởng nghe nàng hỏi cái này chút, thở dài nói, ta đã rất ít quản lý cho nên cũng không biết trong đó khớp xương. Bất quá chỉ phó quan thâm xương có nhân chứng chứng minh Hoác Thành cùng bọn họ là đồng đảng. Bất quá nhân chứng nghe nói cũng là chết ở lần đó sự cố bên trong. Sao có thể có như vậy trùng hợp sự tình, đây đều là bôi nhọc. Nô Cục trưởng có chút kích động. Nguyễn Hội chân chạy nhanh cho hắn thêm trà. Nô Thúc, ngươi đừng kích động, ta không hỏi. Ai, là Hoác Thành tiểu tử này không này Phúc Khí A? Nô Cục trưởng đầy mặt đáng tiếc nói. Hắn gỡ nào hy vọng này một đôi có thể kết hôn sinh con, cũng không làm thất vọng hóa tướng quân lúc trước Phó Thác. Hiện tại, hắn liền chết cũng không dám, hắn sợ nhìn thấy lao trưởng quan vô pháp công đạo a. Giờ đi Ngô ra lúc sau, Nguyễn Hội chân liền trở về thu thập hành lý, đi trước Thượng Hải. Từ Thượng Hải trở lại tỉnh thành mới không đến nửa tháng, Thượng Hải bên này nhà xưởng tiến độ lại nhanh hơn không ít. Công nhân ký túc xá đã bắt đầu chủ người. Nhà xưởng bên này cũng muốn bắt đầu đỉnh cao. Mà nhà xưởng bên cạnh công trường cũng có rất nhiều bắt đầu tiến hành khởi công. Trần Cảnh Vân nhìn thấy Nguyễn Hội Chân trở về, thập phần cao hứng, "Nguyễn tổng, hiện tại chúng ta nhà xưởng tiến độ là nhanh nhất, hơn nữa chúng ta trước chọn người, chọn không ít có tay nghề công nhân, khởi công lúc sau cũng có thể mau chóng tiến vào sinh sản công tác." Nguyễn Hội Chân tuần tra một vòng, thập phần vừa lòng, "Làm tốt lắm. Công nhân an trí công tác muốn làm tốt, tốt nhất là Thỉnh bác sĩ trở về cho bọn hắn tiến hành kiểm tra sức khỏe, nhìn xem thân thể trạng như thế nào, có hay không cái gì bệnh tật." Hiện tại chữa bệnh thiết bị tuy rằng làm không được về sau như vậy chắc chẽ, bất quá ít nhất cũng có thể nhiều một chút bảo hiểm. chân Cảnh Vân tựa hồ cũng ý thức được này vấn đề tầm quan trọng, chạy nhanh nói, Nguyễn Tổng yên tâm, quay đầu lại ta khiến cho người đi tìm bác sĩ tới cấp bọn họ kiểm tra. Rời đi công trường sau, Nguyễn Hội chân liền về tới khách sạn, sau đó nhờ người cấp từ Thanh Vân truyền tin. chương 62. Từ Thanh Vân nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyễn Hội Trân sẽ tìm hắn, bất quá thu được khách sạn bên này đưa tin sau cũng không có chậm trễ thời gian, đúng giờ đi Nguyễn Hội chân nước đỉnh quán trà. Thượng Hải người hiện tại nói sinh ý đều thích đi một ít tử quán, Nguyễn Hội chân lại thiên vị quán trà. Bởi vì này phân nhiên lặng là đời sau sở tìm không thấy. Nàng thích như vậy lặng lặng phẩm trà cảm giác. Từ Thanh Vân tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng tính toán, phúng một ly trà, lặng lặng nhắm mắt lại bộ dáng. Nguyễn Hội trưởng, biệt lai vô dạng a. Từ Thanh Vân cười lại đây chào hỏi. Hắn trong lòng có loại cảm giác Hiện tại Nguyễn hội trưởng tựa hồ cùng phía trước nhìn thấy có chút không giống nhau, nếu nói phía trước Nguyễn hội trưởng tiêu sái chưng dương, như vậy hiện tại vị này tựa hồ có chút quá mức chấm tĩnh. Nguyễn hội chân mở mắt ra, cười nói, gần đây hết thể đều hảo, đa tạ từ tiên sinh quan tâm. Chẳng qua gần nhất Thượng Hải liền quay dày tiên sinh. Nguyễn hội trưởng thật sự là khách khí, có cái gì phân phó cũng chỉ còn nói, chính là ta làm không được, chúng ta đối hội trưởng cũng sẽ làm Nguyễn hội trưởng. Nay cũng không phải là hắn nói mạnh miệng. Mà là đối hội trưởng đã từng liền phân phó qua, chỉ cần Nguyễn hội trưởng có phân phó, có thể làm nhất định phải tận lực hỗ trợ làm được. Nguyễn hội chân nói, một khi đã như vậy, ta thật là có một việc, muốn phiền toái các ngươi đối hội trưởng. Thật không dám dâu dếm, ta lần này tìm từ tiên sinh, cũng là tưởng từ tiên sinh hỗ trợ dẫn tiến đối hội trưởng. Này từ Thanh Vân có chút kinh ngạc. Rốt cuộc phía trước đối hội trưởng cũng không có nói quá có phải hay không muốn gặp Nguyễn hội trưởng. Hắn thật đúng là không thể lập tức liền đồng ý. như vậy đi Ta phải xin chỉ thị chúng ta đỗ hội trưởng." Nguyễn Hội Chân Nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn lập tức được đến hồi đáp, cười nói, "Ta đây liền tinh chờ tin lành. Từ Thanh Vân muốn đi xin chỉ thị Đỗ Tuấn Sinh, cũng không nhiều lắm trì hoãn, uống xong rồi trong chén trà trà, đứng dậy liền rời đi. Nguyễn Hội Chân ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng uống trà, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thấy Đỗ Tuấn Sinh sự tình, nàng một chút cũng không lo lắng. Nếu nàng lúc trước cứu chính là Đỗ Tuấn Sinh, như vậy điểm này mất mũi, nàng tin tưởng Đỗ Tuấn Sinh vẫn là sẽ cho Chủ yếu là thấy Đỗ Tuấn Sinh lúc sau, nàng phải làm sự tình. Chuyện này sẽ có chút khó làm, nàng không dám bảo đảm chính mình mặt mũi có hay không lớn như vậy. Lúc trước gân cứu mạng, có thể hay không làm Đỗ Tuấn Sinh giúp nàng cái này vội. Không tồi, nàng chính là muốn tìm thanh bang hợp tác, đối phó Hoàng Tam mấy người. Nếu là phía trước, nàng phải đối phó Hoàng Tam, chính mình cũng có thể động thủ. Nàng hiện giờ thế lực tuy rằng không nói thông thiên, nhưng là ở tỉnh thành, nói thượng nói mấy câu, lấy điểm chỗ tốt ra tới có rất nhiều người cho nàng làm việc. Nhưng hôm nay Hoàng Tam đã đáp thượng tần tỉnh trưởng như vậy chỗ dựa, nàng liền không có biện pháp. Nhưng là nàng cần thiết muốn diệt trừ Hoàng Tam bọn họ. Hoác thành sự tình, nàng tuy rằng cũng hận tần tỉnh trưởng bọn họ, nhưng là nàng cũng biết, đây là hai bên thế lực lập trường bất đồng, không tính là cá nhân thù hợ. Chính là Hoác thành sở dĩ xảy ra chuyện, cũng là vì Hoàng Tam sau lưng ra tay. Mà Hoàng Tam sở dĩ làm như vậy, cũng không phải vì cái gì chính đảng lích lợi, mà là vì hắn cá nhân thù riêng. Hắn là thật sự muốn hoác thành chết, cho nên nàng vô pháp tha thứ Hoàng Tam hành động, hắn cần thiết chết. Hơn nữa, nếu nàng không động thủ, Hoàng Tam đắc thế lúc sau, đầu tiên phải đối phó chính là nàng. Cái này thủ đoạn tàn nhận âm hiểm tiểu nhân, một khi ra tay, nàng cũng vô pháp đoán trước hậu quả. Một khi đã như vậy, không bằng động thủ trước vì cường. Hoác thành sự tình cũng làm nàng minh bạch, ở cái này loạn thế, không phải thắng thua là có thể kết thúc, địch nhân cùng địch nhân chi gian, chính là không chết không ngừng. Chỉ có một phương hoàn toàn biến mất, mới chân chính là quyết định thắng thua thời điểm. Đây là một hồi sinh tồn chi chiến. Không phải đời sau quang phá sản, tổn thất một ít tài phú liền có thể kết thúc. Nàng muốn gặp ta. Đỗ Thị Dương Hoành Đỗ Tuấn Sinh hơi hơi mỉm cười, trắng nón trên mặt mang theo vài phần đỏ ửng, thoạt nhìn tâm tình thực vui sướng. Từ Thanh Vân càng cảm thấy đến chính mình lần này sai sự làm có lời, phía trước hắn bất quá là vì Đỗ Tuấn Sinh làm việc người chi nhất, hiện tại bởi vì Nguyễn Hội chân sự tình. Hắn nhiều rất nhiều cơ hội cùng Đỗ Tuấn Sinh tiếp xúc, nghiệm nhiên là hắn tâm phúc. Này nhưng cùng những người khác có chút không giống nhau. Hội trưởng, ngài xem là thấy vẫn là không thấy, ta xem Nguyễn Hội trưởng bên kia tựa hồ có chút sốt ruột. Thấy, đương nhiên thấy. Đỗ Tuấn Sinh mày một trọn, khỏe mắt đều là ý cười, thay ta an bài một cái ăn tính địa phương, ta thỉnh nàng ăn cơm, liền hôm nay buổi tối đi. Hảo, ta lập tức đi an bài, lại đi báo cho Nguyễn Hội trưởng. Từ Thanh Vân rời đi sau. Đỗ Tuấn sinh nuốt ve trên tay ngọc Ban chỉ, phỏng đoán Nguyễn Hội Trần tìm mục đích của hắn. Hắn biết, Nguyễn Hội Trần cũng không tưởng cùng bọn họ thanh bang tiếp xúc. Bang không lúc trước cũng sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội, Lạc Danh đưa dược lúc sau liền rời đi Thượng Hải. Đổi làm những người khác, chỉ sợ đã sớm tự mình tới cửa đưa dược, đổi lấy hắn ân cứu mạng. Mặc dù là lần trước Nguyễn Hội Trần kia Thượng Hải mở họp, Nguyễn Hội Trần đều liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn, hiển nhiên cũng cũng không có bởi vì thanh bang nguyên nhân, liền đối hắn nhìn với con mắt khác. Nữ nhân này thật sự quá không giống nhau. Lần này tìm tới hắn, sẽ là cái gì nguyên nhân? Bất quá không thể phủ nhận, nghe được nàng muốn gặp chính mình tin tức, hắn trong lòng lại là có chút ý mừng. Nguyễn Hội chân nhận được từ Thanh Vân đưa lại đây tin tức lúc sau, liền cố ý chuẩn bị một phen. Ở bất đồng trường hợp, nàng trang điểm cũng thập phần chú ý tỉ như ở công ty, nàng xuyên cũng không hoa lệ, ngược lại thực bình thường. Bởi vì phương tiện công tác, cùng hoác thành ở bên nhau thời điểm, liền sẽ xuyên tương đối thanh xuân xinh đẹp. Nhưng là thấy sinh ý thượng đồng bọn thời điểm, nàng liền xuyên tương đối chính thức, để tránh đối phương coi khinh chính mình. Người dựa ý trang những lời này cũng không phải tùy ý nói nói mà thôi. Truyền vai món quần áo lúc sau, nàng mặc một cái tương đối bảo thủ nữ sĩ tây trang, an mặc bình đế giày ra, đem tóc cũng bàn lên. Cả người thoạt nhìn nội liếm mà trầm ổn. Tới rồi khách sạn cửa, Thứ Thanh Vân đã sớm phái xe tới đón. Xe một đường chạy đến Thượng Hải bốn mùa hoa tiệm cơm. Nơi này hoàn cảnh thập phần lịch sự tao nhã. Tới nơi này ăn cơm người, cũng là phi phú tức quý. Ta hẹn Đỗ Tuấn Sinh hội trưởng. Nguyễn Hội Trân cấp đứa bé giữ cửa nói một tiếng. Đứa bé giữ cửa vừa nghe là Đỗ Hội trưởng khách nhân, lập tức tự mình dẫn Nguyễn Hội Trân đi phòng trong phòng. Môn mở ra thời điểm, Đỗ Tuấn Sinh chính đôi tay chống cái chán. Hắn ngẩn đầu thấy Nguyễn Hội chân đi vào tới, cũng đi theo đứng lên, tự mình vì nảng kéo ra ghế rửa. Cảm ơn. Nguyễn Hội Trân nói một tiếng tạ, thuận thế ngồi xuống. Chờ người phục vụ thượng trá lúc sau Đỗ Tuấn Sinh cười nói, Thanh Vân nói, ngươi có chuyện tìm ta. Không biết là sự tình gì. Nguyễn Hội Trân nhìn hai bên người phục vụ, Đỗ Tuấn Sinh hiểu ý, vấy vây tay làm cho bọn họ rời đi. Đám người đi rồi, Nguyễn Hội Trân nói, ta đã từng tặng dược cấp Đỗ Hội trưởng sự tình, Đỗ Hội trưởng đã biết đi. Đỗ Tuấn Sinh trên mặt hiện lên kinh ngạc, lại vẫn là cười nói, đúng vậy. Thanh Bang có chính mình con đường biết chính mình muốn tin tức. Lúc trước ngươi còn không có rời đi tỉnh thành, chúng ta cũng đã biết là ngươi tặng dược. Cha ta lúc trước cũng chuẩn bị tự mình tới cửa nói lời cảm tạ bất quá bị ta ngăn trở. Nếu Nguyễn hội trưởng không có lộ diện, mà là nặc danh đưa dược, thuyết minh cũng không tưởng cùng chúng ta thanh bang tiếp xúc, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không quay dày Nguyễn hội trưởng. Bất quá cha ta sau lại vẫn là phái người bảo hộ Nguyễn hội trưởng an toàn. Không nghĩ tới thanh bang tin tức thế nhưng như thế linh thông, còn tưởng rằng là bọn họ xong việc điều tra ra. Không hổ là thượng hải đệ nhất đại bang phái. Nguyễn hội trân nói, ta biết thanh bang nghĩa từ khi trước. Cho nên hiện tại đối ta rất nhiều chiếu cố. Bất quá hôm nay, ta tưởng đem này cọc tình cảm chấm dứt, không biết Đỗ Công Tử có không thành toàn ta. Đỗ Tuấn Sinh ngay vậy, khẽ như mày, người đây là ý gì? Ta hy vọng Thanh Bang có thể giúp ta một lần, chỉ cần chuyện này hoàn thành, liền tính là còn ta lúc trước tạng dược tình cảm. Ngày sau Thanh Bang sẽ không bao giờ nữa dùng thiếu ta cái gì. Đỗ Công Tử cảm thấy như thế nào? Đỗ Tuấn Sinh trầm mặt một lát, trên mặt nhẹ nhàng cười cười, rất có hứng thú đều. Không biết Nguyễn hội trưởng có không trước nói cho ta, rốt cuộc là sự tình gì, thế nhưng so với ta Đỗ Tuấn Sinh một cái mệnh còn muốn quý. Nguyễn hội chân không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy tưởng, bất quá mặc kệ Hoàng Tam mệnh có phải hay không so Đỗ Tuấn Sinh mệnh quan trọng, này bút mua bán nàng đều nguyện ý làm. Không biết Đỗ Công Tử nhưng nghe qua giang nam tỉnh trước hội trưởng, Hoàng Tam. Người nói chính là cái kêu bến tàu khiên hóa công nhân xuất thân, sau lại phát đạt, nhân sưng Hoàng Tam gia vị kia. Chính là hắn. Ta cùng hắn chi gian có một đoạn ân đoán nàng nhìn về phía Đỗ Tuấn Sinh, ta cùng hắn, không chết không ngừng. Đỗ Tuấn Sinh giật mình, trên mặt cũng nghiêm túc lên. Hoàng Tam cùng Nguyễn Hội Trân ân đoán, hắn cũng lược có điều nghe, bất quá chuyển quay lại tới tin tức là vị này Hoàng Tam tựa hồ cũng cũng không có ở Nguyễn Hội chân trong tay chiếm được chỗ tốt. Cho nên cũng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là xem Nguyễn Hội chân hiện tại bộ răng này, tựa hồ còn có ân đoán. Hắn cười nói, hắn Hoàng Tam một cái mệnh, tựa hồ còn chưa đủ để ta mệnh Chuyện này, ta biết nên làm như thế nào? Có lẽ không dễ dàng như vậy, theo ta được biết, hiện tại Hoàng Tam chính là cùng Giang Nam tỉnh tần tỉnh trưởng quan hệ thập phần chặt chẽ, Thanh Bang ở Giang Nam tỉnh tự hồ không có gì thế lực, đến lúc đó chuyện này chỉ sợ sẽ có khó khăn. Nguyễn Hội Trân tuy rằng hy vọng Thanh Bang giúp nàng giải quyết khó khăn, lại cũng không nghĩ hố Thanh Bang. Rốt cuộc hắc bang thế lực đại, nhưng là đối thượng chính đảng, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Đỗ Tuấn Sinh nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng ta sẽ trở về cùng cha ta thương lượng. Thanh Bang nếu tiếp được chuyện này, liền sẽ thế ngươi làm nói. Nguyễn Hội chân trên mặt Động Dung nói, Đa tạ, này phân ân tình, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nàng nhìn ra tới, Đỗ Tuấn Sinh bệnh tuy rằng là hảo, chính là thân thể lại không phải quá hảo. Nếu Đỗ Tuấn Sinh thật sự giúp nàng làm xong chuyện này, nàng sẽ tìm cơ hội đem Đỗ Tuấn Sinh thân thể điều dưỡng hảo. Thanh Bang không nghĩ thiếu nàng, nàng cũng không nghĩ thiếu Thanh Bang. Sự tình nói xong rồi Đỗ Tuấn Sinh cười khẽ, hiện tại có thể dùng cơm sao? Nơi này thái sắc cũng không tệ lắm. Nguyễn Hội Trân hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc hắn cảm xúc chuyển biến đến mau, bất quá vẫn là cười nói, "Hảo." Nguyễn Hội Chân tuy rằng không có gì ăn cơm tâm tư, bất quá Đỗ Tuấn Sinh lại thập phần bác học, Nguyễn Hội Chân tùy tiện nói đến đề tài gì, hắn đều có thể tiếp theo. Ý bảo một bữa cơm xuống dưới, cũng không có kẻ ngắt. Đỗ công tử quả thật là bác học đa tài. Nguyễn Hội Chân thiệt tình tán thưởng. Nay nếu là đặt ở cổ đại, Phòng chừng có thể đi khảo trạng nguyên. Đỗ Tuấn Sinh hơi hơi con con khỏe môi, ta thân thể không tốt, nhiều năm không thể ra cửa, chỉ có một phòng thư tịch làm bạn ta. Tuy rằng không biết Đỗ Tuấn Sinh là bệnh gì, bất quá một cái đại người sống vài thập niên không thể ra cửa, loại này thống khổ không nhỏ. Nếu là tâm tính không kiên định người, lại ở vào hắn cái này địa vị thượng, chỉ sợ đã sớm dưỡng thành cố chấp tính cách. Trước mắt Đỗ Tuấn Sinh thoạt nhìn lại thập phần điềm đạm, nhưng thật ra thập phần khó được. Bất quá nàng cũng bất quá cùng Đỗ Tuấn Sinh tiếp xúc như vậy một lần, cũng không biết hắn là mặt ngoài như thế, vẫn là quả thật là như vậy tính tình. Cấp nước xong lúc sau, Đỗ Tuấn Sinh tự mình đưa nàng hồi khách sạn. Chuyện này chưa hoàn thành phía trước, Nguyễn hội trưởng vẫn là không cần hồi tỉnh thành đi. Dựa theo ngươi theo như lời, kia hoàng tam nếu đã rựa vào tần tỉnh trưởng, chỉ sợ ngươi ở Giang Nam cũng không an toàn. Nàng xuống xe trước, Đỗ Tuấn Sinh dặn dò nói. Nguyễn hội chân gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Nàng này trận sắc thật cũng không chuẩn bị trở về, tính toán đem Thượng Hải bên này sự tình xử lý sạch sẽ. Hơn nữa nàng cũng có ý tưởng khác, thỏ khôn có ba hàng nàng không thể đủ đem sở hữu thân gia đều đặt ở Giang Nam tỉnh. Nguyễn Hội chân xuống xe lúc sau, Đỗ Tuấn Sinh nhìn nàng vào đại môn, ở trong xe ngồi trong chốc lát, mới làm tài xế lái xe rời đi. Khách sạn, Nguyễn Hội chân về tới trong phòng. Cách vách tiểu chu nghe được động tĩnh lại đây xem nàng, thấy nàng hảo hảo, rốt cuộc đung tâm. Ra tới phía trước lâm giám đốc liền công đạo nàng, phải hảo hảo nhìn Nguyễn Tổng, miễn cho nàng tâm tình không hảo luẩn quẩn trong lòng. Hôm nay nàng sau khi ra ngoài, lại không cho chính mình đi theo, thật đúng là lo lắng vô cùng. Nàng đang muốn bổi Nguyễn Hội Trân cho chuyện, làm Nguyễn Hội Trân tâm tình tốt một chút. Nguyễn Hội Trân lại đột nhiên nói, Tiểu Chu, ngày mai ngươi đi cấp Lâm Huệ phát điện báo, làm nàng tới một chuyến Thượng Hải. Đem Tiểu Huy cũng mang lại đây. Giang Nam đã bắt đầu không yên ổn, Lâm Huệ đãi ở bên kia chỉ biết bị nàng liên lụy Vẫn là làm nàng tới Thượng Hải bên này, chủ trì Giang Nam tập đoàn tại Thượng Hải xây dựng sự tình. Đến nỗi Giang Nam sự tình, nàng vẫn là muốn chính mình đi đối mặt. Nàng theo bản năng nắm trên tay hồng bảo thạch nhẫn, hoác thành, ta không bị làm người khi dễ. Chương 63 Thượng Hải Đô Gia Đô Tuấn Sinh về nhà thời điểm, toàn bộ tòa nhà đã đèn đuốc sáng trưng. Cảnh hồng từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy Đô Tuấn Sinh đã trở lại, cung cung kính kính đã đi tới, thiếu gia đã trở lại. Đô Tuấn Sinh mỉm cười nói Cảnh thúc kêu ta tuấn sinh là được. Cảnh hồng hoàn toàn không nghe đi vào, vừa mới đô ra đang ở trên lầu cùng ta nhắc tới thiếu ra đâu. Hiện giờ thiếu ra tại Thượng Hải kinh thương, đã làm thanh bang rất nhiều huynh đệ đều đổi nghề làm đứng đắn sinh ý. Này đó các huynh đệ nhưng thật ra cao hứng, nhưng chúng ta này cũng thiếu người làm việc à. Lời này tự nhiên là nói giờ thôi. Thanh bang tuy rằng vẫn luôn đến lúc này tại Thượng Hải là đệ nhất đại bang phái, thuộc hạ ít nhất có thể hiệu lệnh mấy và người. Nhưng là những người này ngày thường an trí cũng là một bút không nhỏ phí tổn chứ bỏ song bạc cùng bến tàu ở ngoài, đố ra cũng đối mặt khác sinh ý không có gì hứng thú. Không nghĩ tới thiếu gia thân thể hào lúc sau, liền bắt đầu tại Thượng Hải Thương giới ruôi tay, không ngừng sinh ý càng làm cũng đại, cũng làm thật nhiều huynh đệ đều thanh thản ổn định quá Thượng Nhật Tử. Những người này tuy rằng hiện giờ không có đánh đánh giết giết, bất quá cảnh hồng không chút nghi ngờ những người này sẽ phản bội bọn họ. Mặc kệ là qua đi, vẫn là hiện tại, cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt, cũng chỉ có thanh bang. Bọn họ cũng chỉ có thể cấp thanh bang bán mạng Đỗ Tuấn Sinh cũng không đem hắn lời này thật sự, ngược lại nói lên mặt khác một việc. Nghe cha ta nói, cảnh thúc gần nhất lượm một đám hóa trở về, khi nào cũng chọn chút đắc lực người đi quen thuộc quen thuộc, về sau có lẽ có thể sử dụng được với. Nghe được Đỗ Tuấn Sinh dẫn theo này phê hóa, cảnh hồng thần sắc sững sốt, ngay sau đó cười nói, Đô gia đem việc này nói cho ngươi. Đây chính là chúng ta bên trong huynh đệ chính mình dùng, số lượng cũng không nhiều lắm, còn không thể cấp đường khẩu huynh đệ dùng." Này bên trong huynh đệ, tự nhiên là Đỗ gia nhất trung tâm tử sĩ. Lúc này cục quá loạn, Thanh Bang tuy rằng không thuộc về quân đội thế lực, cũng đến có chút đồ vật hộ thân. Đỗ Tuấn Sinh nói, chọn chút đắc dụng, cũng huấn luyện huấn luyện, thời buổi này, nhiều những người này sẽ dùng vài thứ kia, cũng đối chúng ta Thanh Bang có chỗ lợi. Không đánh viên đạn, quen thuộc cách dùng là được. Cảnh Hồng nghe được lời này, thân sắc cổ quái nhìn hắn, thiếu ra, này. Đỗ Tuấn Sinh thần bí cười cười, ta chỉ là kiến nghị thôi, cảnh thúc chính mình định đoạn. Hắn nói xong, cũng không xem cảnh Hồng phản ứng. Trực tiếp lên lầu 2 đi. Trên lầu Đỗ Chí đã sớm nghe được xe tiến sân thanh âm, biết chính mình bảo bối nhi tử đã trở lại, vẫn luôn ở trong thư phòng chờ. Nghe được Đỗ Tuấn Sinh mở cửa tiến vào, hắn cao hưng nói: "Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn?" Đỗ Tuấn Sinh thân thể cũng không có hoàn toàn khang phục, cho nên mặc dù xa giao, cũng sẽ không ở bên ngoài đãi bao lâu. Hôm nay nghe được nhà mình nhi tử tùy tùng trở về báo tin, nói là buổi tối không trở lại ăn cơm, Đỗ Chí liền bắt đầu buồn bực, chính mình này nhi tử khang phục phía trước Cũng không thích kết giao bằng hưu, bệnh hảo lúc sau tuy rằng cũng bắt đầu tiếp xúc ngoại giới. Đại nhân hòa khí, nhưng là đối ai cũng không dùng tâm xã giao quá. Rốt cuộc là ai, có thể làm hắn văn bệ. Tuy rằng đỗ chí có rất nhiều người có thể giúp hắn đi tra, bất quá loại này thủ đoạn, hắn cũng hoàn toàn không muốn dùng ở nhi tử trên người. Đỗ Tuấn Sinh cười vén tay háo lên, ngồi ở án thư mặt, tùy tay cầm một quyển sách lật xem vài cái. Đỗ chí thấy hắn này mặt mày mang cười bộ dáng, trong lòng càng là kinh ngạc. Tuấn Sinh! Hôm nay tâm tình không tồi A Đỗ Tuấn Sinh ngừng đầu, đem thư hướng trên bàn một phóng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Cha, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Đỗ chí tức khắc tinh thần, sự tình gì? Ta nhớ rõ ngươi cùng ta để qua giang nam tỉnh Hoàng gia, tựa hồ cùng ngươi có chút giao tình. Ngươi nói chính là Hoàng Tam. Đỗ Trí lập tức liền nghe ra tới là ai? Hắn cười nói, nói lên cái này, kia vẫn là rất nhiều năm trước sự tình, lúc ấy chúng ta đô ra còn không có hôm nay phong cảnh. Hoàng Tam còn ở trên bến tàu khiên hóa đâu, ngẫu nhiên chi rằng có chút giao tình Ta cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới này Hoàng Tam đi răng Nam tỉnh lúc sau, thế nhưng phát tích, sau lại lại liên hệ thượng ta? Hắn nhìn Đỗ Tuấn Sinh, người hỏi hắn làm cái gì? Ta nhưng thật ra nghe nói hắn có cái khuê nữ, du học về nước, lớn lên cũng không tồi. Hiện tại người giống như cũng tại Thượng Hải. Độ chí vừa nói, trong lòng càng thêm cảm thấy cái này suy đoán đáng tin cậy. Chẳng lẽ nhi tử đây là coi trọng hoàng tam khuê nữ? Tuy rằng hoàng gia so ra kém bọn họ đấu ra, bất quá miễn cưỡng nhưng thật ra cũng xứng thượng, mấu chốt là nhi tử thích liền hảo. Đỗ Tuấn Sinh nghe được lời này, trên mặt tươi cười một đốn, nhíu mày nói, "Ta không phải vì chuyện này." "Hào hào hảo, không phải vì chuyện này." Đỗ Chí thấy hắn không cao hứng, chạy nhanh sửa miệng, cũng không dám kích thích hắn. "Không phải vì nhân gia khuê nữ, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Ta muốn hắn mệnh. Đỗ Tuấn Sinh nhẹ giọng nói. Đỗ trí mở to hai mắt, tựa hồ có chút không phản ứng quá lại đây. Vừa mới còn chuẩn bị cùng nhân gia kết thân gia, hiện tại đột nhiên biến thành muốn nhân gia mệnh. Hán khụ một tiếng, hỏi, hán đắc tội người. Đỗ chí chắp tay sau lưng đi đi, nếu không phải nhất định phải chết, chuyện này vẫn là có thể chậm rãi. Ta nghe nói hắn hiện tại tựa hồ muốn nhập chính phủ, cùng chính phủ bên trong có chút quan hệ. Tuy rằng Giang Nam tỉnh bên kia quản không đến chúng ta thượng hải thanh bang, bất quá loại này thời cuộc, chúng ta cũng muốn cẩn thận một ít. Tuy rằng ngoại giới đều cho rằng Thanh Bang lão đại nhất định là giết người không trước mắt, vô pháp vô thiên. Kỳ thật Đỗ trí thập phần tiểu tâm cẩn thận, người nào nên sát, người nào không cần sát, người nào không thể giết, hắn đều phải lặp lại cân nhắc. Bang không dựa vào một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, cũng không có khả năng làm Thanh Bang đi đến hôm nay như vậy địa vị. Giết người chưa bao giờ là cần thiết làm sự tình, chỉ là được đến ích lợi thủ đoạn thôi. Đây là Đỗ Chí trong lòng chân chính ý tưởng. Đỗ Tuấn Sinh nói, ta thiếu người một cái mệnh. Lần này nàng muốn hoàng Tam mệnh, ta đã đồng ý. Ngươi nói chính là cái kia Nguyễn Hội Trân. Đỗ chí trong lòng lập tức liền minh bạch. Tuấn sinh duy nhất thiếu mỗi người tình cũng chỉ có cái này Nguyễn Hội Trân. Lúc này đỗ chí liền biết nguyên nhân trong đó, xem ra kia chuyện là sự thật. Đỗ tuấn sinh mặt lộ vẻ khó hiểu, sự tình gì. Đỗ chí ngồi vào bàn làm việc sau ghế trên, bậc lửa một cây xì gà, đầy mặt thanh thản nói, hoàng tàm sở dĩ có thể đi vào chính phủ. Tựa hồ là bởi vì tố giác một cái ẩn nút ở Giang Nam tỉnh chính phủ bên trong địa hạ đảng. Bất quá cái này địa hạ đảng cuối cùng vẫn là không bắt được, ngược lại ở tố giác phía trước hy sinh vì nhiệm vụ. Cái này địa hạ đảng chính là Nguyễn Hội Trân vị hôn phu. Xem ra, Nguyễn Hội Trân là phải vì vị hôn phu báo thủ. Như vậy, nhưng thật ra có thể lý giải nàng vì cái gì muốn hoàng tăng mệnh. Nghe xong mấy tin tức này, Đỗ Tuấn Sinh sắc mặt khẽ biến, trong mắt cảm xúc mạc danh. Đỗ chí nói. Bất quả nếu chúng ta đô ra thiếu nàng một cái ân cứu mạng, ngươi cũng đã đáp ứng rồi, chuyện này liền thế nàng làm đi. Chúng ta thanh băng nghĩa tự khi trước, tuyệt không thiếu nhân tình mặt. Chuyện này công đạo cảnh hồng đi làm là được, ngươi thân thể không tốt, không cần quá làm lụng vất vả. Đỗ Tuấn Sinh thần sắc phức tạp gật gật đầu, đột nhiên không có tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư, đứng lên nói, ta về trước phòng đi. ân Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Đỗ Tuấn Sinh trong lòng giàu dĩ về tới trong phòng. Hởi tây trang áo khoác hướng trên sofa một ném, cả người cũng lâm vào trên sofa. Hắn xoa xoa giữa mày trong lòng một trận bực bội. Nguyên lai like, Nguyễn Hội Trân vi phạm nguyên tắc tới tìm hắn, thế nhưng là vì cấp vị hôn phu báo thủ. Nàng có vị hôn phu. Chuyện này hắn thế nhưng đã quên. Tái nhật trên mặt mang theo vài phần ảo não, một lát sau, cũng không biết tưởng cái gì, thần sát chậm dãi thả lòng lại. Nguyễn Hội Trân cũng không biết thanh bang sẽ như thế nào làm, nàng tuy rằng muốn hoàng tăng mệnh, chính là cũng không tưởng tự mình động thủ. Giết người loại chuyện này, nàng hiện tại không tiếp thu được, chính mình cũng học không được. Cho nên dứt khoát giao cho thanh bang là được. Nàng tin tưởng thanh bang nếu tiếp được, liền nhất định sẽ làm được. Nếu thanh bang liền chuyện này đều làm không được, cũng không thể xưng là thượng hải thổ hoàng đế. Bởi vì chuẩn bị tại thượng hải trường kỳ phát triển, cho nên thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, nàng ở Pháp tô giới bên trong mua một đống hai tầng lâu mang hoa viên nhỏ nhà Tây. Tuy rằng đối người nước ngoài không cảm bạo, nhưng là không thể phủ nhận. Lúc này người nước ngoài tổ giới, an toàn tính vẫn là thực đáng tin cậy. Nghĩ vậy, Nguyễn Hội chân lại cảm thấy châm trọc. Ở hoa hạ người chính mình quốc thủ thượng, thế nhưng còn phải dựa vào kẻ xâm lược bảo hộ. Ba ngày sau, Lâm Huệ mang theo Tiểu Huy đi tới Thượng Hải. Nguyễn Hội Trân tự mình đi tiếp nàng. Tiểu Huy rốt cuộc vẫn là cái hài tử, cũng không có rời đi tỉnh thành không tha, biết muốn tại Thượng Hải sinh hoạt sau, hưng phấn ở nhà mới nhảy nhót. Nguyễn Hội Trân thỉnh người hầu ở nhà, phân phó người hầu đi nấu cơm lúc sau. Nàng liền cùng Lâm Huệ ở trong phòng khách thương lượng Thượng Hải sự tình. Nguyễn Hội Trân quyết định này quá đột nhiên, Lâm Huệ này một chút còn không có phản ứng lại đây. Nghe được Nguyễn Hội Trân an bài nàng về sau lưu tại Thượng Hải lúc sau, nàng lăng nói, kia Giang Nam bên kia làm sao bây giờ? Như vậy đại tài sản A, không thể nói không cần đi. Bên kia cũng lưu trữ, bất quá chúng ta trọng tâm về sau hướng Thượng Hải chết đi. Giang Nam thế cục hiện tại có chút phức tạp, làm buôn bán vẫn là tại Thượng Hải càng thích hợp. Trải qua chuyện này lúc sau Nguyễn Hội Trân liền bắt đầu tự hỏi chính mình tương lai kế hoạch. Phía trước sở dĩ lựa chọn ở tỉnh thành, một phương diện là chính mình căn cơ quá yếu, tại Thượng Hải phát triển quá khó khăn. Thứ hai cũng là lúc trước đối tỉnh thành quen thuốc nhất, theo bản năng cảm thấy nơi đó là chính mình sẵn xe, tương đối đáng tin cậy. Mặc dù ở phía sau tới, công ty phát triển đi lên, nàng cũng là toàn tâm toàn ý lưu tại tỉnh thành, hy vọng kéo tỉnh thành kinh tế phát triển, làm tỉnh thành dân chúng cũng có thể bởi vì nàng quá tốt một chút. Chính là lần này sự tình làm nàng rõ ràng đã biết chính mình ý tưởng quá mức đơn giản. Lúc này chính phủ cũng không phải tương lai thời kỳ hòa bình chính phủ. Hiện tại chính phủ, bên trong đấu tranh nghiêm trọng, phần ngoài cũng cho nhau cấu kết. Cũng không phải chân chính vì dân chúng, có lẽ tương lai hoàng tam thế lực lớn lúc sau, chính phủ cũng sẽ không lại giữ gìn nàng nhân thân an toàn, đến lúc đó chính là chính mình tao ương. Hơn nữa tỉnh thành thế lực quá mức đơn bạc, chính phủ nếu muốn đối phò ai, dễ như trở bàn tay. Mà Thượng Hải liền không giống nhau, khắp nơi thế lực cho nhau kiềm chế, cho nên nơi này hoàn cảnh nhìn như phức tạp, ngược lại càng thêm an toàn. Suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, nàng liền quyết định muốn hướng Thượng Hải phát triển. Đến nỗi tỉnh thành bên kia, cũng có thể tiếp tục kinh doanh, coi như phân xưởng. Nhưng là tổng bộ muốn chậm dãi chuyển rời đến Thượng Hải tới. Về sau mặc dù tỉnh thành phát sinh sự tình, nàng còn có Thượng Hải bên này làm dựa vào. Vì làm Lâm Huệ an tâm, nàng đem những việc này giản yếu phân tích một phen Này quan hệ đến chúng ta giang nam tập đoàn tương lai hay không có thể tiếp tục sinh tồn. Lâm Huệ, ngươi trách nhiệm trọng đại. Lâm Huệ nghe đến mấy cái này nguyên nhân, càng thêm không muốn lưu tại Thượng Hải. Nếu như vậy, vậy ngươi lưu tại Thượng Hải, ta hồi tỉnh thành đi. Bọn họ phải đối phó ngươi, nhưng ta cùng bọn họ cũng không có cái gì giao thoa, hẳn là sẽ không đối phó ta. Ta so ngươi càng an toàn. Nguyễn Hội chân trong lòng nóng lên, cảm động nói, không cần lo lắng cho ta, bọn họ muốn đối phó ta, còn phải ước lượng ước lượng. Đến nỗi ngươi cùng Tiểu Huy, vẫn là tại Thượng Hải tương đối hảo. Ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì Tiểu Huy suy nghĩ. Làm một cái mẫu thân, ngươi có trách nhiệm làm hài tử sinh hoạt ở tương đối an toàn hoàn cảnh. Chính là ta không yên tâm ngươi, hội chân, ngươi đừng đi trở về. Ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Từ Hoác Thành nói không liền không có, Lâm Huệ cũng phát hiện người sinh mệnh quá yếu đất. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Nàng hiện tại trừ bỏ Tiểu Huy, liền hội chân thân nhất. Nàng không nghĩ làm cái này duy nhất bằng hữu cũng sẽ ra chuyện. Nguyễn hội chân lại lắc lắc đầu, sắc mặt tiên lặng nói, có một số việc, ta cần thiết đi đối mặt. Thấy Lâm Huệ còn muốn nói, nàng nói, ngươi không cần nói nữa, Thượng Hải trách nhiệm trọng đại, người khác ta không yên tâm, cũng không tín nhiệm. Chỉ có ngươi có thể giúp ta làm này đó. Ngươi nhất định phải giúp ta. Nghe Nguyễn hội chân đều nói như vậy, Lâm Huệ đôi mắt nóng lên, nhấp miệng gật đầu, hảo, ta giúp ngươi, ta nhất định giúp ngươi. Tuy rằng làm Lâm Huệ tới phát triển Thượng Hải sự tình, Nguyễn Hội Chân cũng không phải cái gì đều không làm. Nàng trong tay hiện tại có chút tài chính, trừ bỏ mua phòng ở tiền ở ngoài, còn có thể duy trì nàng mua một ít đất, này đó đều là nàng tư nhân tài chính. Ở từ Thanh Vân dưới sự trợ giúp, mua mấy khu đất lúc sau, nàng liền đi chế y xưởng bên này tìm Trần Cảnh Vân, chuẩn bị cái nhà xưởng sự tình. Trần Cảnh Vân chính đau đầu, thấy nàng tới, như được đại xá, Nguyễn Tổng, ngươi đã tới. Nguyễn Hội chân thấy hắn này vô cùng lo lắng bộ dáng, hỏi, là công trường xảy ra chuyện gì sao? Không phải. Trân Cảnh Vân thở dài, còn không phải cái kia cái gì người truyền giáo làm cho phiền thoái. Phía trước Nguyễn Tổng Ngài không phải phân phó muốn cho này đó trong xưởng công nhân hải tử đều có thể đi học sao. Ta liền tìm mấy cái biết chữ lao sư trở về dạy học sinh, cái này người truyền giáo chính là khi đó tới. Ta xem hắn là cái người nước ngoài, cũng không làm cho hắn đi, khiến cho hắn lưu lại giáo hải tử. Kết quả hắn cả ngày ở lớp học thượng giảng một ít lung tung rối loạn đồ vật, vốn đang rất ngoan ngoán bọn nhỏ, cả ngày đều ở nhà niệm kinh thánh, ăn cơm phía trước còn nhắm mắt lại cầu nguyện, những cái đó công nhân có thể cho rằng bọn nhỏ chúng ta, không cho bọn họ đi trường học, nói cái kia người nước ngoài là yêu quái. Chương 64. Trần Cảnh Vân nói lên này đó liền đau đầu A. Hiện tại tuy rằng không giống thanh đình thời điểm như vậy, dân chúng đem người nước ngoài đương yêu quái xem. Chính là thật nhiều dân chúng vẫn như cũ đối người nước ngoài cái nhìn thật không tốt. Cảm thấy liền tính bọn họ không phải yêu quái, làm sự tình cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là bọn nhỏ đi học đường đãi một thời gian, trở về liền biến kỳ kỳ quái quái, càng là làm này đó công nhân nhóm không yên tâm, cho nên đơn giản đem bọn nhỏ lưu tại trong nhà, không cho bọn họ đi trường học đi học. Cứ như vậy, bọn nhỏ ở nhà cũng làm ấm ý. Trần Cảnh Vân cũng không tránh được có chút xính ngoại ý tưởng, không dám minh đem nhân ra đuổi đi, cho nên cũng chỉ có thể ngạnh trống Hiện tại nhìn đến Nguyễn Hội Trần tới. Hắn trong lòng tức khắc tặng lao đại một hơi. Nguyễn Hội Trân Hiểu biết tình hôm sau, hỏi, cái này người nước ngoài thế nào, có hay không làm ra cái gì làm trong xưởng không tốt sự tình. Như thế không có, ta cùng này Henzi tiên sinh tiếp xúc qua. Hắn chính là cái người truyền giáo. chân Cảnh Vân nói đến này, trên mặt còn có chút không được tự nhiên, điểm điểm đầu mình, ta cảm thấy hắn nơi này có chút không thích hợp. Nói khó nghe chính là đầu có vấn đề. Như thế nào không thích hợp? Hắn đối bọn nhỏ nói, Những cái đó tô giới người nước ngoài nhóm là kẻ xâm lược, bọn họ là ở phạm tội, Thượng Đế sẽ trừng phạt bọn họ. Còn nói hắn là thay thế Thượng Đế tới chỗ tội, vì hắn quốc gia cùng đồng bào nhóm. chân Cảnh Vân thấy Nguyễn Hội Trân không nói chuyện, nhỏ giọng nói, Nguyễn Tổng, ngươi nói người này nên như thế nào an bài, hắn tại đây trông ngồi, lòng ta Tổng cảm thấy không yên ổn. Tuy nói đây là chúng ta hoa hạ người địa giới, nhưng nếu là bọn nhỏ đều bị hắn giao nơi nơi đi nói, Những cái đó người nước ngoài tìm tới môn tới làm sao bây giờ à này thượng hải người nước ngoài cùng tỉnh thành người nước ngoài nhưng không giống nhau a Tô giới người nước ngoài, ở chính phủ trước mặt đều có kiêu ngạo tư bản. Nguyễn Hội chân nói, người trước đừng lo lắng, ta đợi lát nữa đi gặp một lần vị này Henzi Tiên Sinh. Hắn thích người khác xưng hô hắn thần phụ. chân Cảnh Vân Nhược được nói, hắn hiện tại thật là nhắc tới cái này Henzi Tiên Sinh, liền cảm thấy mỏi mệt. Nguyễn Hội chân thấy hắn bộ dáng này, cười cười, hảo, người đi trước vội ta chính mình đi học đường bên kia tìm hắn. Sớm tại kiến nhà xưởng thời điểm, Nguyễn Hội Chân khiến cho Trần Cảnh Vân làm ra hai gian phòng ở tới, biến thành học đường, làm công nhân hải tử có thể đi trước học đường bên trong nghiệm thư. này cũng hoa không được cái gì tiền, nhưng là có thể làm công nhân yên tâm lại. Học đường liền kiến ở ký túc xá bên cạnh, cũng ở xưởng khu bên trong. Còn chưa đi đến học đường cửa, Nguyễn Hội Chân liền nghe được một thật sức sẹo tiếng trung, bù nhóm. Phải hào hào niệm thư, chỉ là có thể cải biên. Một câu cũng chỉ có mấy chữ là chính xác câm độc Mất công bọn nhỏ còn đính mùi ngon bộ dáng Bất quá trong phòng học cũng chỉ có mấy cái học sinh thôi, này người nước ngoài Henzi tiên sinh còn ở trên bục giảng giảng có tư có vị, cùng với một trận khoa trương động tác, làm hắn có vài phần buồn cười. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn nhỏ đều đĩnh thực hăng hái nhi. Khó trách vừa mới một đường đi tới, nhìn đến một ít bọn nhỏ mắt trông mong nhìn bên này, nguyên lai like đều tưởng trở về đi học đâu. Nguyễn hội chân cười cười. Cũng không quay giày bọn họ đi học, chỉ ở cửa sổ bên này trông nhìn. Vị này Henzi tiên sinh nhìn năm không lớn, tựa hồ cũng chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Một đầu kim sắc tóc ngắn, màu xanh biển đôi mắt, ngũ quan thâm thúy, lấy tương lai thẩm mị trình độ tới xem, là cái anh tuấn ngoại quốc tiểu hỏa. Nguyễn hội chân đi vào dân quốc sau, tuy rằng thực chán ghét lúc này người nước ngoài. Bất quá cũng không phải chán ghét mọi người. Nàng biết bất luận cái gì sự tình đều không thể cơ đua cả nắm. Có chút người nước ngoài sát thật là kẻ xâm lược, nhưng là cũng có một bộ phận người là hướng tới hòa bình, thậm chí ở bọn họ quốc gia tới xâm lược hoa hạ thời điểm, bọn họ cũng vì hoa hạ cung cấp duy trì, cộng đồng ngăn cản xâm lược. Tựa như lúc trước chiến tranh kháng nhật thời điểm, hoa hạ trong quân đội mặt thậm chí có rất nhiều Nhật Bản đại phu. Đối với người như vậy, Nguyễn Hội chân đối bọn họ cũng là có hảo cảm. Vừa mới nghe được Trần Cảnh Vân nói Henji một chút sự tình, nàng liền suy đoán, Henji khả năng chính là thuộc về người như vậy tuy rằng suất thân kẻ xâm lược quốc gia, lại hướng tới hòa bình. Đương nhiên, này cũng có thể cùng hắn tôn giáo tín ngưỡng có quan hệ. Có tín ngưỡng người thường thường đều tương đối bác gái. Tan học tiếng chuông góp vàng, bọn nhỏ liền top năm top 3 chạy đến trong viện chơi. Henry thở dài, cầm sách vở hướng bên ngoài đi. Đừng nhìn hắn vừa mới biểu hiện thực rộng rãi, trên thực tế hiện tại tâm tình không song thấu. Hắn bọn học sinh thế nhưng đều không tới đi học. Những cái đó các gia trưởng thế nhưng phản đối bọn nhỏ tới hắn lớp học. Hắn làm sai chỗ nào sao? Henzi thật sự là không nghĩ ra. Bọn họ vẫn là không quá hiểu biết ta. Henzi âm thầm nghĩ. Khả năng ta đi cùng những cái đó các gia trưởng nói chuyện, làm cho bọn họ hiểu biết ta, bọn họ liền sẽ làm bọn nhỏ đã trở lại. Hắn nói thầm thanh âm tuy rằng rất nhỏ, Nguyễn Hội chân lại nghe rành mạch, thầm nghĩ ngươi nếu là đi, phòng trừng đương trường liền phải bị đánh ra tới. Nàng tiến lên một bước, ngăn cản Henzi, Henzi thần phụ. Nghe được thần phụ cái này xưng hô, Henzi tức khắc một đốn. Mở to xinh đẹp ánh mắt nhìn trước mặt ngăn đón hắn nữ hải, "Hải, buồn gào. Nguyễn Hội Trần cười nói, "Henry thần phụ, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi." Nàng là dùng tiếng Anh nói. Nghe được Nguyễn Hội Trần lưu loát tiếng Anh, Henry tức khắc kinh hỉ nói, dùng tiếng Anh trả lời, "Ngươi tiếng Anh giảng thật tốt, ta đã thật lâu không gặp được tiếng Anh tốt như vậy hoa hạ người." Nguyễn Hội Trần nói, "Henry thần phụ, ta tưởng chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi tâm sự." "Đương nhiên có thể, ta rất vui lòng." Henry cao hứng nói, Nguyễn Hội chân tìm một gian không văn phòng, làm Trần Cảnh Vân lộng uống cùng ăn điểm tâm. Trần Cảnh Vân nhìn Hen ở chỗ này, vội vội vàng vàng đem đồ vật lấy lại đây, liền lập tức lui đi ra ngoài. Hắn hiện tại nhìn thấy cái này người nước ngoài liền thiền. Hen đã thật lâu không ăn đồ ngon, là một cái người truyền giáo, hắn cũng không có ổn định thu vào, phía trước ở quốc nội thời điểm, còn có thể ở giáo đường lập tức ăn trụ, thậm chí còn có thể bắt được một số tiền. Chính là tới hoa hạ lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở vào nghèo rất trạng thái. Tuy rằng hắn đồng bào ở chỗ này quá đều tương đương không tồi, bất quá hắn cũng không muốn tìm này đó vi phạm Thượng Đế ý chỉ đồng bào nhóm xin giúp đỡ. Này sẽ làm Thượng Đế hiểu lầm hắn thành kính. Henzi ăn mấy khối điểm tâm, mới có chút ngượng ngùng nhìn Nguyễn Hội Trân, các ngươi đổ vật ăn ngon thật. Chúng ta hoa hạ đất rộng của nhiều, ẩm thực chủng loại càng là nhiều mặt, có cơ hội ngươi có thể nếm thử. Ta nghiên cứu qua các ngươi lịch sử, phi thường Vĩ đại Henzi đôi mắt sáng lấp lánh trở về một câu, đột nhiên, trên mặt lại có chút mất mát, đáng tiếc hiện tại các người nơi nơi đều ở đánh giặc, các ngươi chính mình người đánh người một nhà, cũng bị người khác đánh, rất nhiều đồ vật đều bị hủy hoại. Đi qua non nửa cái hoa hạ, Henzi tâm tình cảm thấy thực trầm trọng. Hắn nhiệt tình yêu thương hết thể đã lâu lịch sử truyền thừa. Trong đó lấy hoa hạ lịch sử nhất tò mò. Đáng tiếc cái này trong truyền thuyết Mỹ lệ quá độ, đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Henzi lời này Làm Nguyễn Hội Trân nghe tới, tâm tình cũng có chút phức tạp. Liên người nước ngoài đều xem rõ hoa hạ hiện trạng, nhưng cố tình những cái đó quân phiệt nhóm lại chỉ nhìn đến bọn họ tự thân ích lợi, cho nhau tàn sát. Bất quá những việc này, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể vứt ở sau đầu. Henzi thần phụ, ta biết ngươi là từ Anh Quốc tới, nghe nói, ngươi là tới trợ giúp chúng ta. Đương nhiên, Henzi chân thành nói. Nguyễn Hội Trân cười nói, ngươi là một cái người tốt, một vị vĩ đại người truyền giáo. Ta tin tưởng ngươi tương lai sẽ có được càng nhiều tín đồ. Ta cũng là như vậy tưởng. Henry càng cao hứng, này đó bọn nhỏ, về sau sẽ là thượng đế thành tín nhất tín đồ. Chính là bọn họ hiện tại yêu cầu ngươi thượng đế hỗ trợ. Nguyễn Hội chân nói, ngươi biết, chúng ta quốc gia đang ở trải qua chiến hỏa, những người này đều là từ các địa phương đi vào nơi này tị nạn. Ta khai nhà xưởng, thu dụng bọn họ. Chính là ngươi cũng biết, này yêu cầu tuyệt bút tiền. Chính là ta không có tiền. Henry sốt ruột. Thượng đế cũng không có tiền. Nguyễn hội chân đối với hắn này mạch não có chút hết trô nói rồi, bất quá vẫn là kiên nhẫn nói, ta biết các ngươi không có tiền, bất quá ta yêu cầu ngươi vị này Thượng đế người truyền giáo trợ giúp ta. Ngươi này đây vì nhân từ thân phụ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta vội, trợ giúp ta kiếm tiền. Như vậy ta là có thể khai càng nhiều nhà xưởng thu dụng càng nhiều nạn dân. Cũng sẽ làm càng nhiều hài tử, ở ngươi lớp học thượng đọc sách. Nghe đến mấy cái này tốt đẹp quy hoạch, Henzi màu lam đôi mắt đều sáng. Thật vậy chăng? Đúng vậy, ta giống ngươi bảo đảm. Nhưng ta có thể trợ giúp ngươi cái gì? Nguyễn Hội Trân cười nói, ngươi là một cái người Anh, ngươi du tẩu rất nhiều quốc gia, đối bọn họ càng thêm hiểu biết. Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm buôn bán, ta tưởng đem ta hàng hóa bán được nước ngoài đi, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Đem sinh ý làm được nước ngoài, vẫn luôn là Nguyễn Hội Trân tâm nguyện. Quốc nội phí tổn rất thấp, ở quốc nội bán giá cũng cao không bao nhiêu nhưng là nếu có thể bán được nước ngoài đi, này lợi nhuận liền sẽ rất cao. Hơn nữa hiện tại nước ngoài hoàn cảnh so với quốc nội tới nói, càng thích hợp làm buôn bán. Đặc biệt là nước Mỹ, hiện tại vẫn luôn không có bị chiến hỏa lan đến, nếu có thể đem sinh ý làm được cái này quốc gia đi, nàng là có thể đại kiếm một bút. Bất quá phía trước nàng nhận thức người nước ngoài cũng tin không nổi, cho nên nàng cũng không có nghĩ tới cùng những cái đó người nước ngoài hợp tác. Hiện tại nhìn đến Henry nàng mới tưởng thử một lần. Henry trận mắt há hốc mồm. Hiển nhiên không nghĩ tới, Nguyễn Hội Trân sẽ làm hắn một cái người truyền giáo đi làm buôn bán. nay quả thực chính là ở lãng phí nhân tài. Hắn là một cái thành kính người truyền giáo, không phải hay còn quá thương nhân. Bất quá Nguyễn Hội Trân lời nói, làm hắn vô pháp cự tuyệt. nay đó đang thương bọn nhỏ yêu cầu hắn Thượng Đế. Hắn làm Thượng Đế sư giả, cần thiết trợ giúp hắn các tín đồ. Vì thế hắn nói, có lẽ ngươi yêu cầu một vị người Do Thái. Ngươi biết đến, người Do Thái đối với kiếm tiền là sở chứng nhất. Bọn họ tình với tính toán, phi thường thông minh. Ta có một vị hay còn quá bằng hữu đương nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là người anh, nhưng là ta biết hắn là người do thái, có lẽ ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức, làm hắn tới giúp ngươi kiếm tiền. Đây là Henzi trong óc nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Hắn tuy rằng sẽ không làm buôn bán, bất quá hắn có thể giới thiệu hay còn quá bằng hưu tới. Nguyễn Hội Trân cũng có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới chẳng qua là muốn thử xem làm vị này thần phụ đổi nghề. Vị này thần phụ thế nhưng sẽ cho nàng giới thiệu một cái hãy còn quá thương nhân Nàng có chút không yên tâm nói ngươi vị này hãy còn quá bằng hữu sẽ trợ giúp chúng ta sao Hắn cũng giống ngươi như vậy Thiện lương sao Không, không Henzi lắp đầu Người do thái trong lòng chỉ có tiền Chỉ cần có tiền Bọn họ nguyện ý bán đứng bất cứ thứ gì Nếu ngươi phải bỏ tiền mua rất ta cùng hắn hữu nghị Ta tin tưởng hắn sẽ không chút do dự bán đứng Ta không cần các ngươi hữu nghị Ta chỉ hy vọng hắn cùng ta kết phường làm buôn bán. Vậy ngươi có thể yên tâm, người do thái là nhất thích hợp làm buôn bán đồng bọn. Bọn họ tuy rằng thực so đo, nhưng là chỉ cần có tiền kiếm, bọn họ đều sẽ giữ chữ tín. Henzi tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ giả chính mình hãy còn quá bằng hưu. Sợ Nguyễn Hội chân buộc hắn đổi nghề. Nghe được Henzi nói như vậy, Nguyễn Hội chân âm thầm suy xét một phen, quyết định nhìn xem vị này hãy còn quá thương nhân như thế nào. Dù sao nàng hôm nay gặp được Henzi cũng là ngẫu nhiên Thành công cùng không, cũng cùng nàng kế hoạch lớn không có gì xung đột. Thần phụ, ta yêu cầu ngươi bằng hữu. Nghe được Nguyễn Hội Trân nói, Henzi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõi một hơi, ta lập tức cho hắn viết thư. chương 65 Henzi vị kia hãy còn quá bằng hữu không có nhanh như vậy tới Thượng Hải, bất quá này cũng không gây trở ngại Nguyễn Hội Trân an bài. Bất quá Henzi ở học đường truyền giáo điểm này, Nguyễn Hội Trân tự nhiên là sẽ không làm hắn tiếp tục đi xuống. Này đó đều là hoa hạ đời sau, tuy rằng tín ngưỡng là tự do nhưng là loại này từ nhỏ bị tẩy não, liền có chút không thích hợp. Vì thế Nguyễn Hội Trân lừa rồi nói, ngươi ở học đường thượng truyền giáo, quá bất chính thức. Ta tưởng chờ ta kiếm tiền lúc sau, có thể cho ngươi cái một cái tiểu giáo đường, ngươi có thể ở trong giáo đường truyền giáo. Đây mới là đối thượng đế tôn trọng. Henzi nằm mơ đều muốn một đống thuộc về chính mình truyền giáo giáo đường, vì thế ở Nguyễn Hội Chân hứa hẹn hạ, hắn đáp ứng không hề ở học đường thượng truyền ba giáo lý. Nguyễn Hội Trân lại hướng công nhân nhóm bảo đảm học đường sẽ không lại truyền bán này đó tôn giáo giáo lý lúc sau, công nhân nhóm cũng đều đồng ý làm hài tử đi đi học. Rốt cuộc trước kia trong nhà nghèo, bọn nhỏ không thể niệm thư, hiện tại nhà xưởng có như vậy tốt cơ hội, đại lao bản lại nói sẽ không lại làm bọn nhỏ bị yêu quái mê hoặc, đại gia tự nhiên cũng mừng rỡ làm bọn nhỏ đi. Hơn nữa đại lão bản đều lên tiếng, bọn họ chính là không vui, cũng đến vui. Đối với bọn nhỏ có thể trở về, Henzi thật cao hứng, đáp ứng Nguyễn Hội Trân nhất định sẽ làm hắn vị kia hãy còn quá bằng hữu mau chóng lại đây, trợ giúp nàng kiếm càng nhiều tiền, sau đó cho hắn cái tiểu giáo đường. Chế y cái xưởng xây dựng thực mau liền hoàn thành, này đó thiết bị máy móc đã sớm đã định hảo, nhà xưởng còn ở xây dựng chung thời điểm, Nguyễn Hội chân khiến cho người đối này đó nữ công tiến hành huấn luyện, cho nên thực mau máy móc vừa đến vị lúc sau, nhà xưởng cũng bắt đầu vận chuyển. Chế y cái xưởng bên này an bài hảo lúc sau, Nguyễn Hội Trân lại làm Trần Cảnh Vân nhìn chằm dựng Này gian nhà xưởng, nàng chuẩn bị dùng để sinh sản đồ dùng hàng ngày. Nguyễn Hội Trân biết, đồ dùng hàng ngày ở quốc nội thị trường vẫn là thực rộng lớn, hơn nữa tương lai nếu có thể mở ra quốc tế thị trường, ngày hóa sản phẩm sẽ cho nàng mang đến lớn hơn nữa lợi nhuận. Sự tình an bài hảo lúc sau, Nguyễn Hội Trân liền chuẩn bị hồi tỉnh thành. Từ lần trước thấy Đỗ Tuấn Sinh lúc sau, nàng cùng Đỗ Tuấn Sinh liền lại không gặp quốc mặt. Rốt cuộc việc này Đỗ Tuấn Sinh đã đáp ứng rồi, nàng nếu là lại đi gặp mặt Ngược lại có vẻ chính mình có chút không tín nhiệm đối phương, đơn giản cũng không hề để chuyện này, chỉ yên tâm giao cho Đỗ Tuấn Sinh. Lần này hồi tỉnh thành, Nguyễn Hội Trân không có mang lên tiểu chu làm nàng lưu tại bên này cấp lâm huệ hỗ trợ. Rốt cuộc lâm huệ phía trước cũng không gánh bác lớn như vậy gánh nặng, vẫn là có chút áp lực, có tiểu chu tại bên người hỗ trợ, cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ngồi trên xe lửa, Nguyễn Hội Trân ngồi ở chính mình ghế lô, nhìn ngoài cửa sổ. Tâm tình thế nhưng có chút rộng mở thông suốt.